chương năm trăm ba mươi mốt dưới ánh trăng luận đỉnh cao nhất hai chương năm trăm ba mươi mốt dưới ánh trăng luận đỉnh cao nhất hai thanh hư về sau vị tia đã chết quốc sư trong mắt của ta có thể xếp hạng thứ hai linh thanh mạn tiếp tục nói cái bài danh này để thân đ ồ nguyệt hơi kinh ngạc muốn nói lại thôi dưới cái nhìn của nàng thanh hư về sau vị tia một thân một mình giết tiến hoàng cung đương thế phật đà mới là thứ hai mới đúng linh thanh mạn phát giác thân đ ồ nguyệt biểu tình biến hóa nhìn về phía nàng có quá nhiều người đều khinh thường v ấ n thứ cũng không ngẫm lại cái này một trăm năm đến nay trừ bỏ hắn còn có ai rết qua đỉnh cao nhất mà lại là ngắn ngủi trong vài năm giết hai cái thân đồ nguyệt thế nhưng là linh thanh mạn biết rõ nàng muốn nói cái gì ngươi cảm thấy vân thứ có quốc vận tương trợ mượn ngoại lực cho nên cái này chiến tích phải lớn suy giảm vậy ngươi ngẫm lại hôm nay ta và ngươi sư tôn liên thủ bố cục nhiều năm vẫn là không thể triệt để giết chết lại mình cái này cường giả đ ỉ n h cao có dễ giết như vậy sao ta và vân thứ đạo tắc đều có phá giải người khác đạo tắc năng lực nhưng ta và con đường của hắn lại hoàn toàn khác biệt nếu là ta hai ngõ hẹp gặp nhau lần đầu giao thủ ta chỉ có hai thành năm chắc có thể giết hắn nhưng nếu là lần thứ nhất giao thủ giết không được kia về sau ta phần thắng liền sẽ càng ngày càng thấp kéo càng lâu bị bại càng triệt để đây chính là vân thứ chỗ kinh khủng cường giả đỉnh cao có thể thắng lại khó giết Chứ lâm t h i ê n nhất ai dám nói mình có thể một trăm giết chết một tên cường giả đỉnh cao đây chính là ninh thanh mạng đem vân thứ xếp hạng thả cao như vậy nguyên nhân thân độ nguyệt liền vội vàng hành lễ là vãn bối nông cạn l i n h thanh mạng khoác bắt tay tùy ý nói chuyện t h i ế m mà thôi không cần câu n ệ như vậy thanh hư thứ nhất vân thứ thứ hai vị tia phật đà thứ ba đây là ta trong lòng xếp hạng còn còn lại hai vị đạo gia chân quân không quen nàng nói đơn giản xong năm chân quân xếp hạng đến như bảy võ thánh lý phi cùng thân đ ồ nguyện đều chăm chú nhìn nàng muốn nghe xem vị này kiếm tiên như thế nào đánh giá mình và cái khác sáu vị võ thánh so với t h u ậ t đạo đối phương đối võ đạo xếp hạng hiển nhiên càng có sức thuyết phục văn nhân chính lấy binh đạo n h ậ p thánh đi không phải chỉ huy chấn định thống xoái c h i đạo mà là chém tướng đoạt cờ chiến tướng c h i đạo binh g i a bốn phái hắn là binh hình thế tập đại thành người đơn đà độc đấu năng lực thậm chí so lãnh binh tác chiến năng lực còn mạnh hơn nếu ta giao thủ với hắn có bảy thành khả năng ta chết hắn trọng thương có ba thành khả năng ta và hắn đồng quy vô tận linh thanh mạn rất t h ẳ n g nhiên thừa nhận bản thân không bằng văn nhân chính đại la tôn g thái vũ đương thời cùng lâm thiên nhất từng có một trận chiến nghe nói bại thật thê thảm nhưng là chịu đến g i ậ n dắt lập tức bế quan tu hành đi trước đây hắn dám đứng ra cùng thanh hư tranh đoạt trưởng giáo chi vị cho dù đánh giá thấp thanh hư nhưng là nói do hắn bế quan về sau thực lực đại tiến chùa phổ độ hai vị võ thánh phật mục thiên vương hạn mức cao nhất không đủ không cần nhiều lời chấn hạ thiên vương lấy phật gia nội tình làm căn cơ chứng đạo hạn mức cao nhất cực cao trong mắt của ta hắn là có cơ hội đổi kịp thậm chí vượn qua văn nhân chính chẳng qua hiện nay phật gia bị triều đình bay giết các nơi chùa miễu bị hủy chấn hà thiên vương tu vi nhất định sẽ chịu ảnh hưởng mà thái vũ bên kia đại la tông tám trăm năm khí vận bị thanh hư cơ hồ hao hết sạch tương tự chịu ảnh hưởng trong mắt của ta bảy vị võ thánh bên trong văn nhân chính thái vũ cùng chấn hà thiên vương cũng có thể xếp vào trước ba linh thanh mạn nói một hơi rất nhiều lý phi hồi tưởng lại trước đây tại đại la tông b i ể n vây b ã i bên trên tận mắt nhìn thấy thanh hư cùng thái vũ trận chiến kia lại hồi tưởng lại bệnh phong bình nguyên bên trên trận chiến kia lại đối ứng linh thanh mạn phê bình không nhị được gật gật đầu đến như thứ bốn ninh thanh m ạ n nhìn về phía thân đ ồ nguyện sư phụ ngươi những năm này là càng phát ra lợi hại lần này bố cục chặt đức lệ minh nhân quả tu vi là có thể tiến thêm một bước có lẽ nàng không ngừng xếp tại thứ bốn a thân đ ồ nguyện không nghĩ tới ninh thanh mạnh vậy mà đối với mình sư tôn đánh giá như thế cao hồng trần các các chủ văn tuyết nhàn tại thành thánh về sau cơ hồ không có lại tiến vào giang hồ trên giang hồ lại không có liên quan tới nàng truyền t u y ế t nàng giang hồ tiên hiệu chém hồng trần là bởi vì đám người cho rằng nàng chặt đức bản thân hồng trần từ đây không hỏi giang hồ không vào trần thế cho nên cùng cái khác sáu bị võ thánh so ra văn tuyết nhàn là khiêm tốn nhất cái kia thân đ ồ nguyện b ố n cho là ninh thanh mạn sẽ đem mình sư tôn xếp hạng đặt ở rất r ư ỡ i vào sau không nghĩ tới đối phương lại cho rằng văn tuyết nhàn có cơ hội tiến vào trước ba kia đằng sau ba v ị đâu lý phi nhịn không được hỏi ninh thanh mạn cười nói đằng sau ba cái không nói cũng được nàng mặc dù không nguyện ý nói tỉ mỉ còn dư lại xếp hạng nhưng lý phi từ trong giọng nói của nàng có thể đại khái có phán đoán đối phương hẳn là tự nhận so phật gia vị kia phật mục thiên vương càng mạnh chỉ bất quá hai người không có giao thủ qua ngay trước hai vị hậu bối mặt trực tiếp nói như vậy sẽ có vẻ có chút nói khoát chính mình đến như sau cùng tân minh lệ tại bảy võ thánh bên trong phá cảnh thời gian trễ nhất thành thánh thời gian ngắn nhất tỷ lệ lớn thực lực là yếu nhất kiếm tiên thứ năm phật mục thiên vương thứ sáu thần minh lệ thứ bảy lý phi trong lòng có phán đoán linh kiếm tiên kêu ba tà ma đâu thân đ ồ nguyện cũng tỏ mò truy vấn đêm nay cái này bắt bói nghe nàng cũng cảm thấy rất đã ba tà ma tám lạng nửa cân không có gì tốt chia nhỏ xếp hạng linh thanh mạng nâng g lên ba người này trong giọng nói rõ ràng có chút k i n h thường minh hà lao tổ tu chính là thuật pháp thủ đoạn đa dạng âm hiểm nhất tác động lệ minh thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất khó giết nhất còn có một cái ma thương điền đũ bằng sát thủ xuất thân từ tầng dưới chót nhất từng bước một g i ế t ra đến nhất biết giết người hiển nhiên ba tà ma bởi vì đi là ma đạo căn cơ bất ổn chiến lược xếp hạng tất nhiên là xếp tại sở hữu cường giả đỉnh cao phía s a u nhất đến như trong ba người đến cùng ai mạnh ai yếu linh thanh mạn cảm thấy đều không khác mấy dù sao đều đánh không lại nàng đến tận đây trân quân võ thánh tà ma linh thanh mạn đã toàn bộ bộ phê bình một lần nhưng lý phi vẫn, vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục hỏi linh kiếm tiên vậy nếu như đem sở hữu cường giả đỉnh cao đều tính đến ngươi cảm thấy làm như thế nào xếp hạng mặc dù ngăn lấy áo choàng nhưng lý phi vẫn là cảm giác nghe được câu này về sau linh thanh mạng chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói lẫn nhau giao thủ quá ít không có cách nào xếp hạng lý phi không cam tâm nếu chỉ sắp xếp cái trước ba ra tới đâu đúng vậy a linh kiếm tiên nếu như chỉ sắp xếp đường thời trước ba đâu một bên thân độ nguyệt vậy mở miệng hỏi linh thanh mạng trầm ngâm một chút đệ nhất không cần nhiều lời thanh hư như tại nên hoàn toàn xứng đáng thứ hai vẫn thứ cùng vị kê phật đà đều có thể đi tranh thứ ba đến như hiện tại nhà thanh hư cùng vân thứ đều chết hết bị yêu phật đà trọng thường trong thời gian ngắn sợ rằng khôi phục không được văn nhân chính cái này thiên hạ đệ nhị hẳn là rất ổn thứ ba tại thái vũ cùng trấn hạ thiên vương giữa hai người sinh ra nếu là văn tỷ tỷ có thể tiến thêm một bước cũng có cơ hội đi tranh thứ ba lý phi cùng thân đ ồ nguyện liếc nhau đều cảm thấy rất đã nghiền đêm nay hai người bọn hắn nghe đương thời kiếm tiên giới ánh trăng luận đỉnh cao nhất cuối cùng phê bình ra đương thời trước ba có thể nói hàm kim lượng mười phần mà ninh thanh mạn phê bình song cường giả đỉnh cao về sau tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn nàng xem hướng lý phi cười nói thảo nguyên vương đ ỉ n h công nhận mạnh nhất đại tông sư thác bạc sơn hải ta đã thấy hắn không phải là đối thủ của ngươi nếu là vị t i ê u bắc man vương không có bị trọng thương ngược lại là còn có cơ hội cùng ngươi tranh một chuyến bây giờ nha ngươi nên hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đại tông sư lẽ ra có thể cùng tây đại lục thân vương so sánh lý phi mỉm cười thâm chấp nhận cái này đánh giá đỉnh cấp chân nhân bên trong vẫn còn có mấy cái có thể uy hiếp được ngươi chưa phổ độ một vị nhất có cơ hội phá cảnh đại a la hán vũ hóa tông bây giờ thay mặt trưởng giáo vô hối còn có thảo nguyên vương đình mãn g u y ệ n giáo đại mãn ninh thanh mạn tiếp tục nói nếu là lại tính đến tây đại lục những cái tia thân vương hai tòa đại lục cường giả toàn bộ cộng lại doi mắt khắp thiên hạ ngươi có cơ hội đứng vào trước ba mươi thật sự là hậu sinh khả lý lý phi yên lặng tính toán một cái Trừ đã chết khải minh đông đại lục vốn có mười sáu vị cường giả đỉnh cao đã chết hai cái mà tây đại lục thân vương cấp trước mắt cùng sở hữu mười ba người lại thêm vừa rồi ninh thanh mạn nhắc tới ba vị thực lực siêu quần đỉnh cấp chân nhân cộng lại vừa vận ba mươi người mà doi mắt khắp thiên hạ trừ cái này ba mươi người lý phi lại không đ ư t h cho nên hắn là thật có cơ hội đứng vào thiên hạ ba mươi vị trí đầu một bên thân đồ nguyệt nhìn xem gõ má của hắn ánh mắt sáng tỏ thiên hạ ba mươi vị trí đầu sao lý phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm t r ă n g sáng treo cao còn tinh tại trong màn đêm lấp lánh riêng phần mình tranh nhau phát sáng cái này vô ngần vũ trụ tinh không bên trong luôn có chút tinh thần sẽ phá lệ loáng mắt lý phi một đoàn người thừa phi thuyền đã tới cam tỉnh thông chân các trụ sở ở vào cam tỉnh tỉnh thành bên ngoài thân đồ nguyệt trực tiếp mang người tiến vào bên trong rất nhanh nàng liền mang theo lý phi cùng ninh thanh mạn tiến về trụ sở chính giữa tòa kia lầu c ắ t sư tôn ở trên lầu chờ hai vị thân đ ồ n g u y ệ t mang theo hai người tới lầu sáu về sau liền dừng bước không tiến lý phi cùng ninh thanh mạn leo lên lầu bảy xuyên qua hành lang đi đến một gian cổ hương cổ vận gian phòng gian phòng bốn phía trưng bày mười hai phiến đàn một bình phong trung gian có một chương màu đỏ nhạt vật liệu gỗ làm thành bàn trà một nữ tử ngồi ở bàn trà trước pha trà màu xanh nhạt vân vân bọc lấy trúc thanh á n hoa làm máy sa mỏng che mặt pha phất giống như sơ tan miếng băng mỏng lơ lửng ở hàn đàm phía trên lộ ra viễn sơn lông m ả y mông lung hình dáng lý phi lần đầu tiên nhìn lại tựa như nhìn thấy viễn sơn xương nồng ở giữa như ẩn như hiện một gốc thanh tùng muốn tỉ mỉ đến xem lại tốt như ngắm hoa trong sương cái gì đều cảm giác không ra trước mắt đúng là không có một a i hắn không có lại nhiều nhìn chủ động chắp tay thi lễ một cái gặp qua văn các chủ thinh an hầu không cần đa lễ thanh viễn mở mị thanh â m chuyển vào trong hai linh thanh mạn liền so lý phi tùy ý rất nhiều nàng cười đi đến cửa phòng văn tỉ tỉ đã lâu không gặp thanh mạn còn có tính an hầu mời ngồi hai người đi đến bàn trà trước tại văn viết nhàn trước mặt tòa h ạ mời dùng trà vị này nữ tử võ thánh tự thân vì hai người pha trà đã t ạ lý phi sau khi nói c ả m ơn nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một miếng chỉ cảm thấy miệng đầy lương thơm vận bị mượn p h ậ n rất lâu không uống đến văn tỷ tỷ tự mình pha trà linh thanh m ạ n đem chính mình áo choàng lấy xuống để ở m ộ t bên sau đó nâng c h u n g trà lên uống trà lý phi nhịn không được hướng bên cạnh nhìn thoáng qua giang hổ có nghe đồn vị này kiếm tiên g i i đến k h u n h quốc k h u n h thành là thế gian đệ nhất mỹ nhân lý phi đương nhiên là có chút yêu kỳ nhưng đập vào mi mắt là một tấm không tính là bao nhiêu đẹp bên mặt da rẻ hiện màu lúa mì sống m ũ i thẳng tắp ngũ quan hình dáng rất có lập thể cảm giác lý phi nhìn thoáng qua liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt chiến thuật uống trà chúc mừng văn tỷ tỷ tu vi tiến thêm một bước linh thanh m ạ n uống một ngụm trà về sau vừa cười vừa nói văn tuyết nhàn một bên vì chính mình châm trà một bên nói khẽ chẳng qua là chút ngư lợi thủ đoạn cuối cùng không so được ngư ơ i đường hoàng đại đạo lý phi ngầm đầu nhìn vị này hồng trần các cắt chủ l i ế mắt linh thanh m ạ n nói đối phương thực lực trên mình thậm chí có cơ hội đi tranh thiên hạ và vị trí đầu mà giờ k h ắ c này văn tuyết nhàn còn nói bản thân đạo không bằng linh thanh mạng cũng không biết hai người này rốt cuộc là ai tại khiêm tốn bất quá hai người cũng không có tiếp tục lẫn nhau thổi phồng đơn giản hàn huyên hai câu về sau liền tiến vào chính đ ề văn thị tỷ có chắc chắn hay không tìm tới lệ minh hạ lạc linh thanh mạng đặt chén trà xuống hỏi văn tuyết nhàn nói khẽ cái này cần hai vị phối hợp linh thanh mạng rất thẳng thắn ta không có vấn đề nói xong nàng xem hướng một bên lý phi lý phi vậy gật đầu nói ta cũng không thành vấn đề đang trên đường tới linh thanh m ạ n liền đối với hắn đại khái giới thiệu văn tuyết nhàn đạo tắc chém hồng trần liên quan đến đối phương đạo tắc đây là rất cơ mật nội dung cho nên linh thanh mạng không có nói tỉ mỉ chỉ là đại khái nói một câu văn tuyết nhàn đạo tắc cùng nhân quả có quan hệ lần này lệ minh bản thể bị hủy bởi linh thanh mạng rồi kiếm lý phi ở trong đó vậy bỏ khá nhiều công sức thậm chí còn một trận thương tổn tới lệ minh cho nên linh thanh mạng cùng lý phi trên thân hai người đều nhiễm phải lệ minh nhân quả hiện tại văn tuyết nhàn liền muốn lấy đạo tắc thông qua trên thân hai người nhân quả đi tìm đến lệ minh hồn trùng vị trí m ờ i hai vị tinh tâm ngưng thần b á nguyên thủ nhất không dạy nội n i ệ m không bật kinh văn tuyết nhàn vừa nói một bên phân biệt cho lý phi cùng ninh thanh mạn rót một chén trả nước lý phi cùng ninh thanh mạn làm theo rất nhanh liền tiến vào luyện công n h ậ p định trạng thái tâm vô t ạ c nghiệm văn tuyết nhàn vứt một cái ống tay á o quét qua trước mặt hai người c h é n trà chỉ một thoáng nước trà trong chén sôi trào hóa thành hơi nước trong phòng tràn ngập lý phi bị mang theo nhàn nhạt hương trà hơi nước bao phủ tâm thần có chút hoảng hốt trong đầu đột nhiên hiện ra mình và lệ minh lúc giao thủ tràn cảnh mãi cho đến hắn bị lệ minh vây n ư ớ lúc toàn bộ thế giới thật giống như bị một vệ đao quang chen qua hết thể đều tan thành mấy khói lý phi lấy lại tinh thần mở hai mắt ra hãn tỉ mỉ đi hồi ức vừa rồi kia vệ trực tiếp xuất hiện ở trong trí nhớ mình bà o quang nhưng lại mảy may chi tiết đều nhớ không ra rồi sự như xuân mộng không dấu vết nếu như nói linh thanh mạng kiếm thuật là từ lớn nơi bắt đầu to lớn hùng vĩ cải thiên hoán niệm như vậy văn tuyết nhàn đao pháp chính là từ chỗ rất nhỏ hiện ra mở mị không chắc khó mà bắt giữ lý phi ngay từ đầu lượt đao bây giờ vậy lượt kiếm so sánh hai vị võ thánh võ công cảm thấy rất có thu h o ạ c h như thế nào bên cạnh linh thanh mạng cũng đã khôi phục lại mở miệng hỏi đông bình tình văn tuyết nhàn chỉ nói ra ba chữ lý phi có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng có chỗ ba động tựa hồ tiêu hao không nhỏ đối phương đạo tắc dù sao không giống v â n thứ phân tích như thế có thể cẩn thận thăm dò không ngừng thu hoạch đại lượng tin tức từ đó tinh chuẩn định vị vượt nhờ lý phi cùng linh thanh mạn trên thân nhiễm nhân quả cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cách đại khái vị trí vất vả văn tỷ tỷ linh thanh mạn đạt được đáp án về sau dứt khoát đứng người lên chuẩn bị cáo tử lý phi thấy thế vậy đứng dậy hướng văn viết nhàn hành lễ can tỉnh, tỉnh thành thiết tâm lâu là toàn tỉnh nổi danh nhất đúc binh chỗ lâu nay không đúc sát thưởng chỉ tạo dị binh lâu nay tại cam tỉnh tỉnh thành mở hơn ba mươi năm hết thể đúc đi ra bốn thanh cấp bảy thần minh vì vậy mà danh dương giang hồ hôm nay thiết tâm lâu đóng cửa từ chối tiếp khách hồi lâu chưa từng tự mình xuất thủ chế tạo qua dị binh lâu chủ trần thiết tâm mang theo trong lầu sở hữu đại sư phó r a mặt chỉ vì nên đón hai tên khách tới l ý phi ninh thanh mạng một là danh khắp thiên hạ truyền kỳ hầu gia sử sách đệ nhất một là đứng tại thế gian đỉnh cao nhất võ thánh tuyệt thế kiếm tiên không chút nào khoa trường chuyện hôm nay nếu là làn chuyện ra ngoài thiết tâm lâu trên giang hồ địa vị ngay lập tức sẽ muốn lên chướng một m ả n lớn trần thiết tâm gặp qua kiếm tiên gặp qua hầu gia một tên d á n g người khôi ngô làn da ngâm đen giữ lại đầu t r ọ c tráng h á n một mặt kích động hướng hai người hành lễ trần lâu chủ không cần đa lễ lý phi đem trần thiết tâm đỡ dậy lần này tới muốn phiền phức trần lâu chủ tự mình đúc binh không có vấn đề đây là trần mô vinh hạnh trần thiết tâm sắc mặt đều có chút đỏ lên không trách hắn như thế kích động thật sự là vô luận vì trước mắt trong hai người này bất kỳ người nào rèn đúc binh k h í tương lai hắn trần thiết tâm danh tự cũng có thể nổi danh lưu sử sách mặt khác ta còn có một cái yêu cầu quả đáng lý phi nhìn xem trần thiết tâm ta muốn tự mình tham dự binh khí rèn n ú c trần thiết tâm khẽ giật mình cái này lý phi ta biết việc này làm k h ó trần lâu chủ có bất kỳ yêu cầu đều có thể sách binh khí rèn n ú c vốn là cực kỳ chuyện riêng tư liên quan đến người khác độc nhất vô nhị kỹ nghệ kiên kỵ nhất bị người học trộm cho nên lý phi yêu cầu này quả thật có chút phạm vào kỵ vi cũng chính là thân phận địa vị của hắn b à y ở chỗ này đổi người nói với trần thiết tâm như vậy đã bị đánh ra ngoài trần thiết tâm mặc dù chỉ là một tên võ đạo đại sư nhưng trên giang hồ không ít đại tông sư binh khí đều là hắn chế tạo đều thiếu nợ hắn nhân tình cho nên đối mặt đại tông sư hắn thật đúng là có thể không nể mặt m ũ i không biết hầu ra vì sao muốn tự mình tham dự rèn đúc là có cái gì đặc thù nhu cầu sao trần thiết tâm không hề tức giận kiên nhẫn hỏi lý phi gật đầu quả thật có chút đặc thù yêu cầu cùng ta bản thân tu hành có quan hệ trần thiết tâm lâm vào trầm tư một lát sau hắn làm quyết định trầm giọng nói t ố t ta đáp ứng hầu ra yêu cầu lý phi sắc mặt vui mừng ô m quyền nói đà tại trần lâu chủ hắn quỷ trảm đao tại cùng lệ minh lúc giao thủ bị đánh gãy cho nên mới nghĩ đến, đến thiết tâm lâu lúc lại Khi thật đối ế n r lý phi tới nói quỷ trạm đao kỷ niệm ý nghĩa đã lớn xa hơn ý nghĩa thực tế cây đao này là thượng quan tiêu đưa cho hắn sau này lại trải qua hách nghị tự tay lợi chế từ cấp năm thăng làm cấp sáu trong đó bao hàm thiên địa một đao huyền bí lý phi cũng là bằng vào cây đao này nắm giữ cái này thức tuyệt chiêu bây giờ vì c h ạ m đao bị đánh gãy lý phi không muốn từ bỏ cây đao này cho nên tìm trần thiết tâm chủ luyện xong phương thỏa đàm về sau lý phi cùng trần thiết tâm đơn độc đi đến một gian phòng thương nghị cụ thể phương pháp l u y ệ n chế đem đao luyện vào thể nội cùng bản thân tư ơ n g dung gian phòng bên trong n g h e xong lý phi yêu cầu về sau trần thiết tâm một mặt kinh ngạc hắn rèn đúc binh khí nhiều năm như vậy khi kỳ cổ quái gì yêu cầu đều gặp được cái gì truy cầu nhân binh hợp nhất muốn đem bản thân tinh huyết máu thịt có tủy trở một chút l còn có chút cực đoan yêu cầu đem binh khí cùng mình xương cốt luyện hóa ở chung với nhau nhưng lý phi như thế biến thái yêu cầu hắn vẫn lần thứ nhất gặp được đem binh khí triệt để luyện vào cơ thể người cũng sẽ không đạt tới cái gì nhân binh hợp nhất cảnh giới sẽ chỉ khí huyết hai thua thiệt nhục thân bị hao tổn đơn giản tới nói đây chính là tại tìm đường chết nếu như không phải lý phi v ẻ mặt thành thật trần thiết tâm đều coi là đối phương đang nói đ ù a ta tình huống đặc thù lý phi đại khái nói rõ mình một chút tình huống đồng thời để trần thiết tâm kiểm tra một chút thân thể của mình lại có loại sự tình này trần thiết tâm hai mắt tỏa ánh sáng chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt chương 532, h o a có ngày lại n ở hai chương 532, h o a có ngày lại n ở hai yêu cầu của ta có ba điểm thứ nhất đem cây đao này luyện vào t r o n g cơ thể của ta thứ hai đem tăng lên tới cấp bảy lại bảo t r í tiếp tục t h ă n g cấp độ khả thi sau này có thể theo thân thể ta tăng lên mà t h ă n g cấp thứ ba cây đao này lên tới cấp bảy về sau có thể thu nạp kim l ử a song thuộc tính nguyên khí lại đều dùng tại giàn thể lý phi nói ra yêu cầu của mình t r â n thiết tâm lộ ra vẻ làng khó hầu ra cấp bảy thân minh đợi ta cũng chỉ luyện thành qua bốn thanh yêu cầu của ngài lại như thế là t ủ ta trước đây chưa bao giờ có tương quan kinh nghiệm ta lo lắng không sao lý phi cười trần an nói chúng ta có thể chậm rãi nếm thử không cần lo lắng cho ta sẽ thụ thương thấy lý phi đều như vậy nói trần thiết tâm cũng sẽ không từ chối nữa sau đó hai người nhằm vào lý phi tình huống thân thể bắt đầu thảo luận phương án cụ thể sau mấy tiếng trần thiết tâm một m ặ t hưng phấn hầu ra lần này luyện binh đối với ta cũng là một trận cơ duyên ta không cầu gì khác nguyên bản hắn đối lý phi muốn đích thân tham dự luyện binh trong lòng còn có chút khúc mắt nhưng giờ phút này trong lòng chỉ có cảm kích cũng không cần lý phi lại bổ sung đền bù hắn cái gì lý phi lấy thân là khí phi kiếm chi thể thực tế để hắn mở rộng tầm mắt nối rộng ý nghĩ của hắn cho hắn rất lớn g i ậ n d á t một ngày này có thật nhiều tài liệu quý hiếm từ hồng trần các cùng tỉnh thành quan p h ủ trong khố phòng lấy ra được đưa đến thiết tâm lâu chính lý phi số định mức tăng thêm phân đi câu c h ầ m kiếm phái tài nguyên đầy đủ hắn rèn đúc mấy kiện thần binh rồi mặc dù những n à y tài nguyên trước mắt không ở cam tỉnh nhưng lý phi trước tiên có thể hướng cam tỉnh quan phụ cùng hồng trần các mượn sau đó bổ sung là được sau năm ngày thiết tâm lâu phòng rèn đúc bên trong lý phi người mặc kim lũ ngọc lân g i á c toàn thân đỏ thấm toàn thân không ngừng tản ra nóng bỏng hơi nước chân thiết tâm đứng ở m ộ t bên một mặt mọi mệt nhưng thần sắc thỏa mãn hắn nhìn xem lý phi ánh mắt tựa như đang nhìn mình đ ờ i này hài lòng nhất tác phẩm lý phi đưa tay phải ra một vệ hào quang màu đỏ thám từ trong lòng bàn tay bắn ra không ngừng hướng ngoại kéo dài nhiệt độ trong phòng c ấ p tốc tăng lên như là thêm ra một tòa hỏa lỏ rất nhanh cái này quan mang hóa thành một thanh trường đạo hình dạng chờ quan mang thu lại trường đạo dáng vẻ hiện ra toàn thân màu đen trôi đao cùng lưỡi đao chỗ nối tiếp có một tác quỷ mở ra r ă n g nanh phun ra lưỡi đao thân đao dài ba thước năm trên có đỏ thấm mạ vàng đường vân chính là đúc lại quỷ c h ạ m đao trải qua năm ngày cố gắng đầu nhập đại lượng tài liệu bị hiếm vàng vào vạn huyết châu không ngừng lật lại đến thử lại thêm lý phi cùng trần thiết tâm hai người đều có luyện vật thần thông thanh này đúc lại quỷ c h ạ m đao đạt tới lý phi trước đó đưa ra sở hữu yêu cầu lại hiệu quả so dự đoán càng tốt hơn mới quỷ trạm đao từ lúc đầu cấp sáu tháng làm cấp bảy thực sự trở thành một cái thần binh mà lại cái này thần binh hoàn toàn du nhập vào lý phi thể nội nhưng cùng hắn phi kiếm chi thể lại phân biệt rõ ràng mới quỷ c h ạ m đao liền tựa như phi kiếm chi thể bỏ kiếm lý phi đúc lại quỷ c h ạ m đao cũng đem thăng cấp làm cấp bảy thần binh chủ yếu không phải là vì dùng để đối địch mà là vì giành thể cấp bảy thần binh quỷ c h ạ m đao chỉ có một loại đặc tính tinh kim tôi lửa nay đặc tính để quỷ c h ạ m đao có thể tự hành thu nạp kim lửa hai loại thuộc tính thiên địa nguyên khí dùng cho không ngừng rèn luyện lý phi phi kiếm chi thể tinh kim tôi lửa mang cho lý phi chỗ tốt không chỉ là để hắn phi kiếm chi thể có thể chậm chạp tăng cường hơn nữa còn để bạn huyết châu có thể hai mươi bốn giờ không gián đoạn hấp thu năng lượng bởi vì rèn thể quá trình kỳ thực là ở không ngừng đối lý phi tạo thành tổn thương đội t h à n h k h á c đại tông sư khẳng định không chịu nổi loại này không gián đoạn tổn thương dù là có được có thể chữa thương siêu phàm năng lực hoặc là thần thông vậy chịu không được một m ự c tiêu h a o sớm muộn cũng sẽ bị bắt thành trọng thương mà lý phi bạn huyết c h â u dù là không tiến vào hơi thở máu trạng thái hiện tại mỗi ngày cũng có thể khôi phục sáu trăm bảy mươi bảy k h ỏ a huyết h ồ n mỗi giờ có thể khôi phục hai mươi tám k h ỏ a huyết ổn cho nên hắn chỉ cần đem tinh kim tôi lửa đối tự thân tạo thành tổn thương không chế tại tự lánh tốc độ phía dưới liền sẽ không có vấn đề bạn huyết trâu đẳng tốc càng cao đối năng lượng nhu cầu lại càng lớn trước kia lý phi còn có thể dựa vào mỗi ngày phục d ụ n g độc d ư ợ c để tích lũy năng lượng nhưng từ khi hắn luyện thành phi kiếm chi thể về sau bất luận cái gì độc d ư ợ c đều đối hắn không có tác dụng rồi bạn huyết c h â u thu nạp năng lượng chỉ có thể đến từ ngoại giới đối lý phi tạo thành tổn thương tự mình đánh mình một quyền là không được cho nên lý phi mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó khống chế thiên địa nguyên khí đối với mình ngũ tạng lục phụ tạo thành tổn thương từ đó hoàn thành chiến đấu bên ngoài năng lượng tích lũy nhưng loại phương thức này hiệu suất thấp khó mà bền bị còn ảnh hưởng bản thân tu hành bây giờ có tinh kim tôi lựa lý phi cuối cùng có có thể tiếp tục hiệu suất cao tích lũy năng lượng phương thức sau này dù là không có chiến đấu vạn huyết c h â u tốc độ lên cấp cũng sẽ so trước kia mau ra mấy lần phong rén đúc bên trong nhiệt khí bốc hơi lý phi quanh thân quanh quần lấy màu trắng sương mù hắn một tay cầm đao nhìn xem trong tay đúc lại quỷ c h ầ n đao suy nghĩ xuất thần cách đó không xa trần thiết tâm nhìn xem một màn này đã đến bên miệng chúc mừng đột nhiên ngừng lại chẳng biết tại sao hắn cảm giác trước mắt cái này vừa mới thu hoạch được thần binh người trẻ tuổi tựa hồ có chút thương cảm là được rồi đinh thanh mạn gặp lại lý phi lúc đối phương ở trong mắt nàng đã thay đổi cái bộ dáng mặc dù lý phi mặc tướng mạo đều cùng trước đó một dạng không có biến hóa nhưng linh thanh mạn thân là đương thời kiếm tiên ánh mắt cỡ nào độc đáo lấy hình nội u ý n g ư ơ i nghĩ tu đóng vỏ kiếm linh thanh mạn hỏi lý phi vậy không d i à u giếm gật đầu thừa nhận đúng là có ý nghĩ này hắn đem quỷ trạm đao luyện vào thể nội hóa thành phi kiếm chi thể vỏ kiếm thì thật còn có một t ầ n g mục đích đóng vỏ nội u ý tăng cường kiếm đạo tu vi trên giang hồ một chút cao minh kiếm khách tại gặp được bình cánh lúc có đôi khi sẽ mấy năm thậm chí mười mấy năm không ra một kiếm dùng cái này xúc dưỡng kiếm ý đây chính là cái gọi là đóng vỏ kiếm cùng phật gia b ế khẩu thiền có gì khúc đồng công chi diệu ý nghĩ không sai trước ngươi một mực tiến bộ dũng mãnh dù phù hợp kiếm đạo thẳng tiến không lùi ý cảnh nhưng ít hơn mấy phần hòa h ậ u bây giờ bắt đầu học được dưỡng kiếm lúc nào có thể thu thả tự nhiên kiếm pháp của ngươi liền xem như đang đường nhập thất rồi linh thanh mạn rất tùy ý phê bình nói nàng trước đó cùng lý phi trò chuyện thái độ đều rất bình thản nhìn không ra mảy may cường giả đỉnh cao giá đỡ chỉ có giờ phút này phê bình kiếm đạo nàng mới chính thức triệt lộ ra độc thuộc tại kiếm tiên mũi nhọn không có cao cao tại thượng kiêu căng chỉ có một loại đương nhiên chắc chắn lý phi trước đây mặc dù có ý thu liễm c ô n g chế nhưng ở ninh thanh m ạ n dạng này kiếm t i ê n trong mắt liếc mắt liền có thể nhìn ra trên người hắn kia đạo sắc bén vô song kiếm ý bây giờ phi kiếm chi thể nhiều hơn một thanh vỏ kiếm theo ninh thanh m ạ n lý phi lúc này mới tính chân trinh có chút thu ý vị còn mời ninh kiếm tiên nhiều chỉ điểm mười hai lý phi thuận cán đi lên thuận thế hành lễ hắn phi kiếm chi thể cùng hôn nguyên kiếm giới vốn là thích hợp luyện kiếm bây giờ thật vất và có cơ hội cùng đương thời kiếm tiền có thể nói là khắp thiên hạ kiếm pháp thứ nhất nhiều người thỉnh giáo hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. hắn mặc dù đã có thể tự sáng chế không biết trời cao dạng này tạo hóa cảnh chiêu thức nhưng cái này chiêu nhưng thật ra là hắn hậu thích bạc phát kết quả bao hàm vàng diện cũng không câu nghệ tại kiếm pháp cho nên liền kiếm đạo mà nói hắn ở trong mắt linh thanh mạn xác thực còn chưa tới đăng đường nhập thất tình trạng xem trước một chút đông bình tỉnh bên kia có tin tức linh thanh mạn không có c ự tuyệt lý phi thỉnh cầu văn tuyết nhàn mặc dù cho ra đông bình tỉnh địa điểm này nhưng một tỉnh chi địa lớn với bao mỗi ngày có bao nhiêu dòng người lui tới muốn ở một cái hành tỉnh bên trong tìm ra cố ý ẩn náo tự thân tà ma không khác mỏ kim đáy biển cho nên lý phi mới không có vội vã cùng ninh thanh m ạ n khởi hành đi đông bình tình mà là t r ư ớ c dùng tam hoàng tử lưu cho hắn thiên cơ vô ả n h t i ê n liên lạc với giới bầu trời tại bắc phương tình báo người phụ trách sau đó hạ lệnh để giới bầu trời toàn lực t r a tìm tình báo có lệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo tương trợ cho nên ninh thanh m ạ n mới nhẫn lại tính tình đợi lý phi năm ngày năm ngày thời gian cũng đã tra được một chút tình báo hữu dụng chúng ta trước tiên có thể khởi hành trên đường chỉnh lý tình báo lý phi nói với ninh thanh m ạ n được ninh thanh m ạ n đứng người lên đông bình tình đ à n thành một tòa cũ kỹ trong tình n g ệ n một thiếu nữ tay cầm một thanh kiếm sát ngay tại diễn luyện kiếm pháp thiếu nữ dung mạo thường thường nhưng dáng người vận chuyển tại diễn luyện kiếm pháp lúc càng là có loại không nói ra được bận v ị trong đình viện kiếm quang như tuyết bay linh động có lường một mảnh trắng xóa chiếu vào mỗi một nơi hẻo lánh một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện thiếu nữ kiếm thế bị dẫn dắt cơ hồ vô ý thức hướng đối phương đâm tới đầy viện kiếm quang nháy mắt thu liễm vì một nơi trăm ngàn kiếm hóa thành một kiếm bị thiếu nữ nắm trong tay vang thanh thúy kiếm minh về sau thiếu nữ bị sức mạnh bàng bạc chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau trưởng kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay. trong lòng nàng kinh hãi coi là gặp trước đó chưa từng có đại đ ị n h bất quá chờ nàng xem t h a n h người đến bộ dáng về sau không nhịn được đại hỷ sư phụ người đến làm ộ t tên khuôn mặt nghiêm túc nữ tử vừa rồi lấy tay làm kiếm tùy tiện liền phá đi thiếu nữ kiếm chiêu luyện được không tệ nàng đối với thiếu nữ gật gật đầu sư phụ ngươi cuối cùng trở về nhìn ta ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa thiếu nữ nói nói hốc mắt đỏ lên nước mắt tại trong mắt đỏ quanh khuôn mặt nghiêm túc nữ nhân sở sở thiếu nữ đầu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường sư phụ phí hết tâm tư bồi dưỡng ngươi làm sao lại không cần ngươi nữa trong định viện hai sư đồ hàn h u y ê n một hồi về sau sư phụ lần nữa rời đi chỉ để lại thiếu nữ một thân một mình tiếp tục luyện kiếm thiếu nữ sư phụ cũng không có đi xa mà là lặng yên không một tiếng động một lần nữa trở về định viện lần này nàng không có đi vào mà là đi tới nóc nhà bên trên nhìn phía dưới thiếu nữ nàng rõ ràng đứng ở đằng kia nhưng từ ngoại giới nhìn lại trên nóc nhà không có mờ hay nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh lệ minh lại sẽ hóa thân thành nữ tử một cái thanh âm khản, khản đột nhiên tại bên t a i nàng văng lên vị này khuôn mặt nghiêm túc nữ tử ánh mắt vắng lãnh giật giật k h o miệm chỉ cần có thể mạng sống coi như hóa thân thành thái giám thì thế nào không sai vị này nữ tử chính là bạn thể bị hủy dùng hồn trùng phục sinh tả ma lệ minh hắn lại lựa chọn đem hồn trùng đặt ở một nữ tử trên thân cho nên phục sinh về sau hắn cũng trở thành một nữ tử bất quá đối với nắm giữ máu thịt vạn hóa thần thông lệ minh tới nói giới tính cải biến cũng bất quá là một ý niệm mà thôi cho nên hắn căn bản không quan tâm những thứ này cái này bé gái chính là ngươi chọn chúng người thanh âm khàn khàn tiếp tục tại lệ minh vang lên bên hai ngược lại là có mấy phần linh khí lệ minh mở môi khẽ n ú c đích đều chuẩn bị xong ngươi xác định linh thanh m ạ n có thể đi tìm đến có văn viết nhàn tiện nhân kia hỗ trợ nàng sớm tối đều có thể tìm tới nơi này kia văn viết nhàn có thể hay không tới tiện nhân kia đạo là chặt đứt hết thể cùng mình có nhân quả liên lạc người cùng sự nàng tại thiên sát sơn chém ta một đ a o ta và nàng ở giữa nhân quả đã kết thúc lại tiếp tục dính vào đối nàng tu hành có hại vô ích nhưng nàng năm đó còn là từ trong tay ngươi cứu đinh thanh mạng ngươi làm sao khẳng định lần này sẽ không ngoại lệ lo trước lo sau sợ cái này sợ kia hoàn thành chuyện gì ha ha ngươi cũng không cần kích l a phu l a phu nhưng không có như ngươi vậy bảo b ệ thần thông có thể chết mà phục sinh đương nhiên muốn cẩn thận b ớ t nói nhảm có làm hay không ngươi xác định cục này thật có hiệu quả lệ minh nghe vậy nhìn phía dưới luyện kiếm thiếu nữ thân ảnh của đối phương cùng mình trong trí nhớ cái nào đó bóng người dần dần chồng vào nhau khoe miệng của hắn nít lên lộ ra lạnh lùng t h i ế u d u n g hoa có ngày lại nở người không lại thiếu niên a phía dưới gió thổi lá rụng kiếm quang đầy viện mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu c ồ n g chương năm trăm ba mươi ba đang thời niên thiếu áo xuân mỏng một chương năm trăm ba mươi ba đang thời niên thiếu áo xuân mỏng một nhất tố, tố vẫn cảm thấy mình là một may mắn người nàng vị trí nhất ra là đàm thành đệ nhất thế、gia. nàng từ nhỏ đã trải qua hậu đại sinh hoạt nhất gia cho võ mà n h ế p tố tố vừa lúc có rất cao tập võ thiên phú cái này khiến nàng tại nhất gia tựa như một cái tiểu công chúa 17 tuổi năm đó n h ế p tố tố thông qua kiểm tra đo lường xác định có được tập võ thiên phú về sau gia tộc liền đem nàng đưa đi 12 trường đại học một trong đại học đông bình về sau thuận lợi trở thành một tên võ giả cũng chính là ở nơi này một năm nàng gặp được một vị nữ tử thần bí thu nàng làm đồ chuyển cho nàng kiếm thuật từ đây võ công của nàng đột nhiên tăng mạnh trở thành đại học đông bình nổi danh kiếm thuật thiên tài cũng bị ca tục là đàm thành ba mươi năm qua thiên phú cao nhất v õ giả năm nay nàng mười chín tuổi trường học nghỉ nàng từ đại học trở về đàm thành ở gia tộc chuẩn bị cho mình độc lập trong sân luyện kiếm lúc lại lần nữa gặp sư phụ của mình cái này khiến nhiếp tố tố mười phần kinh h ỉ sư phụ nói tiếp đó sẽ tại đàm thành lưu một đoạn thời gian tiếp tục chỉ điểm nàng kiếm thuật cho nên tiếp xuống mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều trôi qua rất n i m vui hôm nay trước kia nhiếp tố tố như thường lệ dậy sớm dùng cơm tố a sau khi ngươi trở lại mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy cũng không biết nhiều bồi bồi chúng ta ai nha mẹ ta muốn luyện kiếm nha, chờ ta tương lai kiếm pháp đ ạ i h à n h có nhiều thời gian cùng các ngươi. nhất tố tố hướng trong miệng nhét vào một cái bánh bao, sau đó đứng dậy đi tới bên người mẫu thân, cúi đầu hôn một cái gò má của đối phương, ta đi rồi à. ạ i ngươi đứa nhỏ này. ăn nhiều một chút ta. ta ăn no rồi, nhất tố tố một trận chạy chậm, chạy ra khỏi nhất phủ. cái này nha đầu. nhất mẫu một bên l a o đi trên mặt dầu mỡ, một bên nhìn xem n ữ nhi tràn ngập sức sống bóng lưng, trong mắt đều là ý cười. đột nhiên, nàng che miệng, mãnh liệt buồn nôn cảm sông lên đầu. phu nhân, ngài thế nào rồi. một bên thị nữ liền vội vàng tiến lên xem xét h ệ nhất mẫu một bên nô khan một bên dùng sức đẩy ra thị nữ t h à n h s o ấ t thị nữ bị một cỗ đ ạ i lực đẩy đụng ngã bàn ăn làm cho một chỗ bừa bộn nhất mẫu lúc này đã c h ậ m lại nàng kinh ngạc nhìn xuống đất bên trên một mặt mờ mị thị nữ lại cúi đầu nhìn hướng tay của mình chẳng biết tại sao vừa rồi thị nữ tới được trong nháy mắt đó nàng đột nhiên sinh ra một cỗ cực độ ngang ngược cảm xúc cho nên mới sẽ một tay lấy đối phương đệ ngã ta rốt cuộc là thế nào rồi nhất mẫu có chút nghĩ mà sợ loại này khác thường cảm xúc mấy ngày gần đây nhất đã xuất hiện nhiều lần người đến đi mời đông thành vương đại phu đến trong phủ nhất mẫu phân p h ó nói một bên khác nhất tố tố cũng không biết bản thân sau khi đi mẫu thân dị dạng trên mặt nàng vẫn như cũng tràn đầy t i ể u d u n g trên đường nhẹ nhàng chạy lấy kéo xe kéo phu xe lui tới bên đường bán điểm tâm p h ả y hàng tản ra hương khí cùng nhiệt khí cầm đồ chơi hải đồng tại ven đường đánh lộn chạy qua mấy con phố về sau phía trước có một đoàn người làm thành một vòng nhất tố tố là một thích xem náo nhiệt thế là lập tức chen lên t i ế đến đây là điên rồi đi ai vương quả phụ cũng là người đáng thương hôm qua nàng còn rất tố ta lại điên rồi một cái đây là người thứ mấy nhất tố tố chen đến hàng trước nhất trông thấy mấy tên ăn mặc đồng phục đốc cha viên chính đem một tên tóc thai bù xù nữ t ử gắt gao đẻ xuống đất nữ tử chính là trong miệng mọi người vương quả phụ trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm tấm kia thoa lấy dày phấn mặt chính quỷ dị run r u dày phân nửa bên trái khỏe miệng l i ề u mạng dâng lên nửa bên phải lại l i ề u mạng đ i n xuống rất giống bị hai cố lực lượng xé rách ra người đèn đông nhất tố tố bị cái này biểu tình giữ t ậ n giật này mình vô ý thức lui lại một bước nàng lắc đầu không có ý định lại nhìn loại này náo nhiệt quay người đi ra phía ngoài bên thai truyền đến mọi người tiếng nghị luận. gần nhất đây là thế nào chúng ta cái kia trong đại viện cũng có người lên rồi nhà ta s ắ t vách bán hoa quả l á o lý lao bà hắn hôn qua vậy đột nhiên trong nhà náo loạn lên quan phủ sẽ còn a n h ế p tố tố k h ẽ n h ư mày ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không còn nhiều nghĩ những sự tình này không tới phiên nàng đi quản nàng rất nhanh liền đi tới mình luyện công chuyên dụng tiểu viện sư phụ hôm nay không đến nhưng nàng cũng không còn lười biếng dựa theo trước đó lấy được chỉ điểm chuyên tâm luyện kiếm n h ế p tố tố thích kiếm sáu tuổi năm đó trong nhà cho sở hữu nhất gia hải đồng an bài võ thuật giờ dạy học nàng lần đầu tiên liền chọn chúng một thanh kiếm gỗ từ đây quyết định muốn luyện kiếm pháp thật vất vả về lần nhà lại mỗi ngày đều hướng nhà này tiểu v i ệ n chạy chỉ vì nàng hưởng thụ loại này đắm chìm trong kiếm pháp bên trong không ngừng tiến bộ cảm giác từ sáng sớm một mực luyện đến hoàng hôn trong lúc đó trừ nghỉ ngơi phục d ụ năng g đ l ư ợ n nhất tố tố cơ hồ một mực tại luyện kiếm đột nhiên nàng phát giác được có độc tĩnh n g ẫ nhiên q u a y người nhìn lại chỉ thấy trong sân nhiều hơn hai người một người người mặc thanh y dỉa mang theo áo choàng còn có một người người mặc kim bảo rất trẻ trung nhưng xem ra rất phong độ so nhất tố tố trong đại học đông bình thấy qua những đại nhân vật kia đều càng có khí chẳng nhất tố tố sửng sốt một chút ánh mắt dừng lại tại kia một bộ thanh y bên trên không xác định mà h ỏ i t h ă m thần tiên t ỷ t ỷ nàng vẫn cảm thấy mình là một may mắn người chứ mười bảy tuổi năm đó gặp được một vị thần bí sư phụ dạy nàng kiếm thuật nàng khi còn bé cũng có một phen gặp gỡ con em thế ra cùng giang hồ đại phái cũng sẽ không các đệ tử mười bảy tuổi về sau lại đi khảo thí có hay không tập võ thiên phú mà là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng mặc dù không có đặt vào cấy vết thể nhưng có thể luyện tập cơ sở võ học rèn luyện thể phách tôi luyện ý、chí. cho nên nhất tố tố từ nhỏ đã bắt đầu tập ó nàng thiên phú rất cao ở nội bộ gia tộc trong tỷ thí nhiều lần nhổ được thứ nhất nhưng mười hai tuổi năm đó nàng kiếm thuật gặp bình cảnh liên tục mấy lần đều ở đây gia tộc trong tỷ thí bại bởi đối thủ thành tích không tốt tại lại một lần thua trận so tài về sau nhất tố tố khóc chạy ra thành đi tới ngoài thành một dòng sông nhỏ một bên phát tiết thức luyện kiếm với lúc một tên mặc áo xanh mang theo áo choàng kiếm khách đi ngang qua nhìn nàng tại bờ sông luyện một hồi kiếm về sau mở miệng nói luyện kiếm muốn chuyên chú ngươi nếu chỉ là vì phát tiết cảm xúc không nên dùng kiếm về sau tên này kiếm khách chỉ điểm nhất tố tố một chút kiếm thuật yếu lĩnh ngắn n g ủi mấy câu liền để nàng được ích lợi không nhỏ sau này tên này kiếm khách hết t hệ chỉ điểm nàng ba ngày mới nhẹ lướt đi đối mười hai tuổi nhất tố tố tới nói tên này kiếm khách thần bí cường đại tới vô ảnh đi vô tung mỗi lần đều ở trước mặt nàng ngự không mà đi quả thực giống như là tiểu thuyết kịch bản bên trong thần tiên cho nên nhất tố tố xưng hô đối phương vì thần tiên tỷ tỷ kiếm thuật của nàng đăng đường nhập thất là vị kia thần bí sư phụ dạy kiếm thuật của nàng cơ sở lại là vị này thần tiên tỷ tỷ vì nàng đánh xuống nàng vẫn cảm thấy nếu là không có vị này thần tiên tỉ tỉ vì nàng đánh xuống cơ sở nhường nàng tại một đám người đồng lứa bên trong chỗ hết tài năng nàng sau này chưa hẳn có thể bị sư phụ nhìn chúng cho nên nàng tại nội tâm chỗ sâu một mực rất cảm kích vị này thần tiên tỉ tỉ chỉ là đương thời từ biệt nhiều năm đều chưa từng gặp lại chưa từng nghĩ đối phương hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đột nhiên xuất hiện ở n h i ế p tố tố trước mặt chính là lý phi cùng n i n h thanh mạng hai người một đường từ cam tỉnh chạy đến đông bình tỉnh trên đường liền sảng chọn một lần dưới bầu trời thu hoạch t ì báo lý phi yêu cầu giới bầu trời đem gần nhất khoảng thời gian này toàn bộ đông bình tỉnh có dị thường người và sự việc đều điều tra ra giao cho hắn sau đó hắn cùng ninh thanh m ạ n từ đó sàng chọn ra có khả năng cùng lệ minh có liên quan tình báo sau đó lại tiến đến xem xét hai người chạm thứ nhất đã tới rồi đàm thành đây là ninh thanh m ạ n chọn lựa địa phương khi bọn hắn cơi phi thuyền lấy ẩn hình phương thức từ đàm thành phía trên lướt qua lúc ninh thanh m ạ n đột nhiên cảm thấy được một đạo quen thuộc kiếm ý thế là liền để lý phi rơi xuống nhất tố, tố bên trong khu nhà nhỏ này thần tiên tỉ tỉ lý phi quay đầu nhìn thoáng qua ninh thanh m ạ n đối phương ở nơi này đàm thành bên trong có người quen cho nên mới lựa chọn c h ạ m thứ nhất tới đây linh thanh mạn thần sắc phức tạp nhìn trước mắt thiếu nữ đối phương mười hai tuổi năm đó cùng nàng từng có một trận ngẫu như đập lúc kia nàng chỉ cảm thấy thiếu nữ đối thắng bại chấp nghiệm luyện kiếm lúc linh khí cùng mình khi còn bé giống nhau đến mấy phần cho nên nhất thời hứng lên chỉ điểm đối phương ba ngày bây giờ gặp lại vừa rồi kia cả vườn k i ế m quang kia thoăn thoát dáng người còn có đạo kiếm ý kia lại một lần để linh thanh mạn nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chính mình nhưng ngươi vừa rồi luyện kiếm pháp là ai dạy ngươi linh thanh mạn dùng thanh lánh thanh nhấm hỏi nhất tố tố khẽ giật mình lập tức n h ũ n mày nhìn lén người khác luyện võ trên giang hồ thế nhưng là tối kỵ thần tiên tiền bối nhất tố tố hướng ninh thanh mạn chắc tay việc này xin thứ cho vạn bối không thể trả lời sư phụ liên tục dặn dò qua nhất tố tố không cho phép nói cho người khác biết cùng nàng có liên quan sự cũng không cho trước mặt người khác dùng r a nàng dạy kiếm pháp ninh thanh mạn trầm mặc trong tiểu viện an tĩnh lại lý phi phát giác được ninh thanh mạn cảm xúc có chút không đúng thế là c r u y ề n âm hỏi ninh kiếm tiên nàng luyện kiếm pháp có vấn đề gì không là ninh ra kiếm pháp ninh thanh mạn trả lời mười phần ngắn gọn lý phi nhữ m ả y linh gia kiếm pháp hán khoảng thời gian này thừa dịp đi đường vụ trộm dùng thiên cơ vô ảnh k i a thu hoạch rất nhiều đ ư ờ n g thời linh gia sự hơn một trăm năm trước linh gia đứng hàng b á t đại gia cùng bây giờ thất đại gia một dạng đều là chuyển thừa nhiều năm võ lâm thế gia có đại tông sư toạ c h ấ n nhưng sau này bởi vì tham dự đăng tranh c u ố n vào triều đình nhân đoán cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan đại khái cùng loại với bây giờ câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn chỉ bất quá câu trầm kiếm phái cùng bạch đà sơn lựa chọn đứng bên đại hoàng tử còn không có triệt để thua kết quả cuối cùng còn có nói mà đương thời linh ra lựa chọn đ ủng hộ vị hoàng tử kia sau này làm tới hoàng đế chỉ bất quá linh ra không thể chống đến nên đón thắng lợi ngày đó vậy chính là bởi vì vị hoàng tử kia cuối cùng ngồi lên rồi với rồng cho nên linh thanh m ạ n như vậy thiên phú kinh người linh ra hậu nhân mới lấy may mắn còn sống sót không có bị chạm thảo trừ căn nếu không nàng nào có phá cảnh thành thánh cơ hội chương năm trăm ba mươi ba đang thời niên thiếu áo xuân mỏng hai chương năm trăm ba mươi ba đang thời niên thiếu áo xuân mỏng hai đương thời dẫn đến linh ra hủy diện cựu gia tất cả đều bị mới đăng cơ thiên tử thanh toán giết cái không còn một mạnh nhưng linh thanh m ạ n người nhà trung quy là chết sạch tâm tàn ý lạnh phía dưới nàng cự tuyệt thiên tử lôi kéo cũng không có chung kiến linh ra ý nghĩ lựa chọn trở thành một tên tàn tu năm đó linh ra thành viên trọng yếu trừ linh thanh m ạ n chết sạch rồi linh thanh m ạ n lại không có thu đồ đệ kia trước mắt tiểu cô nương này từ chỗ nào học được linh ra kiếm pháp lý phi cơ hồ bản năng cảm giác trong này có âm mưu hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo tà ma lệ minh trốn ở đông bình tỉnh linh thanh m ạ n chọn đông bình tỉnh một tòa thành thị gặp được một cái người quen biết đối phương sẽ linh ra kiếm pháp lý phi cảm thấy hẳn là do bản thân ra mặt hắn tiến lên một bước nhất tố tố vô ý thức lui lại lộ ra v ẹ cảnh giới nàng đã không phải là đương thời cái kia không đề phòng chút nào mười hai tuổi thiếu nữ ta là lý phi lý phi nhìn xem nhất tố tố bình tĩnh nói ta là lý phi mà không phải ta gọi lý phi trong này khác nhau ngay tại ở cái trước là ngầm thừa nhận tên của mình hẳn là thiên hạ đều biết xác thực thiên hạ đều biết nhất tố tố đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt kỳ thật nàng vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy lý phi lúc cũng cảm giác giống như ở đâu gặp qua chỉ là lực chú ý đều bị ninh thanh mạn hấp dẫn đi bây giờ nghe lý phi tự giới thiệu nàng ngay lập tức sẽ nghĩ tới giới thứ nhất có phật gia tham dự có trực tiếp truyền hình cả nước võ đạo giải thi đấu bên trên lan tuần các cả nước trực tiếp tranh cử thành viên nội các nhất tố tố không chỉ một lần trên tv gặp qua lý phi đây là nàng bây giờ sùng bái nhất người a trong sân đột nhiên v a n g lên thiếu nữ tiếng thét trói thai cho lý phi chỉnh sẽ không không phải ta không có người thật là lý phi tùm là ta là cái kia phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất cầm cả nước võ đạo giải thi đấu q u v n quân phong t i n h an hậu lấy đạo cơ kỷ dết võ đạo đại sư dám cùng cường giả định cao khiêu chiến xuất quân xâm nhập bắc man lập xuống chiến công hiến hách lý phi thiếu nữ một hơi báo ra lý phi sở hữu chế i n tích thuộc như lòng bàn tay lý phi thoáng có chút không được tự nhiên là ta a trong sân lại một lần vang lên thiếu nữ hưng phấn tiếng thét trói hai thời đại này kỳ thật còn không có thần tượng loại thuyết pháp này nhưng lý phi cái tên này đã sớm trở thành rất nhiều người trong lòng truyền kỳ trở thành ngàn võ ạ n v giả thần tượng trong lòng nhất tố tố bây giờ đã chính thức trở thành võ giả cho nên biết rõ có được ngự không phi hành năng lực thần tiên tỷ hoặc là có tương quan thần thông võ đạo đại sư hoặc là chính là đại công sư mà lý phi cùng đối phương một đợt đến lại như thế khí độ bất phàm cho nên nhất tố tố trong lòng đã cơ bản tin tưởng người trước mắt chính là mình sùng bánh người ngươi không hầu ra hầu ra tìm ta là có g i ậ n d ọ gì sao nhất tố tố đột nhiên trở nên câu nghệ cùng t h ầ n trương linh thanh m ạ n vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem một màn này đương thời thiếu nữ dưới sự chỉ điểm của nàng đột phá bình cảnh kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh lúc đều không giống bây giờ kích động như thế người tên là gì là người địa phương sao có thể hay không nói qua loa bản thân tình huống lý phi ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm ta gọi nhất tố, tố. nhất tố tố khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hết sức kích động nói t h n h an hầu chủ động hỏi ta tên gọi là gì sau đó nàng đem chính mình tình huống nói cho lý phi nghe người nhà họ nhất đại học đông bình học sinh lý phi sau khi nghe xong chỉ vào bên cạnh linh thanh mạng ngươi vừa rồi luyện bộ kiếm pháp kia là của nàng gia truyền kiếm pháp cho nên chúng ta muốn biết bộ kiếm pháp kia ngươi là làm sao học đến đây đối với chúng ta rất trọng yếu nhất tố tố lần nữa nhìn về phía thần tiên tỉ tỉ ngây ngẩn cả người nhìn lén người khác luyện võ là giang hồ tối kỵ kia học trộm nhà khác võ công thì càng là kiêm kỵ bên trong kiêm kỵ là là tiền bối g i a truyền kiếm pháp chẳng lẽ nhất tố tố ánh mắt biến ảo bản thân sư phụ cùng v ị này thần tiên tỉ tỉ là người một nhà nàng một mặt làm khó nhìn về phía lý phi một phương diện nàng phi thường nghĩ phối hợp lý phi nhưng một phương diện khác nàng đáp ứng rồi bản thân sư phụ tuyệt không bại lộ đối phương bất kỳ tin tức gì hầu ra thật xin lỗi dãy ruộng một lát sau nhất tố tố cúi đầu xuống ta không có cách nào trả lời lý phi còn muốn hỏi lại nhưng bị ninh thanh m ạ n ngăn cản được rồi thiếu nữ trầm mặc không nói vẻ mặt và nàng đương thời gần như giống nhau một dạng vật t ư ờ cho nên l i n h thanh mạn biết rõ tiếp tục ép hỏi là hỏi không ra được trong thành này gần nhất có đúng hay không có không ít người đột nhiên n ổ i điên l i n h thanh mạn nhẹ g i ọ n g hỏi đây là dưới bầu trời thu t ậ p được dị thường tình báo nàng tư một đống trong tình báo chọn chúng đầu này quyết định cùng lý phi c h ạ m thứ nhất tới trước nơi này kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng nhớ lại đương thời đi ngang qua tòa này và nhà mình hương có chút tương tự thành nhỏ lúc gặp phải tiểu nữ hài kia chỉ là không có ngờ tới c h ạ m thứ nhất giống như liền chúng t h ậ rồi nghe tới ninh thanh mạn tra hỏi nhớ tới hôm nay trên đường thấy một mặt kia còn có những người qua đường kia nói chuyện nhiếp tố, tố gật đầu quả thật có chuyện như vậy cái kia phiền phức ngươi dẫn chúng ta tìm một chút những ngày nổi điên người đi linh thanh mạn nói với nhiếp tố tố nhiếp tố tố nhìn lý phi lên mắt rất thoải mái đáp ứng thế là ba người cùng đi ra khỏi tòa này đại biện trên đường vừa mới luyện qua kiếm chỉ mặc một cái áo mỏng thiếu nữ đi ở trước nhất thỉnh thoảng q u a y đầu nhìn về phía lý phi trên mặt lộ ra mừng t h ầ m t i ế u dung linh thanh mạn nhìn xem tay cầm trường kiếm đ i bím tóc đôi ngựa liên tiếp q u a y đầu thiếu nữ trên mặt vệ hiện ra một vệ tiêu dung một tòa phòng ốc bên trong hóa thân thành nữ tử lệ minh ngồi xếp bằng tại vận công khôi phục Bằng hồn trùng thần thông, tăng thêm đạo tắc lực lượng thuận vào đạo ma thêm thai tắc lợi lực phục sinh nhưng không chỉ có hắn cùng đạo tắc liên hệ nên chỉ hệ có tắc đạo đi, trở tu yếu về i giới chiến thời lại sinh cảnh lực có cách Phục không nào định phong. bị suy yếu, chiến lực vậy v tạm trở sau hắn sẽ có chi ít ba năm suy yếu kỳ ba năm sau hắn đối đạo tắc vận dụng mới có thể khôi phục đến đã từng trình độ đây là đạo tắc cùng thân thể mới một cái rèn luyện kỳ không có cách nào lướt qua cho nên lệ minh nắm chặt hết t h ể thời gian tại khôi phục đến rồi đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn trong phòng vang lên lệ minh b ỗ n nhiên mở hai mắt ra thật đúng là đến rồi nhưng nàng bên người đi theo một cái lý phi thanh em khàn khàn tiếp tục nói lệ minh trong đầu lóe qua lý phi k i a thức như là bầu trời sụp đổ không biết trời cao sắc mặt có chút âm trầm tiểu tử này thân phận có chút phiền phức ca trốn ở trong tối minh hữu tiếp tục nói lệ minh cười lạnh bây giờ đại l a m g triều vân thứ đã chết văn nhân chính không dám kinh động quốc vận hao tổn nghiêm trọng ngươi thì sợ gì tóm lại là một không tốt biến số đều đến một bước này ngươi nghĩ lùi bước ha ha lão phu thẻ đánh bạc đều lên bàn đương nhiên sẽ không lùi bước chỉ là nhắc nhở ngươi nhiều lý phi biến số này kế hoạch của ngươi chưa h ẳ n còn có tác dụng nếu như thất bại lao phu sẽ lập tức thu tay lại rời đi lệ minh giật giật khoe miệng n g ư ờ i chờ là được đ à m thành viện đốc cha nhất tố tố mang theo lý phi cùng linh thanh mạn lại tới đây dự định gặp một lần sáng hôm nay vừa bị bắt vào đến cái kia vương quả phụ nhất ra là đ à m thành đệ nhất thế ra tại trong quan phụ tự nhiên cũng có rất nhiều nhân mạch nhất tố tố cậu ruột tại viện đốc cha đảm nhiệm đại đội thứ nhất đội trưởng cho nên nàng muốn dẫn người thấy một cái vừa bắt phạm nhân cũng không phải là việc khó gì chỉ là vừa tiến vào viện đốc cha nàng liền phản ứng lại lấy lý phi thân phận chỗ nào cần nàng hỗ trợ đi khơi thông quan hệ chỉ sợ lý phi vừa lấy ra thân phận toàn bộ đàm thành quan phủ người đều được đến trước mặt hắn xếp thành hàng nghe theo phân phó bất quá lý phi từ đầu tới đôi cũng không có chủ động cho thấy thân phận nhất tố tố suy đoán đối phương có thể là muốn chấp hành bí mật gì nhiệm vụ thế là càng thêm kích động hầu cái kia lý lý đại ca nàng chính là hôm nay bởi vì nổi điên đã thương người mà bị nắm người tiến vào nhất tố tố chỉ vào phòng giam bên trong vương quả phụ đã khẩn trương vừa ngượng ngùng nói vương quả phụ lúc này cả người c o do một đoàn bác thị toàn thân đều ở đây vặn bẹo run run nhìn qua rất quỳ dị lý phi ánh mắt rơi vào trên người đối phương theo đối phương trên thân hắn cảm thấy được một cỗ nhàn nhạt, nhạt khí âm hàn còn có những người khác sao linh thanh mạ n đột nhiên hỏi nhất tố tố nhìn về phía dẫn đường viện đốc trà trung đội trưởng đối phương gật đầu còn có năm người tình huống nghiêm trọng hơn một chút bị giam tại khắp phòng giam bên trong nhất tố tố chủ động nói phiền phức chứng thúc mang bọn ta đi xem một chút đi t r ư ơ n g đội trưởng trên mặt hiện ra tiểu dung tố, tố tiểu ố t thư k h á c h k h í sau đó hắn mang theo mấy người đi đến một cái khác nhà tù căn này phòng giam bên trong giam giữ lấy năm người có nam có nữ đều bị ngăn c h ặ t miệng dùng xích sắt khóa lại tay chân bọn hắn hai mắt huyết hỏng liều mạng ý đổ tránh thoát xích sắt thấy có người đến về sau cảm xúc càng thêm kích động d á m như dã thú lý phi nhớ mày hắn từ nơi này năm người trên thân cảm giác được càng sâu k h í âm hàn n à y khí tức không giống như là kinh lực hoặc là thần thông càng giống là thuật pháp ba động có người thi triển tà thuật âm thầm hại người ngay tại lý phi trong đầu lóe qua điều phỏng đoán này lúc một bên l i n h thanh mạng đột nhiên đưa tay nhắm ngay trong phòng giam năm người con ngón đ ú ra năm đạo kiếm khí phân biệt đánh vào năm người thể nội năm người thân thể đầu tiên là cứng đờ sau đó sủi lơ trên mặt đất ngươi dẫn đường trương đội trưởng kinh hãi chỉ vào ninh thanh mạng bọn hắn không chết chỉ là ngất đi bất quá ninh thanh mạng lắc đầu không có nói tiếp mà là đột nhiên biến mất ở tại chỗ lý phi k h ẽ giật mình quay đầu đối n h ấ p tố tố phân phò nói ngươi trước đừng rời bỏ nơi này nói xong hắn thôi động không khoảng cách thần thông đ u ổ i theo viện đốc cha đại lâu trên sân thượng một bộ thanh y ninh thanh mạng đứng ở chỗ này nhìn trước mắt tòa thành thị này dưới trời chiều cả tòa thành thị giống như là ngâm mình ở màu hộ phách trong vầng sáng nhà nhà đốt đèn lần lượt từng cái bỏ lên trên cửa sổ g ắ t t r ô n g tiếng t r ô n g từ đằng xa chuyển đến lý phi thuấn di đi tới ninh thanh mạn bên người ninh kiếm tiên lý phi ngươi đi đi ninh thanh mạn đột nhiên nói ừng lý phi nhữ mày ninh thanh mạn đây là một cái cục chuyên môn hướng ta đến địch nhân không ngừng lệ mình một cái cường giả đ ỉ n h cao nàng quay người nhìn về phía lý phi giang hồ ân đoán giang hồ ngươi một cái triều đ ỉ n h hầu ra gánh vác trách nhiệm không cần thiết dính v à o liệu lĩnh tràng phiêu lưu này sẽ chết chương năm t h i ê n kiếp vân tâm một chương năm t h i ê n kiếp vân tâm mặt trời chiều hào quang tung xuống đem trên sân thượng hai đạo nhân ảnh nhuộm thành màu đỏ một đường này đi tới có rất nhiều đ ị c h nhân đều từng cảm thấy lý phi tại muốn chết nhưng cuối cùng chết đều là bọn hắn hôm nay khác biệt một vị cường già đỉnh cao đương thời kiếm tiên có ý tốt chính miệng nói với lý phi ngươi sẽ chết phần này nặng trình trịch trọng lượng làm cho không người nào có thể coi nhẹ lý phi nhìn đối phương ánh mắt như kiếm như muốn xuyên tấu tầm kia áo choàng cùng vị này kiếm tiên đối mặt trước đây tại thiên sắt s â đình lệ minh cũng đối với ta nói qua lời tương tự linh kiếm tiên cũng biết ta là như thế nào hồi phục linh thanh mạn nợ nụ cười nàng đương thời đã mai phục tại phụ cận tự nhiên nghe được lý phi lời nói bản hầu giao thủ qua cường giả đỉnh cao nhiều hơn ngươi ngươi ở đây bản hầu trước mặt trang cái gì lý phi đương nhiên biết rõ ninh thanh m ạ n là có ý tốt mới có thể nhường cho mình rời đi cho nên hắn nâng lên việc này cũng không phải đang gây hấn mà là muốn nói cho đối phương mình không phải là vừa nghe đến cường giả đỉnh cao danh hiệu cũng sẽ bị dọa đi người ngày đó nếu là không có ta xuất thủ ngươi kỳ thật không thay đổi được cái gì ninh thanh m ạ n nói khẽ lý phi giam chính diện cùng lệ minh giao phong xác thực căn đảm mười phần thực lực vậy không thể khinh thường nhưng nếu là không có ninh thanh mạn ở lúc mấu chốt chém ra kêu kinh tiên một kiếm lý phi vậy không ngăn cản được lệ minh nuốt mất doanh giai sau đó nếu là lệ minh hữu tâm trả thù hắn chỉ có thể bằng vào không khoảng cách thần thông chạy trốn ninh thanh mạn phê bình hắn có cơ hội tiến vào đương thời ba mươi vị trí đầu nhưng cùng cường giả đ ỉ n h cao ở giữa y nguyên tồn tại một đầu khó mà vượt qua là trời ninh kiếm tiên trí ít nên nói cho ta biết tình huống cụ thể là đi hay ở ta tự sẽ phán đoán lý phi nghiêm túc nói ninh thanh mạn nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi trước mắt này đối phương xác thực cùng mình những năm này hành hiệp trượng nghĩa lúc gặp qua người trẻ tuổi đều không giống cũng không phải là cần trốn ở nàng dưới cánh chim tìm kiếm tre chở chim non được ninh thanh mạn quyết định nói cho lý phi trần tướng vừa rồi chúng ta tại phòng giam bên trong nhìn thấy những người kia mắc ly hồ t r ứ n g loại bệnh trạng này ta tại hơn hai mươi năm trước tại phương nam một cái hành tinh thôn trang g ặ p qua cũng chính là ở nơi đó ta cùng với ba tà ma một trong minh hà lao tổ từng có một trận giao thủ minh hà lão tổ nghe t h ế cái danh hiệu lý phi rõ ràng ninh thanh mạn trong miệng không chỉ một cường giả đỉnh cao chỉ là ai đối phương bản mệnh pháp bảo minh vương điện bên trong có mấy chục vạn o a n hồn đem những n à y đoan hồn tạm thời gửi ở thường nhân thể nội sau một thời gian ngắn một chút thể chất yếu kém tinh khí thần chưa đủ người liền có khả năng mắc ly h ồ n chứng linh thanh mạn tiếp tục nói lý phi đối phương mục đích làm như vậy là cái gì việc này ta sau này hỏi qua văn tỷ tỷ minh hà lão tổ lúc trước huyết tế một thành dân chúng lấy thành đạo dùng danh o giai tổng kết thuyết pháp đi là lấy thế chứng đạo con đường hắn dựa vào là kêu mấy trăm ngàn người máu thịt hồn phách b ệ n h số cùng n h â n quả mới nghịch t i ê n chứng đạo nhưng làm như thế làm đất trời oán giận hắn nếu là ở nơi nào đó dừng lại thời gian quá lâu lại hoặc là đem minh vương điện bên trong â m hồn thời gian giải phóng xuất ra sẽ dẫn tới đại đạo p h ả n v ệ là vì thiên kiếp thiên kiếp thật sự có loại này đổ vật sao lý phi đối với lần này biểu thị hoài nghi nếu như thiên địa đại đạo thật sự có một loại nào đó ý chí sẽ trừng ác dương thiện kia lúc trước thanh hưng biết tế mấy trăm ngàn người lấy tốc thành đại trận thời điểm tại sao không có một đạo thiên kiếp rơi xuống đánh chết đối phương đâu linh thanh mạng ngươi đọc qua tây đại lục bên kia chuyển tới tài liệu giảng dạy sao ừng trong đó vật lý học có nâng lên điện nói dòng điện là do chính phụ hai loại điện tử tạo thành sẽ hấp dẫn lẫn nhau gặp nhau sau sẽ trôn bùi này, cái này ta ngược lại thật ra hiểu sơ ngươi hiểu nói là tốt rồi lý giải ngươi có thể đem khí v ậ n mệnh số nhân quả những này đ ổ vận toàn diện coi như là một loại dòng điện tương tự phân chính phụ hai loại điện tử cái này lúc trước minh hà lão tổ huyết tế một thành mấy trăm ngàn người mượn những người này khí v ậ n mệnh số nhân quả lấy thành đạo đồng thời vậy tích lũy số lớn điện tử âm bởi vì kêu mấy chục vạn âm hồn một mực tồn tại ở hắn bản mệnh pháp vào bên trong cho nên cái này số lớn điện tử âm vậy một mực nương theo lấy hắn là minh hà lão tổ tại nơi nào đó đợi thời gian đầy đủ dài lại hoặc là đem kia mấy chục vạn âm hồn thả ra thời gian đầy đủ dài hắn mang theo đại lượng điện tử âm liền sẽ hấp dẫn đến giữa thiên địa số lớn điện tử dương những n à y điện tử dương chính là cái gọi là thiên tiết ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao lý phi trầm mặc hắn không nghĩ tới thân là người xuyên việt bản thân lại có một ngày sẽ bị người dùng như thế khoa học phương thức đến vì chính mình giải đọc v i y ề n học nhưng ngươi đừng nói ngươi thật đừng nói nghe ninh thanh mạn như thế một phen giải đọc về sau lý phi có loại cảm giác thông thoáng s á sửa ta nghe nói chùa phổ độ bị tia đương thời phật đà từng phát thể nhất định phải giết minh hà lão tổ trừ tuyên dương phật gia giáo nghĩa bên ngoài có đúng hay không vậy bởi vì nếu như d i ệ n đi minh hà lao tổ trên thân kia một đống lớn điện tử âm đối bị kia phật đà tới nói là có rất tốt đẹp chỗ thì như có thể thu hoạch một đống điện tử dương lý phi đột nhiên hỏi linh thanh mạng dùng ánh mắt tán dương nhìn về phía lý phi không nghĩ tới vị này tính an hầu không chỉ có tiếp nhận mới lý luận tốc độ cực nhanh còn có thể suy một ra ba ta nghĩ hẳn là dạng này phật gia võ công cùng tu hành ở phương diện này luôn có chút chỗ độc đáo linh thanh m ạ n nói chúng ta nói tiếp đi về ly h ư ở n ứ n g được vì giải quyết bản thân cái này hay hoang ẩm m i nếu h Hà làm Lao Tổ làm một cái n m thử, đ gật gật quả như n điện thật r n g có thể thực hiện quá khứ những năm này minh hà lao tổ đã sớm khắp nơi làm hại khắp nơi hại người rồi mà triệu đình khẳng định cũng sẽ có điều hành động bây giờ đối phương đây là có thành quả mới muốn tại đàm thành n ế m thử một lần nữa lý phi hỏi linh thanh mạng không đối phương chính là hướng về phía ta đến đây là một cái thiết kế tỉ mỉ c ụ m lý phi chỉ giáo cho linh thanh mạng thiên kiếp giới bị âm hồn cụ thể những phải nhân quả khí số người bình thường đều sẽ bị liên lụy đột ngột mà chết đối phương nhằm vào đàm thành dùng ra thủ đoạn như vậy là muốn ép ta không thể không ra tay cứu người lý phi nhữ mày nếu như muốn cứu người muốn làm sao cứu chọi cứng thiên kiếp linh thanh m ạ n nói đến hời hợn ngự khí bình tĩnh lý phi không hỏi vì cái gì đối phương nhất định phải vì một đám người không liên hệ đi bước lên lớn như thế phong hiểm cái kia làm cho ninh ra kiếm pháp thiếu nữ có lẽ chính là câu trả lời một bộ phận ninh thanh mạn nhìn về phía lý phi hiện tại biết rõ vì cái gì ta nhường ngươi đi rồi sao nếu như chỉ là đối lên lệ minh cùng minh hà lao tổ hai người tại lệ minh chiến lược không có khôi phục tình mừng dưới ngươi quả thật có thể giúp đỡ một chút chúng ta vậy quả thật có cơ hội thắng nhưng ở chủ ta động khiêng thiên tiết đồng thời còn muốn ứng đối hai tên cường giả đỉnh cao tập kích ván này liền xem như ta cũng là cựu tử nhất sinh văn các chủ đâu nàng sẽ không hỗ trợ sao nàng chẳng lẽ không muốn để lệ minh chết lý phi hỏi linh thanh mạn lắc đầu văn tỷ tỷ tu đạo cần thiếu dính nhân quả nàng tại thiên sát sơn xuất thủ đã chặt đứt mình và lệ minh ở giữa nhân quả sở dĩ giúp ta suy tính ra lệ minh hạ lạc là vì chặt đứt cùng ta ở giữa nhân quả sau đó vô luận ta và lệ minh ai chết đều không có quan hệ gì với nàng rồi cho nên vấn này nàng sẽ không tham dự lý phi từ trong giọng nói của nàng cảm thấy một loại tịch mịch cùng cô tịch cục diện này xác thực cùng hắn nghĩ không giống chương năm trăm ba mươi b ố thiên tiếp vân tâm、2. chương năm trăm ba mươi bốn thiên kiếp v ấ n tâm hai linh thanh m ạ n cười nói ngươi có lẽ ở trong lòng cảm thấy ta rất u ngốc biết rõ là cảm ấy còn muốn một c ư ớ c dấm vào đi nhưng người lời này luôn luôn muốn làm mấy món chuyện ngu xuẩn nàng quay người nhìn về phía nơi xa ngay tại một chút xíu trở nên ảm đạm mặt trời chiều hai tay phụ sau đi nhanh đi lấy ngươi thân phận chỉ cần ngươi không chủ động dính vào bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi đúng rồi xem ở khoảng thời gian này ta chỉ điểm ngươi kiếm thuật phân thượng đem cái kia gọi nhất tố, tố tiểu cô nương vậy mang đi đi trên người nàng không có nhiễm nhân quả mệnh số nếu như hôm nay ta thân tử đ ạ o tiêu hy vọng tình an hầu có thể bảo đảm nàng một thế bình an Tốt. một lát sau trên sân thượng chỉ còn lại một người cảm thấy được lý phi sau khi rời đi linh thanh mạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng đi tới sân thượng biên giới ngồi xuống hai chân treo ở bên ngoài nàng gỡ xuống bản thân áo choàng hai tay chống tại hai bên ngầm đầu nhìn về phía nơi xa khi còn bé nàng thích nhất giống như bây giờ ngồi ở trong nhà trên nóc nhà hai chân không ngừng đùng đưa xem mặt trời lặn nhìn phía xa từng chút từng chút rơi xuống mặt trời chiều linh thanh mạn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia nàng từ nhỏ thiên phú cực cao trong nhà cũng đối với nàng ký thắc kỳ vọng ba mươi hai tuổi năm đó nàng phá cảnh trở thành võ đạo đại sư tốc độ như vậy coi như phóng tới hiện tại cái này t i ê n tiêu xuất hiện lớp lớp niên đại cũng có thể xem như tuyệt thế thiên tiêu nhưng một cái v ừ a phá cảnh võ đạo đại sư tại đại thế trước mặt giống như bọ ngựa đầu xe linh thanh mạn ba mươi ba tuổi năm đó linh ra hủy diệt linh ra hủy diệt nguyên nhân chủ yếu là tham dự đảng tranh bị đối thủ hại chết ở trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là lệ minh mượn nhờ ma thai hồn trùng âm thầm đã khống chế một bộ phận người nhà họ linh từ đó kiếm lời chế tạo lo tượng cho nên lệ minh cũng sẽ linh ra kiếm pháp mới có thể dạy cho nhất i tố tố đương thời hại chết linh gia những người kia tất cả đều bị đăng cơ sau tân đế giết sạch linh gia cựu nhân chỉ còn lại lệ minh nhưng lệ minh tại linh gia hủy diệt sau năm thứ hai đã đột phá cảnh giới trở thành võ thánh tân đế mặc dù thưởng thức linh thanh mạng nhưng không đến mức vì một cái đã hủy diệt linh gia không tiếp hao tổn quốc lực đi cường sắt một tên cường giả đỉnh cao cho nên báo thù chỉ có thể dựa vào chính mình linh thanh mạng khi biết chân tướng về sau tu vi bắt đầu một ngày n à n dặm bốn mươi tuổi nàng trở thành đại tông sư năm mươi sáu tuổi nàng đạt tới lập đạo cảnh đình phong chuẩn bị phá cảnh cũng chính là tại phá cảnh ngày ấy nàng mới biết được nguyên lai、like、lệ minh vậy một mực tại bí mật quan sát chính mình lệ minh một mực đang chờ n i n h thanh mạn phá cảnh từ đó bù đắp bản thân đại đạo chỉ bất quá tại thời điểm mấu chốc nhất hồng trần các văn tuyết nhàn xuất thủ cứu n i n h thanh mạn để lệ minh thất bại trong găng tấc cũng làm cho n i n h thanh mạn có thể thuận lợi phá cảnh trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ thánh trở thành võ thánh về sau n i n h thanh mạn bắt đầu truy sát lệ minh giữa hai người ân đoán một mực kéo dài mấy chục năm mãi cho đến hôm nay cuối cùng phải có cái chấm dứt theo cuối cùng một vệ ánh triều tà biến mất ở chân trời hoàng hôn giống như thủy triều từ đằng xa vào tới linh thanh mạn ngồi ở trên sân thượng một thân một mình đối mặt với cả tòa thiên địa dần dần bị hoàng hôn n u ố t hết lý phi mang theo cái kia nhất tố tố ra khỏi thành rồi hát cám trong phòng minh hà lao tổ thanh â m tại lệ minh b a n g lên bên hai linh thanh mạn lưu lại không đi nhưng là có thể là cố ý ở lại chờ lao phu dẫn phát thiên kiếp đến lúc đó lại thừa cơ xuất thủ a lệ minh cười lạnh dù là không có những cái kia bố cục ta cũng có ba thành nắm chắc nàng sẽ lưu lại cứu người tăng thêm những cái kia bố cục ta chỉ ít có bảy thành nắm chắc bây giờ đã nàng để lý phi mang đi nhất tố tố Bản thân lệ ư phương u quyết định muốn lại, lực lợi lao l tại nói khiêng thiên kiếp. Này, cao minh minh thiên kiếp, nàng định Ván này, nhất không dụng dẫn vấn rõ hà mà đã địa tổ phát tâm. chỗ cao ở ở minh chính là muốn để ninh thanh mạn không thể không trực diện một sự kiện lúc trước ninh ra hủy diệt ngươi bất lực cái gì đều không sửa đổi được bây giờ ngươi đạp lên đỉnh cao nhất thành rồi kiếm tiền có đúng hay không cũng giống vậy cái gì đều không sửa đổi được ninh ra hủy diệt cho tới nay đều là ninh thanh mạn trong lòng sâu nhất vết thương cùng tâm kết lệ minh chính là lợi dụng nhất tố tố làm cho đối phương lần nữa trực diện tâm kết này vì thế Hắn để minh hà lão tổ đem âm hồn v ụ lượn toàn thành người sở hữu lại duy trì có bỏ q u a nhất tố tố cho nên nếu như ninh thanh mạng nghĩ lời nói hoàn toàn có thể chỉ đem lấy nhất tố tố một người chạy thoát nhưng này dạng vừa đến sẽ cùng tại để ninh thanh mạng tự mình mang theo nhất tố tố lại trải qua một lần cùng mình đương thời một dạng vận mệnh nếu như ninh thanh mạng thật sự sẽ làm như vậy nàng kia cũng thành không được kiếm tiền luyện không ra như thế kiếm pháp đây chính là lệ minh tự tin có đôi khi nhất chính hiểu rõ là của mình tự nhân hy v ọ n ngươi là đúng minh hà lão tổ cuối cùng lưu lại một câu tại nơi nào đó dưới đất trong phòng tối một người mặc bạch bảo nhìn qua tiên phong đạo cốt tựa như người trong trốn thần tiên lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng trước người hắn có một tòa khéo léo đẹp đẽ nhìn qua mười phần tinh xảo cung điện nổi lơ lửng tòa cung điện này tản ra ưu quang đem lão giả tóc trắng gương mặt chiếu dọi được lúc sáng lúc tối cái này xem ra tiên phong đạo cốt lao giả chính là ba tà ma một trong minh hà lão tổ cũng là ba tà ma bên trong giết người nhiều nhất tội nhiệt g sâu nhất tồn tại linh thanh mạng minh hà lão tổ thông qua bí thuật vượn nhờ cụ thể âm hồn đang âm thầm quan sát vị này kiếm tiên lệ minh tại mười mấy năm trước liền âm thầ nhưng đối với minh hà lao tổ tới nói việc này phong hiểm lớn hơn ích lợi dù sao ninh thanh mạn lập t h ể muốn giết người lại không phải bản thân cho nên hắn hoàn toàn không nóng nảy mãi cho đến lệ minh tìm được nhất tố tố phát hiện ninh thanh mạn đã từng chỉ điểm qua đối phương quyết định bày ra cái này v ấ n tâm cục minh hà lao tổ mới rốt cục động tâm hôm nay cục này nếu như lệ minh tính sai rồi minh hà lao tổ quá mức liền chống đỡ lần này thiên k i ế p dù sao hắn chỉ phóng thích mấy b ạ n tâm hồn dẫn tới thiên k i ế p uy lực không phải lớn nhất sau đó có thể h ế t tế rơi đàm thành mấy vạn người vạn hồi một điểm t ổ thất mà nếu như linh thanh mạng thật sự như lệ minh dự liệu như thế sẽ chủ động lực khiêng thiết tiếp kêu minh hà lao tổ liền kiếm một rồi không chỉ có thể không có gì đại giới địa tiêu trừ bản thân một bộ phận nhân quả mệnh số còn có cơ hội liên thủ với lệ minh giết chết linh thanh mạng một vị kiếm tiên m á u thịt hôn t h á c h đối minh hà lao tổ là vật đại bổ trong phòng tối minh hà lao tổ hai tay bấm quyết không còn dùng bí thuật che giấu đàm thành dân chúng bị nhiễm nhân quả mệnh số giữa thiên địa vô hình năng lượng bắt đầu hướng đàm thành hội tụ hơn một giờ sau âm ầm đàm thành trên không nỗ lôi sẽ rách bầu trời màu đen mây mù bắt đầu hội tụ bao trùm cả t ò a thành thị mây đen ép thành một loại đại nạn lâm đầu khủng đ ố ngạt thở cảm giáng lâm tại đàm thành mấy vạn người trên thân trên đường cái rất nhiều người đột nhiên lớn tiếng thét lên có người ngã xuống đất miệng sùi bọt mép có người chạy loạn khắp nơi gào rú đánh đệm xung quanh đ ộ v h ậ n có người hai tay ô m đầu toàn thân phát r u n một mảnh l o ạ n tượng viện đốc cha cao úc trên sân thượng một bộ thanh y đứng người lên thân s ắ c bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thiên tiếp sắp tới chương năm trăm ba mươi lăm bên dưới thiên kiếp một chương năm trăm ba mươi lăm bên dưới thiên kiếp một bên thai là phi nhanh tử phòng thiên địa tại trong mắt trở nên mơ hồ lấy cực nhanh tốc độ lui lại lấy n h ấ t g ô tố nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm bay ở trên trời cảm giác cũng không tốt như thế nào không như trong tưởng tượng ngao du thiên địa thoải mái chỉ có m ở mịt bất an cùng sợ hãi nghe theo tính an hầu lý đại ca phân phó nàng tại phòng giam bên trong thật tốt đợi chỗ nào đều không đi kết quả chờ một lát nàng lại đột nhiên bị sùng bái nhất lý đại ca mang đi mà lại là trực tiếp mang ra thành một mực tại không trung phi nhanh mười mấy phút sau lý phi mới mang theo nàng rơi xuống từ trên không rơi vào một mảnh trong rừng lý hầu ra đây là muốn làm cái gì nhất tố tố nhìn xem lý phi vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng t í hỏi ngươi v ị sư phụ kia hẳn là ba tà ma một trong nàng lợi dụng ngươi muốn hại người hiện tại ta đem ngươi m a n g ra tránh ngươi lưu tại thành bên trong lại bị người lợi dụng lý phi nói như thế ta sư phụ là ba tà ma nhất tố tố một mặt mờ mịt ba tà ma danh hiệu nàng đương nhiên là nghe qua một tuyệt đỉnh ba tà ma năm chân quân bảy võ thánh những n à y danh hiệu nàng từ tập võ ngày đầu tiên lên liền nghe qua rồi nhưng là vẹn vẹn chỉ là nghe nói đối nhất tố tố tới nói những n à y cường giả đỉnh cao rồi cùng nàng xem qua thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật thần tiên một dạng đ ề u khoảng cách nàng quá mức xa xôi nàng chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày hội hợp những nhân vật này sinh ra gặp nhau nhưng là nhất tố tố nhìn trước mắt lý phi nếu như đối phương thật là vị kia tinh ăn hầu vậy mình gặp được ba t ả m a tựa hồ cũng không phải không có khả năng thế nhưng là sư phụ nàng một bên là đúng bản thân ân trọng như núi sùng ư phụ, thân một bên là bản là s bái nhất truyền kỳ nhất tố tố trong lúc nhất thời tâm loạn như ma người ta không oán không cửu ta không đến mức sẽ hại n g ư ờ i lý phi kỳ thật không có thời gian cho nhất tố tố giải thích quá nhiều nhưng lại sợ đối phương ở lúc mấu chốt chạy đến chuyện xấu hắn mặc dù không biết tiểu cô nương này cùng ninh thanh mạn ở giữa có liên quan gì nhưng đã nghĩ rõ ràng lệ minh bày v á n này nặng tại công tâm mà nhất tố tố hiển nhiên bị lệ minh coi là mấu chốt quân cờ cho nên lý phi nhất định phải cam đoan nhất tố tố an toàn đồng thời cam đoan đối phương sẽ không hiểu lầm mình và ninh thanh mạn từ đó đảo hướng lệ minh lại bị người lợi dụng đến lúc đó phát sinh cái gì máu chó kịch bản đây là hắn không có đối nhất ố tố khai thác cưỡng chế biện pháp nguyên nhân bây giờ đàm thành rất nguy hiểm ta hy vọng ngươi có thể tạm thời đợi ở nơi này không được chạy loạn có thể chứ lý phi dùng ôn hòa ngữ khí nói với nhất tố tố thay cái thời gian h ắ n như vậy nói với n h i ế t tố tố lời nói n h i ế t tố tố nhất định hạnh phúc muốn chết nhưng bây giờ tiểu cô nương đầy trong đầu đều là ta sư phụ là ba tà ma nghe tới lý phi câu nói này nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng hầu ra ý của ngươi là nói ta sư phụ ba tà ma sẽ đối với đàm thành độc thủ nàng sẽ thương tổn người nhà của ta sao nàng đã càng có khuynh hướng tin tưởng lý phi rồi một là bởi vì lý phi quá khứ hình tượng vẫn luôn là vĩ n g ạ quang minh chính phái hai là bởi vì nàng thực tế nghĩ không ra đường đường tỉnh an hầu có lý do gì đến lừa dối nàng như vậy một cái tiểu cô nương coi như đem toàn bộ n h ế p ra lại mở rộng g ấ p mười đặt ở lý phi trước mặt không phải cũng là tiện tay năm sao n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i bị kia thần tiên t ỷ t ỷ sẽ cùng tà ma đấu tranh sẽ không để cho âm mưu của đối phương được như ý lý phi an ủi tiện thể để nhất tố tố biết rõ n i n h thanh mạng người tốt thân phận thần tiên t ỷ t ỷ nhất tố tố trong đầu lóe qua kia tập thanh ý gì đáp ứng ta tạm thời ở chỗ này không được chạy loạn có thể chứ lý phi nhìn xem nhất tố tố con mắt hỏi lần nữa nhất tố, tố nhẹ nhàng gật đầu lý phi nhẹ nhàng thở ra đưa tay ở chung quanh lập xuống ẩn nạp trật pháp hắn dù không thiện thuật pháp nhưng tốt xấu đã là đỉnh cấp chân nhân t i ệ tay vài cái trận vẫn là không có vấn đề linh thanh m ạ n chính miệng nói nhiếp tố tố trên thân không có nhiễm bất luận cái gì n h â n quả mệnh số hiện nhiên đã tự mình đã kiểm tra lý phi mang theo nhiếp tố tố tốc độ cao nhất bay mười mấy phút khoảng cách này vậy đủ xa trừ phi trốn ở trong tối hai vị tà ma từ bỏ mưu đồ linh thanh m ạ n một đường tự mình truy tung tới nếu không hẳn là khó mà phát hiện nhiếp tố, tố ở đâu lý phi mang theo nhiếp tố, tố ra khỏi thành lúc trước thi triển không khoảng cách không lưu dấu vết di động một khoảng cách lại thi triển kiếm thái vô ảnh vô hình ẩn nấp lấy phi hành một khoảng cách cuối cùng mới mang người tại t ầ n g trời thấp phi hành hết tốc lực làm như vậy có thể bảo đảm cho dù hai vị tà ma có thủ hạn trừ phi là am hiểu truy t u n g cùng phá ẩn đại tông sư hoặc là đỉnh cấp chân nhân nếu không rất khó truy tung đến hắn hiện tại chỉ cần nhất tố tố một mực t r u n g thực đợi ở nơi này trong trận pháp không chạy loạn hẳn là cũng không đến như lại rơi vào tà ma chi thủ nay trận pháp hiệu quả có thể duy trì ba giờ ba giờ sau nếu như ta không tìm đến ngươi ngươi liền một đường hướng tỉnh thành đi đem cái này giao cho đông bình tỉnh lan tuần các người phụ trách lý phi đưa cho nhất tố, tố một khối lệnh bài chính diện k ắ c lấy lan tuần hai chữ sau lưng là một chữ lý đây là hắn lam tần u các các chủ lệnh bài hắn tại trên lệnh bài dùng thuật pháp lưu lại một b à n văn n h ế t tố tố một mặt mở mị tiếp nhận lệnh bài mắt thấy lý phi liền muốn quay người rời đi nàng đ n g nhiên một cái giật mình vội và ngô hầu ra lý phi quay người nhìn về phía nàng n h ế t tố tố hai tay gắt gao nắm chặt lệnh bài một mặt mong đợi hỏi ngươi sẽ đi giúp thần tiên tỉ tỉ một đợt đánh bại tả ma sao đàng thành thương cung xé vải giống như xé mở một vết n ư ớ linh thanh m ạ n ngửa đầu nhìn qua hướng trên đỉnh đầu ngay tại ngưng tụ màu mực t ế p vân tầng mây chỗ sâu lăn lộn ám kim sắc lôi quang h ù n g lệ chi khí phô thiên cái điện giống như là có một đầu tuyệt thế hung t h ú sắp tranh phá lồng giam đây chính là t h i ê n tiếp bị minh hà lao tổ mang theo điện tử âm hấp dẫn mà đến điện tử dương đối phương minh vương điện bên trong có mấy chục vạn âm hồn mà thế gian nhất khắc chế âm hồn thiên địa chi lực là lôi điện cho nên dẫn tới đạo thứ nhất thiên tiếp là lôi tiếp trừ cái đó ra minh hà lao tổ công pháp lấy âm hàn h u n g sắt làm chủ cho nên còn có thể sẽ dẫn tới hòa kiếp bản mệnh pháp bảo minh vương điện chấn áp nguyên thần lấy nguyên thuật lập luân hồi còn có thể sẽ dẫn tới tâm thần kiếp những n à y là ninh thanh mạng trước đó liền đã biết được lúc trước tại chỗ kia thôn trang nàng kỳ thật liền gặp qua một lần thiên kiếp chỉ bất quá lần kia chỉ là minh hà lao tổ một lần nếm thử chỉ đem âm hồn bám vào tại thôn trang mấy trăm người trên thân cho nên đưa tới thiên kiếp rất yếu đất mà bây giờ lấy đàm thành mấy vạn người làm vật trung gian tại minh hà lao tổ cố ý điều khiển bên dưới hội tụ mà thành thiên kiếp so với lúc trước mạnh rồi đâu chỉ gấp trăm lần chỉ nhìn đ ệ nhất trọng lôi kiếp như thế liền đã tiếp cận đỉnh cao nhất cấp độ nếu như ninh thanh m ạ n không xuất thủ vậy cái này lôi kiếp sẽ phân tán đến đàm thành mấy vạn người trên thân mà nàng muốn lực khiêng kiếp nhất định phải tại thiên kiếp lực lượng phân tán trước đó chủ động ngăn lại đi đây chính là nàng để lý phi đi nhanh lên nguyên nhân một trận chiến này nàng cần tại đỉnh lấy một vị cường giả đỉnh cao công kích tình hồ dưới đi ứng đối hai gã khắc cường giả đỉnh cao tập kích dù là nàng sát lực vô song tự phụ vô luận đối lên ba tà ma bên trong cái nào đều có n ắ m chắc tất thắng nhưng một đối ba chính là khác tầm thứ luận sát lực linh thanh m ạ n thậm chí so hiện nay ổn thỏa thiên hạ đệ nhị văn nhân chính càng mạnh nhưng luận phòng ngự nàng không bằng văn nhân chính luận bảo mệnh nàng không bằng tần minh lệ cùng lệ minh luận thủ đoạn đa dạng nàng không bằng chấn hà thiên vương cho nên hôm nay cục này đối với nàng mà nói là chân chính cựu tử nhất sinh nhưng nàng đã thành thói quen dùng của mình kiếm đi đọ sức lấy xa vợi cơ hội ngày xưa ninh ra bé gái mồ côi hôm nay đã thành kiếm tiên nàng xuất kiếm cứu rồi không chỉ là nhiếp tố tố nhân sinh còn c ó đã từng cái kia sống ở trong bóng tối chính mình ầm ầm lại một cái tiếng sấm rền vang vọng t h i ê n địa, ám kim sắc lôi q u a n g càng ngày càng hứng tụ l i n h thanh m ạ n bật cười lớn một bước lên trời nàng kiếm sắt đã ở lại thiên sắc sơn lúc trước lý phi tại thiết tâm lâu đúc lại quỷ trạm đau lúc có hỏi quan à n g có cần hay không đúc một thanh kiếm nàng cự thiệt trừ phi tay cầm trong truyền thuyết cấp chín thần bình nếu không đối có được kiếm giải đạo tắc kiếm tiên tới nói thần minh lợi khí cũng tốt thiết kiếm bình thường cũng tốt tại trong tay nàng đều không có cái gì khác nhau linh thanh mạn vây tay một cái tiếp vân trong ám kim sắc lôi điện lại bị nàng từ không trung d i ậ t xuống một đoạn hóa thành một thanh t r ư ờ n g kiếm giữ trong tay nàng đối lý phi giải thích qua cái gọi là thiên kiếp vẹn vẹn chỉ là thiên đ ị a chi lực một loại hội tụ cũng không phải là thật sự có cái gì đại đạo ý chí cho nên cái này thiên kiếp ở trong mắt nàng bất quá là một đại đoàn cao độ ngưng tụ thiên đ i ệ nguyên khí tại đại đạo quy tắc ảnh hưởng dưới lấy cố định p ư ơ n g thức hoàn thành dù là lực lượng bản chất có thể đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ đối v i ninh thanh mạng tới nói đây cũng chỉ là một cái sẽ chỉ dựa vào bản năng tác chiến ngây ngốc đỉnh cao nhất chỉ có nó bề ngoài mà không biết biến hóa vàng vào kiếm giải ninh thanh mạng ngay lập tức liền hoàn thành đối đầu đỉnh lôi k i ế p tách rời lấy thiên kiếp chi lực hóa thành ba thước thanh phong nếu như hôm nay đối thủ chỉ là chỉ là thiên kiếp ninh thanh mạng nhiều lắm là hao phí chút khí lực không có cái gì áp lực nhưng đối với người mà nói nguy hiểm nhất vĩnh viễn là đồng loại lôi điện chi kiếm mới vừa ở trong tay thành hình âm hàn sát khí liền từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa tới hóa thành vô hình vực sâu muốn đem linh thanh mạn thuận vệ có linh thanh mạn chủ động đi khiêng thiên kiếp minh hà lao tổ liền có thể thông dòng xuất thủ kiếm tiên thật sự là đại nghĩa lao phu đ ộ i phục hắn lớn tiếng tán thưởng mừng thầm trong lòng thật đúng là bị lệ minh cho tính c h ú rồi linh thanh mạn không nói trong tay lôi điện chi kiếm q u é t ngang kiếm quăng trói mắt vạch phá hạ cám trên không trung lưu lại một đạo d à i v ế t âm hàn b ự c sâu tùy theo vỡ vụn sắc khí như là bị đánh nát hải chiều hóa thành nước vạn dọn nước băng khắp nơi chương năm b ê n dưới thiên kiếp h chương năm b ê n dưới thiên kiếp hai ẩm ẩm ẩm tiếp một đạo thô to kim sắc lôi điện từ trên trời gián g xuống l i n h thanh mạn lấy thiên kiếp chi lực hóa thành trường kiếm chính là chủ động hấp dẫn t h i ê n kiếp khí cơ dẫn dắt phía dưới cái này đạo kim sắc lôi điện mục tiêu minh sát tại lôi đ ỉ n h rơi xuống đồng thời một vệ kim sắc kiếm quan g vệ hóa thành lôi đỉnh từ dưới lên trên nghịch sông lôi kiếp Ồ, tựa như đến từ địa n g ụ c vị khóc thanh em đột nhiên tràn ngập tại l i n h thanh mạn tâm thần bên trong phía sau nàng xuất hiện một cái t ĩ n h mịt lô đen như là mở ra cánh cổng địa mục hào hào soạn sông lớn trào lên thanh em che lại vị khóc một đầu mỏ lũ lam dòng sông từ cửa hàng tuôn ra hướng ninh thanh mạn cản quét mà đi. m o t đôi n này g ê thiết r o n g quyền từ phong bạo bên trong oanh ra linh thanh mạn vị trí không dàn tùy theo bên trong hãm đổ sủ không có thăm dò không có chậm rãi tiêu hao tại đệ nhất trọng lôi k i ế p rơi xuống nháy mắt lệ minh cùng minh hà lao tổ liền lựa chọn toàn lực ra tay với ninh thanh mạng hai người đều rất rõ ràng từ ninh thanh mạng lựa chọn chủ động hấp dẫn lôi k i ế p một khắc kia trở đi nàng liền đem sinh tử của mình đặt ở mũi đ a o phía trên sau đó liền nhìn hai vị tà ma muốn thế nào đem ưu thế hóa thành thắng cục ninh thanh mạng trong tay lôi điện chi kiếm đã ném ra ngoài đối lên rơi xuống lôi kiếp nàng quét người lấy tay làm kiếm kiếm chỉ đâm về mánh liệt mà đến minh hà đem từ đó mở ra sau đó vọt tới trước nàng không lùi mà tiến tới chủ động xâm nhập minh hà kích thích trăm triệu thủy triều mặt nước hướng phía dưới lõm lộ ra trong đó kia tập thanh s a m nguyên khí gió bào theo nhau m à t ớ i không gian tùy theo đổ sụt minh hà bên trong thêm ra một cái trống rỗng linh thanh mạn tái xuất một kiếm thừa dịp đổ sụt không gian còn chưa triệt để thu nạp lần nữa đem minh hà xuyên thủng ba búi tóc đen tại cương phong bên trong bay dương minh hà đã ở sau lưng kiếm khí tung hành nguyên khí gió bão cũng theo đó tán loạn thanh y dơ kiếm tại giữa thiên đ ị a không nói ra được kiếm tiền phong thái hiện một giao phong linh thanh mạn lợi dụng lệ mình cùng minh hà lao tổ hai người tâm tư khác nhau miễn cưỡ ứng đôi quá、khứ. lệ minh muốn nàng chết mà minh hà lao tổ là hy vọng nàng nhiều khiêng mấy lần t h i ế n tiếp sau đó lại chết cho nên nàng vừa rồi ngay lập tức liền b ả y ra ngọc đá cùng vỡ tư thái toàn lực hướng minh hà chỗ sâu s n g ra làm bộ muốn hủy đi minh vương điện minh hà lao tổ lúc này lựa chọn thu nạp minh hà toàn lực phòng thủ này mới khiến l i n h thanh mạn có cơ hội nối liền một hơi đi ứng đối lệ minh công kích hiệp này giao phong chỉ ở nháy mắt hoàn thành l i n h thanh mạn thành công tại mũi đ a o phía trên hoàn thành một lần mùa kiếm toàn thân trở ra xuất hiện ở ngoài ngàn mét lệ minh m ặ không biểu tình đối với lần này cũng không thèm để ý lôi kếp không chỉ một đạo thiên kiếp vậy không ngừng một t ầ n g h ã n cơ hội còn có rất nhiều không trung kiếp vân trở nên càng thêm nặng nề g h theo tụ đến thiên địa chi lực không ngừng tích lũy l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến lôi điện chi huy tăng thêm một bước thiên kiếp lực lượng chính thức đến đỉnh cao nhất cấp độ mẫu mực kiếp vân c u ộ n quận thiên địa chi huy khiếp người tâm hồn hạo đã minh hà chạy xuôi mấy chục b ạ n âm hồn tê tâm liệt phế thiên địa nguyên khí hóa thành gió bão không gian tại thiết quyền phía dưới v ặ n mèo chấn động cả tòa đ à n thành mấy bạn dân chúng đều ở đây tận thế giống như cảnh tượng phía dưới mở mịt luôn uống run lầy giữa thiên điệm ộ t bộ thanh ý cầm kiếm mà đ tóc dài trong gió bay múa từ khi ninh ra hủy diệt về sau nàng đã thành thói quen một mình đối mặt hết thảy không còn chỗ dựa văn tuyết nhàn dù cứu nàng nhưng càng nhiều là xuất phát từ cá nhân tu hành suy xét cũng không phải là thật có thể vì nàng che gió che mưa nhưng không quan hệ một người một kiếm vậy là đủ rồi giữa thiên địa kia tập thanh y cô độc nâng lên trường kiếm trong tay chuẩn bị n ê n đón đạo thứ hai lô i tiếp giống như nhiều năm trước nàng cô độc rút kiếm đối mặt những cái kia h u n g ác đ ị c h nhân ầm ầm kim sắc lôi điện như sơn hải như nộ lòng gào thét rắng lơm linh thanh mạn chuẩn bị liên tiếp đi đối mặt lại một lần sinh tử khảo nghiệm tiếp theo một cái trước mắt một bộ thân ảnh vàng nóng ngăn tại trời cùng đất ở giữa ngăn tại lôi tiếp cùng nàng ở giữa ba lôi đình bổ chúng người mặc kim sắt c h i ế n giáp bóng người t ầ n g tầng sơn hà hư ảnh liên tiếp vỡ vụt ước b ạ n dân chúng tiếng h ò hét bị che giấu tại sấm rền phía dưới hai cái kim quang lóng lánh chữ lớn tại mở tối giữa thiên địa lộ ra mười phần l ó a mắt tinh an biến cố bất thình lình để ba vị đỉnh cao nhất đều bất ngờ linh thanh mạn là kinh ngạc nhất nàng ngẩng đầu nhìn đi mà quay lại lý phi vì cái gì người rõ ràng có tốt đẹp thiên đồ rõ ràng đánh bắt quốc chi trách nhiệm tại sao phải vì cũng không trọng yếu người và sự việc trở về liệu mạng mạo hiểm lý phi cúi đầu đối lên linh thanh m ạ n á n h mắt cười nói người lời này luôn luôn muốn làm mấy món chuyện ngu xuẩn linh thanh m ạ n khẽ giật mình đây là nàng trước đó nói với lý phi qua nói ngu xuẩn lệ minh h i mắt ở trong lòng mắng lý phi đi mà quay lại cũng sẽ không để hắn cùng minh hà lao tổ lối bước lao quỷ theo kế m o ạ c h tới lệ minh truyền âm cho minh hà lao tổ tiếp theo một cái trước mắt lý phi sau lưng không gian mở rộng hạo đạn minh hà từ đó tuân ra cẩn thận lý phi tâm thần ngay lập tức gặp sung kích vô biên vô tận âm hồn tràn vào tinh thần của hắn thế giới muốn đem ý thức của hắn hóa thành minh thổ lý phi thần sắc không thay đổi thi triển không khoảng cách né tránh quân tới thần thông linh thanh mạng thấy thế nhẹ nhàng t h ở ra trốn ở trong tối minh hà lao tổ thì nghi ngờ không thôi tiểu t ử này có gì đó quái lạ hắn lập tức đối lệ minh truyền âm nói dựa theo hắn cùng lệ minh kế hoạch nếu như lý phi muốn đ ú n g tay một trận chiến này liền từ hắn thi triển thuật pháp tạm thời khống chế lý phi đối với hắn cái này chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao tới nói liệu mạng tranh đấu có lẽ không bằng võ thánh nhưng thủ đoạn đ ủy quyệt khó phòng lại là khẳng định bản mệnh pháp bảo minh vương điện vốn là đối với m i n thuật có thừa cầm cho nên minh hà lao tổ có rất nhiều thuật pháp có thể khống chế đối thủ vốn cho rằng đối phó một cái chưa tới đỉnh cao nhất tiểu bối hẳn là dễ như t r ở bàn tay kết quả lý phi lại không có chút nào bị hắn thuật pháp ảnh hưởng tâm thần liền xem như ninh thanh m ạ n chúng vừa rồi thuật pháp bao nhiêu cũng muốn thụ chút ảnh hưởng lý phi dựa vào cái gì lao quỷ đuồng n ị c h mẹ ngươi hoa văn lệ minh giận mắng hắn căn bản không tin tưởng minh hà lao tổ sẽ không, không ngừng lý phi hắn lúc trước vừa ra tay đều khống chế rồi một vệ kinh hồng xẹt qua chân trời chạm m ặ tới t linh thanh m ạ n chủ động thẳng hướng lệ minh lý phi đi mà quay lại nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn nếu không tại thiên kiếp cùng hai tên cường giả đỉnh cao vây c ô n g bên d ư ớ i còn muốn phân tâm đi cứu người nàng cùng lý phi đều chỉ sẽ càng chóng chết âm ầm cùng lúc đó đạo thứ ba lôi k i ế p rơi xuống lý phi lần nữa thi triển không khoảng cách chủ động ngăn tại lôi k i ế p trước tinh an thần thông thôi động quốc lực gia trì hóa thành trùng điệp bình chướng tre ở trước người hắn Soạt, tại lôi đỉnh chém nát sơn hà hư ảnh rơi vào chiến g i á bên trên lúc một đầu minh hà đem lý phi bao phủ trong chốc lát lý phi tâm thần hoảng hốt như rơi minh thổ hải nhi thời kỳ tại m â u thân trong ngực khóc lóc khi còn bé cùng lý điển vũ một đợt đánh lộn trung học trên lớp học nghe giảng giảng võ đường bên trong đi theo hách nghị tập võ trong chốc lát lý phi kiếp này sở hữu ký ức cưới ngựa xem hoa giống như trong đầu tái hiện hạn t ự a n h ư lại lần nữa ôn lại một lần bản thân nhân sinh sau đó là quên mất đã quên bản thân vì sao muốn đến đã quên tại sao mình lại cùng linh thanh mạng đồng hành đã quên mình tại sao phá cảnh đã quên bản thân như thế nào trên bạch phong bình nguyên tác chiến cuối cùng của cuối cùng đã quên mình là ai đạo tắc vong xuyên lý phi ngơ ngác đứng tại không trung mặc cho lôi đỉnh đánh nát bản thân chiến r ắ c mặc cho minh hà bên trong âm hồn không ngừng lôi kéo bản thân minh hà chi thủy không ngừng ăn mòn bản thân âm hàn sát k h í không ngừng x u n g kích chính mình chờ hắn lấy lại tinh thần đạo thứ ba lôi k i ế p đã kết thúc thật là đáng sợ đạo tắc lý phi âm thầm kinh hãi thuật pháp tuần âm vạn huyết châu thuần dương cho nên thuần túy nhằm vào tâm thần thuật pháp vô luận là có hay không đối với hắn tạo thành tổn thương hắn đều có thể sử dụng vạn huyết châu chống cự nhưng vừa rồi minh hà lão tổ trực tiếp đối với hắn vận dụng đạo tắc trước đây cùng lệ minh lúc giao thủ vạn huyết châu liền đã thăng lên một cấp lý phi nguyên bản dự tính còn có thể lại tăng một cấp kết quả đánh tới một nửa linh thanh mạn hoành không xuất thế dẫn đến vạn huyết châu khoảng cách lên tới cấp 48 còn kém một chút bây giờ ngay cả khiêng hai cái thiết tiếp đón lấy minh hà lão tổ một lần thuật pháp n h m báo một lần đạo tắc công kích vạn huyết châu thăng cấp cần thiết năng lượng giá trị cuối cùng đầy từ cấp 47 lên tới cấp 48, n vạn huyết châu một lần nữa bổ đầy huyết hồn số lượng gia tăng 9 h tư khoả biến thành 6 8 6 n t ư khoả vừa rồi bởi vì không còn ký ức không có điều khiển lý phi trên người chiến giáp đã bị đánh nát hắn lập tức một lần nữa triển khai hồn nguyên kiếm giới nhưng không có tiêu hao huyết hồn thi triển kiếm thế mắt i n h Hà Lao tổ đạo Tổ t c còn để hắn lòng còn sợ hãi, lo lắng lòng lo sợ m ộ lần nữa như vừa rồi thấy ế bạch bạch khiến người đem kiếm huyết trải tan, Mắt t nghiệm, người giới đánh lãng hồn. bạch bạch phí h đem lý phi triển khai hôn nguyên kiếm giới trốn ở trong tối minh hà lao tổ là triệt để kinh ngạc tại thiên kiếp cùng mình liên thủ công kích đến c ư ờ n giả g đỉnh cao cũng rất có thể sẽ thụ thường mà lý phi thế mà l ô n g tóc không tồn hao chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đạo trí thể trời sinh đạo tắc vừa nghĩ đến đây minh hà lao tổ tâm lập tức trở nên nóng rực lên một cái không có đạt tới đỉnh cao nhất cảnh giới lại có được đạo tắc người với hắn mà nói quả thực chính là hoàn mỹ nhất tài liệu Máu c ò nếu có tác, chi Coi c khả không như h năng này tồn tại đạo tác, đều là tại vật. đạo đại i đều bộ m mạ, được đạt được cái ninh thanh này tỉnh An h cũng là một Minh đại cơ duyên.、Minh、Hà lúc á o trong lòng đã có quyết đoán. tổ quyết lòng Nếu là l đã có trước hắn khẳng định không dám đối một vị triều đình trọng thần hạ thủ lo lắng bị vân tứ khóa được vị trí lại bị văn nhân chính dẫn người đuổi theo giết nhưng bây giờ nha triều đình đối với hắn lực uy hiếp đã hạ xuống thấp nhất vân thứ không còn văn nhân chính không dám kinh động còn có phật gia ở một bên nhìn c h ă m c h ă m coi như mình giết lý phi cái t i ê mới hoàng đế chẳng lẽ sẽ liều lĩnh vì một cái đã chết đi hầu ra báo thù phật gia đạo gia còn có triều đình cái này mấy phương thế lực càng yếu thế đạo c à n g loạn thân là tà ma minh hà lao tổ lại càng không chút t i ế n kỵ lao quỷ còn chưa tới hỗ trợ lệ minh tiếng giống giận d ữ c ắ t đ ứ t minh hà lao tổ suy nghĩ lại là ngắn ngủi mấy hơi thời gian vị này phục sinh về sau thực lực suy yếu tà ma liền bị ninh thanh m ạ n làm cho hiện tượng hoàn sinh nếu như không phải có máu thịt vạn hóa cùng tái sinh thần thông lệ minh đã làm trọng thương minh hà lao tổ cân nhắc một phen về sau quyết đoán bung xuống lý phi xuất thủ đi giúp lệ minh để lý phi giúp hắn k h i ê n thiên kiếp đồng thời vậy lợi dụng thiên kiếp suy yếu lý phi cái này đối minh hà lao tổ tới nói trăm lợi mà không có một hại minh hà gào thét lên hướng linh thanh mạn càn quét mà đi c h ó i hai quỷ khóc âm thanh tràn ngập thiên địa âm hàn sát khí cơ hồ đem không gian đông kết linh thanh mạn kiếm thế lập tức vì đó trì trệ nàng có được kiếm giải đạo t á c không đến mức bị minh hà lao tổ vòng xuyên cường khống nhưng khó tránh lại nhận nhất định ảnh hưởng bắt lấy cơ hội này u minh xông dài như cự mãng giống như c ấ n chặt lấy linh thanh mạn mấy chục vạn âm hồn kêu khóc ở tại tâm thần phía trên nổ vang những n à y âm hồn mang theo hàng tuyển chỗ sâu thấu xương âm hàn tại linh thanh mạn hộ thể kiếm khí phía trên kết xu tại sắp bị minh hà thôn vệ trước mắt gieo rắc kiếm minh t ử u minh chỗ sâu nổ tung á n h kiếm màu xanh như tảng sáng trí long xuyên qua minh hà vô số âm hồn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt linh thanh mạn đạp trên cuốn ngược kiếm khí phóng lên tận trời ba búi tóc đen tại cương phong bên trong phần phật bay lên tiếp b â n phía dưới thấy cảnh này lý phi nhẹ nhàng thở ra hiện tại tốt nhất chiến thuật chính là hắn giúp linh thanh mạn gánh bắt thiên tiếp để linh thanh mạn có thể chuyên tâm đối phó lệ minh cùng minh hà lao tổ đang trên đường tới linh thanh mạn liền từng nói với hắn, lệ minh mặc dù phục sinh nhưng thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đại khái chỉ có tại thiên sát sơn lúc khoảng bảy cho nên lần này dù là không có tiên cơ đánh lén khiến cho trọng thương không có văn tuyết nhàn ở lúc mấu chốt xuất thủ chặt đ ứ t n h â n quả linh thanh mạng cũng có năm chắc làm cho đối phương trốn đều trốn không phát chỉ có thể ngoan ngoãn lại đi trọng sinh nhưng bây giờ nhiều hơn một cái minh hà lão tổ một đối một có thể chắc thắng một đối hai cục diện lại hoàn toàn khác biệt thế gian cường giả cơ hồ đều công nhận một điểm so với đồng thời đối phó hai tên võ giả đối phó một tên võ giả tăng thêm một tên t h u ậ t sĩ tổ hợp độ khó lớn hơn bởi vì thuận sĩ thủ đoạn càng nhiều càng thích hợp đánh phụ trợ hôm nay nếu như là lệ minh cùng một vị khắc tà ma cộng đồng thiết lập bằng cục hai bị võ thánh liên thủ hai người không có phối hợp qua cũng không có chuyên môn luyện qua tổ hợp kỹ lại thêm lòng người không đủ rất khó thật sự đánh ra hai tên cường giả đỉnh cao chiến lược nhưng đổi thành một tên võ thánh cùng một tên chân nhất cảnh cường giả liên thủ cũng rất dễ dàng liền có thể đánh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đây chính là lệ minh lựa chọn liên thủ với minh hà lao tổ nguyên nhân cũng là hai người lực lượng vị trí dù là không có thiên kiếp tương trợ hai người đều có lòng tin có thể thắng qua ninh thanh mạng hiện tại lý phi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ninh thanh m ạ n đem mình chuyện làm tốt âm âm đạo thứ tư lôi kép dân xuống cái này lôi k i ế p từ đạo thứ hai bắt đầu liền đã đạt tới đỉnh cao nhất cấp độ lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lần này lý phi cuối cùng có đầy đủ chuẩn bị tại lôi k i ế p rơi xuống trước đó tiêu hao một nghìn k h ỏ a huyết hồn thi triển kiếm tế dùng cho cường hóa hôn nguyên kiếm giới kim sắc kiếm giới cấp tốc c o bảo ngưng tụ hóa thành sáng trói c h i ế n r á c lý phi trong tay thêm ra một thanh quỷ c h à n đao đón rơi xuống lôi đỉnh hướng lên chém n g ư ợ c xuân sơn tuyết tan hạ lôi tội thành bốn mùa thay đổi muôn sông nhìn núi ướt vạn sinh linh các loại khí tượng đổ s ộ n g tụ mỡ tối giữa thiên địa thêm ra một t u y n ó n g ánh đem hát cám xe rách không biết trời cao chém ngược t h i ê n tiếp kêu một tuyến hào quang đụng vào ám kim s ắ c lôi đ ỉ n h tựa như hai quân giao chiến lôi đ ỉ n h trọng kỵ rết vào trọng trang bộ binh trong hàng ngũ trọng kỵ xé rách trận hình đ ặ p phá chân thế tại phá vỡ tình an thần thông mang tới quốc lực gia trì về sau lôi đ ỉ n h vẫn là rơi vào lý phi t r ê n thân kim s ắ c chiến giáp bên trên điện quang trải rộng lôi điện xe lẫn lý phi đem chiến giáp chịu không được tổn thương chuyển di cho vạn huyết châu cuối cùng giảm mất hơn sáu trăm k h o ả huyết hồn luận thiên kiếp mang tới tổn thương t h thật so với lúc trước tại thiên sát sơn đỉnh lệ mình còn muốn yếu một đoạn nhưng đ ạ n huyết c h â u gia tăng năng lượng giá trị so với lúc trước càng nhiều thiên kiếp năng lượng phẩm chất chính là không giống a lý phi ở trong lòng tán thưởng mười phần p h ô n g rong hắn đối mặt dù sao không phải một vị cường giả đỉnh cao không cần hắn p h ả n kích cho nên hắn không có tiêu hao huyết hồn vận dụng huyết nộ cũng không có phát động lòng t ư ợ n g thần thông cho kiếm giới gia tăng g á n h bác hắn chỉ cần chuyên tâm làm tốt phòng ngự là được đạo thứ tư lôi k i ế p về sau kiếp vân bên, bên trong lôi đỉnh càng phát ra máy liệt đã hình thành một tòa kim sắc lôi chỉ huy hoàng thiên uy kiếp người tâm hồn đạo thứ năm lôi kép rơi xuống to như núi lôi kép nhất trọng mạnh hơn nhất trọng minh hà lao tổ nếu là đem toàn bộ âm hồn đều phóng xuất ra dùng để dẫn dắt thiên tiết cái này lôi k i ế p cao nhất có thể lấy đến thất trọng bất quá minh hà lão tổ lo lắng linh thanh m ạ n sẽ không ngăn thiên tiết cố ý lưu lại một tay cho nên lôi k i ế p chỉ có ngũ trọng lý phi lần nữa chém ra không biết trời cao một đường ánh sáng bị nháy mắt đánh phá hắn cũng bị kinh khủng lôi đình một lần đánh rất hơn ba trăm mét không ngừng đem tràn ra tổn thương chuyển di cho vạn huyết châu lúc này mới trên không trùng cưỡng ép ngừng lại hạ xuống thân hình đạo thứ năm lôi kép cũng không phải là một lần kim xác lôi đình như một đạo thác nước từ thiên không thực lực khiêm thiên kiếp khó khăn nhất không phải ngăn lại thiên kiếp mà là không thể để cho thiên kiếp rơi vào đàm thành bên trong nếu không đàm thành mấy vạn dân chúng ngay lập tức sẽ gặp nạn cho nên nếu như đội thành ninh thanh mạng tới chặn chỉ có thể lần lượn xuất kiếm không ngừng đem thiên kiếp đánh b ỡ nhưng đối với ly phi tới nói đối mặt loại này thuần t h í chỉ là trị số cao mà không có cụ thể đạo t ắ c lực lượng ứng đối lên ngược lại rất nhẹ nhàng h ắ n chỉ cần đem tràn ra tổn thương đều chuyển di cho vạn huyết châu liền có thể hoản mỹ ngăn lại thiên kiếp không để mảy may lực lượng rơi vào đàm thành hai lôi k i ế p chút xuống vạn huyết châu bên trong huyết h ồ n lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt năng lượng giá trị thì không ngừng tăng gọn đệ ngũ trọng lôi k i ế p kéo dài trọn vẹn ba mươi giây đang đến gần hồi cuối lúc vạn huyết châu lên tới cấp bốn mươi chín huyết h ồ n gia tăng chín mươi sáu quả vạn huyết châu bên trong huyết h ồ n số lượng biến thành sáu nghìn chín trăm sáu mươi quả một bên khác ngay tại giao thủ ba vị cường giả đ ỉ n h cao đều có tại phân tâm chú ý lý phi tình huống bên này linh thanh mặn là lo lắng lý phi gánh cung được minh hả lao tột h ì tại suy nghĩ gì thời điểm xuất thủ bắt giữ lý phi so sánh phù hợp nhưng thấy lý phi hoàn trình chống đỡ đệ ngũ trọng lôi kép về sau vẫn còn phát không tồn hao khí tức không giảm không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ minh hà l á o tổ trong lòng tham lam càng tăng lên lôi k i ế p về sau không trung k i ế p vẫn chưa tiêu tán từ màu mực chuyển biến làm đỏ thấm nguyên bản một mảnh đen kịp bầu trời biến thành màu đỏ thật giống như bị một cái biển lửa bảo trùng lôi k i ế p về sau là hỏa kiếp nóng rực biển lửa trên không trung quần q u ư n sau đó phô thiên cái địa rơi xuống tựa như cựu thiên tri thượng có tiên nhân đổ một tòa to lớn lò lợi đàn dung nham từ trong lò liên tục không ngừng đổ xuống mà ra rơi vào nhân gian lý phi sắc mặt biến hóa không có ở tại chỗ chờ đợi chủ động bay về phía trời cao đồng thời triển khai hóa thành chiến rắc p ngôn nguyên kiếm giới cái này hỏa kiếp không giống lôi tiếp cao như vậy độ ngưng tụ là phạm vi công kích cho nên lý phi chỉ có thể triển khai kiếm giới đem chút xuống biển lửa toàn bộ bao k h ỏ a ở trong đó hắn lại tiêu hao một nghìn k h ỏ a huyết hồn thôi động kiếm tế dùng cho cường hóa kiếm giới nguyên bản kiếm giới phạm vi lớn nhất liền có một nghìn sáu trăm m bây giờ càng là đạt tới kinh người phạm vi ba nghìn m lớn như núi cao kim sắc quan cầu ngăn tại đàm thành trên không ngăn tại hỏa kiếp trước đó biển lửa vào tới cấp tốc nhóm lửa cả tòa kiếm giới để kim sắc quan cầu biến thành một viên hỏa cầu thật lớn đ à m thành trên không t ư ợ như g n thêm ra một viên thái dương lôi k i ế p là b ư c phát h ỏ a kiếp là tiếp tục lôi k i ế p khảo nghiệm là phòng ngự hạn mức cao nhất h ỏ a kiếp khảo nghiệm thì là lực bền bỉ lệ minh sớm đã dùng thôn thiên đạo tắc đem phạm vi mấy ngàn mét phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ thu nạp để lý phi không có cách nào từ ngoại giới bổ sung nguyên khí cho nên đối mặt h ỏ a kiếp độ khó có thể so với trước đó lôi k i ế p lớn hơn lý phi đứng tại kiếm giới bên trên tế đàn nhìn xem thiên họa không ngừng đốt cháy kiếm giới từng tòa sơn nhạc bị đốt đức từng đầu sông lớn bị đốt làm sương tiết hòa tan viện trúc thành cho kiếm giới bên trong các loại ý tưởng đều ở đây không ngừng phá diệt thế lửa bắt đầu hướng không trung nhật n g u y ệ t lan tràn mà đi lý phi đứng thế đàn bốn phía đồng d ạ n g có hừng hực liệt diễm hắn đột nhiên ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại kiếm giới bên trong thế lửa đột nhiên dừng lại bầu trời phía trên xuất hiện một đạo to lớn lốc xoáy liên tục không ngừng thu nạp thiên hỏa tinh kim tôi lửa lý phi liên thủ với trần thiết tâm rèn đúc ra cấp bảy quỷ c h ẳ n g đao chỉ có được cái này một hạ năng lực lại không là dùng cho đối địch mà là dùng cho rèn thể tinh kim tôi lửa cần thu nạp hỏa thuộc tính nguyên khí lại không có loại kê hỏa thuộc tính nguyên khí so thời kh càng thêm cường đại đối với người khác tới nói cái này hỏa kiếp là một trận nguy hiểm khảo nghiệm nhưng lý phi có thể đem tràn ra tổn thương đều chuyển di cho vạn huyết châu cho nên cái này hỏa kiếp đối với hắn mà nói ngược lại là một trận cơ duyên một bên lấy tinh kim tôi l ử a thu nạp h ỏ a kiếp một bên tôi động luyện vật thần thông lý phi tại hỏa kiếp bên trong rèn đúc tự thân phi kiếm chi thể hắn trước đây mượn nhờ vân thứ hôn thiên la bản đã dùng luyện vật thần thông có tính nhắm vào cường hóa qua bản thân một lần bây giờ không có phân tích đạo tắc có thể mượn nhờ lý phi cường hóa liền tương đối đơn giản t h ú bạo bách luyện thành cường rửa sạch duyên hoa, không ngừng theo những tạp chất này không ngừng hóa thành khói đen tiểu tán lý phi thân thể dần dần bậy biện ra một loại linh lùng như ngọc cảm nhận huyết dịch ở trong đó lưu động tựa như từng đầu sông lớn với cùng hướng nơi trái tim trung tâm hội tụ khắp nơi khiếu huyện tản ra con mang như có tinh thần ở vào trong đó khí huyết như long tượng móng thịt như kim cương đã có phi kiếm cứng rắn sắp bén lại có thân thể máu thị t sinh cơ bừng bừng thật lớn sinh mệnh lực cùng vô song kiếm y hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đang cùng lệ minh minh hà lao tổ giao thủ ninh thanh mạng đột nhiên lòng có cảm giác vô ý thức hướng kim sắc quang cầu nhìn lại xem như đ ư ơ n g thời kiếm tiên nàng lối kiếm cảm ứng là nhạy bén nhất cho nên chỉ có nàng phát giác hốn nguyên kiếm giới bên trong biến hóa nàng cảm giác trong đó giống như có một thanh tuyệt thế chi kiếm ngay tại chậm rãi thành hình đây là vô hình trong lòng nàng thêm ra một chút trở mong hòa kiếp trọn vẹn kéo dài gần mười phút cái này mười phút bên trong linh thanh mạn đỉnh lấy lệ minh cùng minh hà lao tổ hai người công kích đem lệ minh thân thể chạm phá vài chục lần nhưng nàng vậy trả giá cái giá không nhỏ trên thân nhiều chỗ thụ t h ư ơ n g vết thương bị âm hàn sát khí không ngừng ăn mòn căn bản không kịp thanh lý không chỉ có như thế tinh thần của nàng vậy lọt vào v o n g xuyên lật lại ăn mòn một viên thông minh kiếm tâm đã khó mà duy trì đối mặt một tên võ thánh một tên chân nhất cảnh cường giả tổ hợp dù là lệ minh chỉ có thời kỳ toàn thịnh bậy thành chiến l ư c linh thanh mạn vậy ý nguyên ở vào hạ phong thế cục đối nàng càng ngày càng bất lợi ngươi g i n h tay đi trước hết giết lý phi lệ minh đột nhiên truyền âm cho minh hà lao tổ mắt thấy h ỏ a kiếp s ắ p kết thúc hắn lo lắng không còn thiên kiếp kiềm chế lý phi sẽ đến l à m rối cho nên để minh hà lao tổ trước hết giết một người k h i ê n lâu như vậy thiên kiếp dù là vị kia sử sách đệ nhất lại người tiên dù sao không phải cường giả đỉnh cao chắc hẳn đèn đã cạn dầu kỳ thật không cần hắn mở miệng minh hà lao tổ cũng đang có ý này bất quá minh hà lao tổ cũng không tính giết lý phi mà là muốn bắt sống kiếm dối bên trong khoanh chân ngồi ở trên tế đài lý phi toàn thân tản ra ngọc trạch chi sắc hắn xác thực đã g i u hết đèn suối máu bên trong huyết hồn vậy chỉ còn lại hơn năm trăm quả nhưng vạn huyết châu lại thăng cấp nếu như đội thành cùng cường giả đỉnh cao giao phong lấy vạn huyết châu bây giờ thăng cấp đã không có cách nào làm được liên tục thăng cấp vất quá thiên kiếp năng lượng phẩm chất càng cao vạn huyết châu từ cấp bốn mươi chín thăng làm cấp năm mươi huyết hồn gia tăng chín mươi thăng quả vạn huyết châu bên trong huyết hồn số lượng tăng lên đến bảy nghìn năm mươi thăng quả nếu như suối máu bên trong huyết hồn là đầy lý phi liền chân chính trên ý nghĩa đạt tới vạn máu cảnh giới mà lại theo vạn huyết châu đẳng cấp lên tới cấp năm mươi lần này giải tỏa không còn là huyết hồn kỹ mà là có biến hóa mới bên trên tế đàn lý phi mở hai mắt ra thu nạp hôn nguyên kiếm giới giữa thiên địa lớn như núi cao hỏa cầu biến mất hỏa cầu này tựa như một thanh kiếm vỏ làm vỏ kiếm c h n g ở thần kiếm xuất thế một đạo vô song kiếm ý xông thẳng tới chân trời đem không trung kiếp vân đâm ra một cái cự đại lỗ thủng bầu trời thật giống như bị triệt để xuyên thủng vừa mới thành hình đệ tam trọng k i ê n kiếp cũng là cuối cùng nhất trọng k i ê n kiếp tâm thần kiếp nhớ hồn ma đồng vừa muốn đóng mở là hơn ra một vết nứt còn chưa tấu vang nhớt hồn ma âm trực tiếp yên lặng n h ẹ n à o tâm thần kiếp còn chưa bốc phát liên bị đạo kiếm ý này đánh tan một n đ i n h thanh mạng l mạn nhân t h sinh lần thứ nhất đối một người sinh ra tim đập thình thịch cảm giác nàng suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem giống như một thanh kiếm thần lý phi trong lòng ngột ngạt nhiều năm khao k h á c triệt để bột phát lúc trước tại minh mệ phía dưới nàng ngay trước mặt lý phi đàm luận thế gian đỉnh cao nhất nàng bài xuất hiện nay chứ ba trong đó cũng không có mình danh tự lý phi hỏi nàng cho mình xếp tại thứ mấy nàng nói không đề cập tới cũng được nhưng trên thực tế nếu như có thể có một thanh thích hợp bản thân tuyệt thế thần kiếm đương thời trước ban nên có nàng đình thanh mạng danh tự lý phi giữa thiên địa tóc xanh bay lên thanh ý như vẽ mượn kiếm dùng một lát tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một vệ tinh hồng đ ạ c h phá thiên địa kiếm đến chương năm trăm ba mươi bảy đạo tắc một chương năm trăm ba mươi bảy đạo tắc một lý phi ngay từ đầu sở dĩ đối phi kiếm nhớ mãi không bên chính là o ướp phi kiếm xoài khí hắn đã từng huyễn tưởng qua bản thân làm một tên tuyệt thế kiếm khách tại đối mặt cường địch lúc hô to một tiếng kiếm đến sau đó một kiếm quét ngang chiến t h u y ề n hôi phi yên diện hình tượng này n g ắ m lại đều cảm thấy rất k h ố c bây giờ đối mặt hai tên cường giả đỉnh cao tại nguy nan nhất thời điểm lý phi lâm tràng đột phá thời cơ tràng cảnh điều kiện đều rất thích hợp duy chỉ có đối địch phương thức cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt mượn tiên kiếp chi hỏa rèn đúc bản thân lấy luyện vật thần thông cường hóa phi kiếm chi thể lần này lý phi cường hóa cùng trước đó lần kia khác biệt hắn loại trừ thể nội t ạ c chất trên phạm vi lớn tăng cường phi kiếm chi thể t h u ầ túy khiến cho cường độ tăng lên nhưng sinh mệnh bản chất cũng không có rõ ràng biến hóa hoặc là nói làm sinh mệnh lực cường đại đến trình độ như vậy trừ dựa vào vạn huyết c h â u thăng cấp hoặc là đột phá lớn cảnh giới lý phi đã rất khó lại tăng cường bản thân sinh mệnh bản chất cho nên lần này cường hóa phi kiếm chi thể huyết hồn số lượng cũng không có gia tăng bất quá phi kiếm chi thể trở nên càng thuần túy cường độ tăng lên để lý phi lực phòng ngự cùng nhận tổn thương hạn mức cao nhất cũng theo đó tăng cường huyết nộ hạn mức cao nhất từ một n g h ì h u y ế t hồn để thăng làm hai n g h ì bản thân lực lượng từ tám t r ă h u y ế t nộ chi lực để thăng làm một n g h ì huyết nộ chi lực là trọng yếu hơn là lấy phi kiếm chi thể bộc phát ra kiếm ý kiếm k ý cùng kiếm thế đều tăng lên một cái cấp bậc nếu như nói trước kia lý phi giống như một đêm không có triệt để thành hình kiếm vôi như vậy lần này cường hóa chính là một lần tôi vào nước lạnh khai phòng để một thanh t u y ệ t thế thần kiếm triệt để thành hình đây chính là vì cái gì ninh thanh mạn sẽ bị thời khắc này lý phi liếc mắt hấp dẫn nghe tới vị này kiếm tiên hô to tên của mình lý phi không chút do dự liền hướng đối phương phóng đi chuẩn bị liên thủ đối địch chờ hắn sắp vọt tới lúc ninh thanh mạn câu nói tiếp theo mới chuyển vào trong hai mượn kiếm dùng một lát lý phi có chúc ngộng mượn kiếm mượn thế nào không đợi hắn phản ứng một đạo thiên hạ vô song đạo tắc chi lực liền bao phủ lại hắn thân thể đây là ninh thanh mạn kiếm giải vừa tiếp xúc với lý phi bên ngoài thân hốn nguyên kiếm giới giống như t i ê u dương gặp sơ tuyết hốn nguyên kiếm giới cấp tốc hòa tan biến hình lý phi bỗng nhiên ý thức được cái gì chờ một chút nhưng ninh thanh mạn không có cho hắn cơ hội cự tuyệt lý phi đương nhiên cũng có thể phản kháng nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn không có khả năng ở thời điểm này nội chiến thế là trong t r ớ c mắt nguyên bản chiến giác bộ dáng hốn nguyên kiếm giới liền hóa thành một thanh trường kiếm toàn thân hiện ám kim sắc lưỡi kiếm phía trên có vạn dằm non sông có mây mủ băng sương trôi kiếm có du long xoay quanh miệng r ồ n g ngậm trâu cùng lưỡi kiếm tương liên trôi kiếm phần đuôi có khắc t ì n h a n hai chữ nổi tiếng thiên hạ tinh ăn hầu giờ phút này đã hóa thân thành một thanh rộng một thước dài bảy thước hai tay c h ọ kiếm hôn nguyên kiếm giới đã có thể hóa thành chiến giáp hóa thành một thanh kiếm cũng không phải là việc khó lấy lý phi đối thân thể trường khống lực lại thêm có luyện vật thần thông để bản thân giấu tại trong thanh kiếm này đồng dạng cũng không phải là việc khó chỉ là bao quát chính lý phi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này triển khai ninh thanh mạng ít có lộ ra vẻ hư v một tay nắm chặt chưa kiếm kiếm tiên tay cầm thần kiếm ngoài n g ắ n mét lệ minh tê cả ra đầu không có b ộ i kiếm ninh thanh mạn đã kiếm ý vô song giết đến hắn chật vật không chịu nổi lúc này một kiếm nơi tay còn chưa xuất kiếm liền để lệ minh xung quanh thu nạp thiên địa nguyên khí dung chuyển không thôi không chút do dự lệ minh xong quyển hướng về phía trước quanh ra xung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ hóa thành một viên lớn như núi cao quả cầu ánh sáng nháy mắt lướt qua ngàn mét hoặc cách vọt tới ninh thanh mạn không gian tùy theo và mẹo đổ、xuống. cùng lúc đó một đầu minh hà từ trên trời giáng xuống vong xuyên chi lực bao phủ trên người n vừa rồi l ý phi kiếm ý xông phá s ắ p phủ xuống tâm thần kiếp khí cơ dẫn dắt phía dưới còn dư lại tâm thần kiếp cũng ở đây lúc này rơi xuống hai vị tà ma bắt thời cơ năng lực là không thể nghi ngờ linh thanh mạn tay cầm t r ư ờ n g kiếm cứ thế vô song kiếm ý bộc phát thiên địa lần nữa biến thành một bộ thủy mặc tranh sân thủy trắng cùng đen giao thoa vong xuyên chi lực hóa thành một mảnh lớn bầy mực muốn đem tác phẩm hội họa triệt để nhuộn đen tâm thần kiếp tựa như tác phẩm hội họa phía trên loại bút viết mệnh mặc đường nét muốn đem tác phẩm hội họa biến thành một đoàn này dối một điểm màu xanh đột nhiên tại tác phẩm hội họa trung ương xuất hiện sau một đ o à thanh l i ê n nở rộ bao trùm hết thể sắc thái cướp đi sở hữu thần v ậ n vong xuyên chi lực cũng tốt tâm thần kiếp cũng được toàn diện bị kiếm ý quất ngang sau đó một vệ kiếm quăng sáng lên lúc đầu chỉ là tấm màn đen phía trên một điểm trong suốt ngay sau đó tất cả thiên địa trắng lệ minh toàn lực q u a n h ra quyền ý quyền thế quyền chiêu bị một kiếm đâm rách t h ô n thiên đạo tắc tụ lại r ồ i dào thiên địa nguyên khí tùy theo tan giã gió bão minh h à đạo tắc thiên ký ếp đều là một kiếm pha chi không có chút gì do dự lệ minh xoay người chạy một bên chạy hắn một bên toàn lực thôi động máu thịt vạn hóa cùng ma thai hồn trùng để bản thân chia ra làm trên trăm đạo huyết quang hướng bốn phía lao vùng b ụ g một chiêu này hắn trước đây tại thiên sát sơn vậy dùng qua đương thời nếu như không phải văn tuyết nhàn đột nhiên xuất thủ chặt đ ứ t hắn cùng phân thân ở giữa nhân quả liên hệ linh thanh mạn kỳ thật không để lại hắn hắn không đến mức bị bức phải mượn hồn trùng phục sinh trên trăm đạo huyết quang vừa phân tán ra linh thanh mạn đã giết tới vừa rồi nàng phá mất hai vị tà ma liên thủ là một kiếm chém thẳng giờ phút này thì là một kiếm quét ngang tựa hồ thế gian kiếm thuật đến rồi trong tay nàng bất quá là quét ngang dựng lên m ạ thôi không gian dưới một kiếm này giống như một ao hồ nước tạo nên từng cơn sóng v ợ n t h ư ớ n g bốn phía k h u y ế t tán sở hữu huyết quang đều bị v ợ n sóng quét qua sau đó ả o ả o vỡ vụn trước đây linh thanh mạng cùng lệ minh giao thủ mỗi lần dùng kiếm giải phá hết đối phương thôn thiên đạo tắc về sau liền không có dư lực tiếp tục đi phá giải thần thông của đối phương cho nên mỗi lần đều chỉ có thể để cho lệ minh thương mà không chết có thể mượn nhờ máu thịt vạn hóa cùng tái sinh thần thông khôi phục lại nhưng bây giờ thần kiếm nơi tay linh thanh mạng kiếm đạo tu vi lập tức dâng lên một đoạn một kiếm đâm ra trước phá đạo tắc lại phá thần thông sở hữu huyết quang tiêu tán chỉ còn một đoàn huyết quang miễn cưỡng duy trì hình người linh thanh m ạ n cầm kiếm đ u ổ i theo l ã o quỷ lệ minh cầm thét nhưng minh hà lao tổ không có xuất thủ chặn đường ninh thanh m ạ n vị này kiếm t i ê n tay cầm tần h kiếm một kiếm đâm về lệ minh biến thành huyết quang kiếm quang trói mắt đâm rách huyết quang t à ma như vậy để tội lệ minh trước thời hạn giấu kỹ h ồ n trùng là trước đó liền vận dụng thần thông ninh thanh m ạ n còn không có biện pháp lấy hiện tại kiếm đi chém quá khứ thân cho nên lệ minh còn có thể phục sinh chỉ bất quá trong thời gian ngắn phục sinh hai lần lệ minh cảnh giới sợ rằng muốn rơi xuống đến võ thánh chi cảnh tận cùng dưới đáy rất khó lại có lần thứ ba phục sinh cơ hội giải quyết hết lệ minh về sau linh thanh mạng quay người nhìn về phía phía dưới đàm thành chỉ thấy một đạo màu đu lam lưu tinh đã xông phá mặt đất hướng ngoài thành bay đi vì đem thiên kiếp dẫn vào đàm thành minh hà lao tổ chân thân vẫn luôn trốn ở đàm thành nơi nào đó dưới mặt đất mắt thấy tình huống không đúng hắn không chút nào do dự bán đi đồng đội lựa chọn rút đi dù sao thiên kiếp đã bị hoàn chỉnh khiên xuống tới hắn có kiếm lời không tồn hao linh thanh m ạ n cắn răng muốn đuổi theo nhưng ký tức nhưng có chút bất ổn mấy kiếm liền phá hết hai tên cường giả đỉnh cao liên thủ còn c linh thanh m ạ n xem ra hời hợt trên thực tế cũng không nhẹ nhõm tiêu hao rất lớn nhưng vào lúc này nàng cảm giác được trong tay thần kiếm tuân ra một c ô dồi rào khí huyết chi lực không chỉ có như thế giữa thiên địa còn có hạo đã nguồn lực lượng nguyên không ngừng mà hướng thần kiếm bên trong hội tụ đây là linh thanh m ạ n khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng đây là lý phi vận dụng bản thân thần thông hạn trước dùng h ế t nộ lại dùng long tượng thế là linh thanh m ạ n cất bước hướng chạy t h ụ c mạng mình hả lao tổ đuổi theo một vệ thanh hồng đạch phá bầu trời truy hướng về phía trước kia đạo màu lam lưu tinh nhanh như điện chấp ở giữa l i n h thanh m ạ n cảm giác được một cỗ thiên địa c h i lực tại thôi động bản thân tiến lên tựa như từ nơi sâu xa xung quanh thiên địa cũng đang giúp t r ợ chính mình đây chính là tĩnh an thần thông thật sự là thần diệu l i n h thanh m ạ n trong lòng âm thầm tán thưởng rất nhanh liền đổi u kịp phía trước minh hà lao tổ nàng một tay kéo lấy trọc kiếm đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bung ra chụp ạ n g kiếm quan g hóa thành một đạo kim sắc sông dài một cái lô đen xuất hiện ở phía trước sau đó có màu đ u l a m minh hà mang theo mấy chục vạn âm hồn gào thét mà ra hướng kim sắc sông dài đánh tới ầm ầm hai đầu sông dài chạm vào nhau kích thích ngàn trượng sống cả ngay sau đó minh hà tan giã từng đạo âm hồn bị kiếm ý triệt để tỉnh hóa rốt cuộc không có cách nào tại minh vương điện bên trong trọng sinh đối với mấy cái này âm hồn tới nói không thể nghi ngờ là một loại giải thoát minh hà lão tổ vong xuyên am hiểu cường khống cũng không am hiểu cường công cho nên lần này b a chạm hoàn toàn rơi vào hạ p h o n g bị kiếm khí xông dài một lần hành động đánh tan minh hà xông vào hắn minh vương điện bên trong giữa thiên địa vang lên một trận trói hai tiếng h é t thảm phía trước đạo sao rơi tia đột nhiên bộc phát lấy tốc độ nhanh hơn bay lượn biến mất ở chân trời lại là minh hà lão tổ không biết dùng loại bí phát nào cưỡng ép ra tốc bỏ chạy ninh thanh m ạ n không tiếp tục truy rơi xuống từ trên không rơi vào một nơi trên sườn núi ngay sau đó trường kiếm trong tay của nàng hoa quang lý phi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng thần s á c có chút cổ quái vừa rồi hóa thành thần kiếm bị ninh thanh m ạ n nắm trong tay để hắn cảm giác mình tựa như cũng đã trở thành kiếm tiên tại điều khiển lấy đạo tắc chi lực hắn đem chính mình lực lượng không giữ lại chút nào cấp cho ninh thanh m ạ n lại thống nhất lấy kiếm giải đến điều khiển đây chính là ninh thanh m ạ n chiến lực phóng đại nguyên nhân Trường không đợi lý phi mở miệng linh thanh mạng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra lý phi giật mình liền vội vàng tiến lên một bước ta không sao linh thanh mạng khoát quát tay nàng lấy một đứt h a i vốn là bị thương lại cương ép bộc phát trước hết giết lệ mình lại tổn thương minh hà lao tổ tự nhiên phải bỏ ra đại giới hai người bọn hắn sẽ chỉ so với ta nghiêm trọng hơn linh thanh mạng không để ý chút nào lao đi khỏe miệng máu tươi nàng một thân thanh s a m bị máu tươi thẩm thấu t ó c đen như suối chạy tả rơi tinh hà tại kiếm khóy động bên trong lăng không bay lên quanh thân kiếm ý như hàn đàm c ô nguyện phản chiếu mũi dao có một loại kiểu khác mỹ cảm dạng này kiếm tiên là lý phi chưa từng thấy qua lý phi đại ân không lời nào cảm tạ hết được ninh thanh mạn nhìn xem lý phi nghiêm mặt nói lần này lý phi quay người trở về tham chiến đ ố i nàng mà nói không chỉ là ân cứu mạng còn có hộ đạo c h i ân lệ minh trăm phương ngàn kế vì ninh thanh mạn bày xuống cái này vẫn tâm c h i cục mặc dù hung hiểm nhưng vượt qua về sau ninh thanh mạn một viên kiếm tâm không còn sơ hở trừ cái đó ra vừa rồi rút kiếm nơi tay đánh bại hai đại tà ma cũng làm cho ninh thanh mạn đối kiếm đạo có càng nhiều càng ộ nàng cơ hồ có thể kết luận bản thân lần này thương thế dưỡng tốt về sau tu vi có thể cố gắng tiến lên một bước đến rồi nàng loại cảnh giới này cảnh giới mỗi tăng lên một bước nhỏ đều so trước kia đột phá một cái đại cảnh giới càng khó thu hoạch càng lớn cho nên lý phi hành động hôm nay đối linh thanh m ạ n tới nói là chính cống đại ân lý phi nhìn xem n i n h thanh m ạ n con mắt cười nói ta thân là triều đình trọng thần vốn là có gìn giữ đất đai hộ dân trách nhiệm há có thể dung tả m a hung hăng ngang ngược linh kiếm tiên không cần cám ơn ta nên ta cám ơn ngươi đã cứu ta lại làm triệu mấy vạn dân chúng linh thanh mạn suy nghĩ xuất thần nhìn lý phi nhìn được hắn có chút hoảng hốt hắn luôn cảm giác ánh mắt này bên trong mang theo vài phần vô hình thèm nhỏ dại chi sắc nhưng lại cùng những cái kia nhà giàu các tiểu thư nhìn mình ánh mắt có chút khác biệt đáng tiếc vẫn là không thể chém giết một vị tà ma lý phi cưỡng ép nói sang chuyện khác linh thanh mạn lấy lại tinh thần có chút t r ộ t dạ r ờ i ánh mắt cường giả đỉnh cao chỗ nào dễ rét như vậy thân là cường giả đỉnh cao ai còn không có mấy tay áp đáy hòm thủ đoạn bảo m ệ gần trăm năm nay chết mất ba tên đỉnh cao nhất một cái thanh hư là muốn thiết lập đạo quốc không thành công thì thành nhân căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn một cái khải minh cũng là một lòng muốn chết không có ý định lại trốn một cái vân thứ là chủ động lấy mạng đ ầ u đá đừng nói trốn căn bản không có ý định sống đ ổ i thanh khắc cường giả đỉnh cao chỉ cần không chủ động muốn chết đều phi thường khó giết chỉ là minh hà lão tổ mặc dù chạy rồi thiên kiếp cũng bị đỡ được đàng thành mấy vạn trăm họ tất lại dính n â m hồn vẫn cần tỉ mỉ kiểm tra một phen tránh lưu lại cái gì di chứng linh thanh mạng lo âu nói nàng gian nan như vậy cứu rút cái này một thành dân chúng không hy vọng cuối cùng vẫn là kết sốn quả đắng lưu lại tiếp bối chỉ là đây cũng không phải là nàng am hiệu sự mà lại cứu chữa mấy bằng người liên quan đến lượng công việc cũng quá lớn không phải một mình n à n một kiếm cũng có thể làm được việc này linh kiếm tiên không cần phải lo lắng ta đã sắp xếp xong xuôi lý phi ung dung nói ồ linh thanh mạng hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn đối rõ ràng vừa mới bị bản thân sách trong tay làm sao lại sắp xếp xong xuôi linh kiếm tiên tung hoành giang hồ nhiều năm biết rõ lăn lộn giang hồ quan trọng nhất là cái gì không lý phi cười hỏi linh thanh mạng thực lực lý phi bối cảnh linh thanh mạng lý phi chỉ hướng định an phụ thành vị trí trước đây ta mang nhiếp tố, tố rời đi còn đi một chuyến phụ thành liên lạc định an phủ c h ấ n thủ sứ cùng bản địa lam t ư ờ n c á t để bọn hắn bằng vào ta dành nghĩa đưa tin cho đông bình tỉnh thành cùng đại học đông bình tụ tập toàn tỉnh chi binh cùng toàn tỉnh thuật sĩ còn có đại học đông bình lực lượng lập tức chạy đến đàm thành đàm thành cùng định an thành ở giữa đường thẳng khoảng cách có hơn hai trăm cây số lý phi toàn lực thi triển không khoảng cách nhanh nhất một giây có thể di động tám n g h n m cho nên hắn từ đàm thành đến định an phủ thành qua lại có thể khống chế tại một phút chỉ bất quá cao cường như vậy độ liên tục không ngừng thi triển không khoảng cách tiêu hao là to lớn lý phi nhất định phải dùng luyện vật thần thông đem rất nhiều máu hồn chuyển hóa thành tâm thần chi lực cùng cấy ghép thể cần thiết bản nguyên chi lực như thế mới có thể duy trì tiêu hao nghe tới lý phi nói như vậy linh thanh mạn lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng độc lai、like、độc vang quen rồi đã sớm quen thuộc một người một kiếm giải quyết tất cả vấn đề ngược lại là đã quên bên người còn có một vị triều đình đại nhân vật đông bình tỉnh trước đây chính là kiên định thái tử đảng bây giờ tự nhiên là kiên định đế đảng cho nên lý phi một câu toàn bộ đông bình tỉnh đều tùy theo bắt đầu chuyển động hiện tại các lộ nhân mã đều ở đây hướng đàm thành b u i sau đó linh thanh mạn quay về đàm thành lý phi thì đi tìm nhất ố t ố đem đối phương mang về phi hành trên đường hắn lúc này mới có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu vạn huyết châu thăng cấp sau thu hoạch trước đây vạn huyết châu giải tỏa năng lực mới đều là huyết hồn số lượng vượt qua bao nhiêu mới giải tỏa lần này là đẳng cấp đạt tới cấp năm mươi mà giải tỏa giải tỏa cũng không phải mới hồn kỹ hoặc biến thân kỹ mà là hoàn toàn mới đồ vật huyết tinh lý phi đưa tay phải ra trong lòng bàn tay thêm ra một viên xinh xắn màu máu tinh tiến cái này tinh tiến bên trong đường vận t ư ợ n h ư ẩn chứa thiên địa chí lý khiến người thấy q u ê mình tâm thần không nhịn được đầu nhập trong đó đạo tác mạnh vỡ lý phi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bạn huyết châu lên tới cấp năm mươi về sau ngưng kết ra cái này huyết tinh là một cái đạo tắc m ả n h vỡ mỗi một loại thần thông đều có thể coi là là một cái đạo tắc m ả n h vỡ mà lý phi trong tay cái này huyết tinh chỗ sâu có hai chữ huyết nộ đây là đối ứng huyết h ồ n kỹ huyết nộ đạo tắc m ả n h vỡ có cái này huyết tinh về sau từ đây lý phi sử dụng huyết nộ không cần lại tiêu hao huyết h ồ n rồi cho tới nay bạn huyết châu ban cho huyết h ồ n kỹ đều là lý phi chiến lược một bộ phận lại mười phần trọng yếu để hắn đồng đẳng với nhiều hơn mấy loại thần thông nhưng trên thực tế những n à y huyết hồn kỹ cũng không thể xem như chân chính thần thông một là tại ưu tiên cấp bên trên không như thần t h ô n g huyết hồn kỹ là có thể bị võ công khắt chế hai là thi triển những n à y huyết hồn kỹ đều phải tiêu hao huyết hồn cũng chính là tiêu hao chính lý phi sinh mệnh cho nên lý phi mỗi lần vượt biên mà chiến có hơn phân nửa thanh máu kỹ thật đều là bản thân tiêu hao hết cũng không có chân chính phát huy ra bản thân máu dạy ưu như thế nhưng bây giờ bất đ ộ n g có huyết tinh lý phi thi triển huyết hồn kỹ có thể không cần tiêu hao huyết hồn mà là giống thi triển thần thông mở dạng tiêu hao bản thân lực lượng liền có thể thi triển thậm chí so thần thông càng dùng ít sức bởi vì thần thông còn cần tâm thần trí lực kinh lực khí huyết cùng cấy ghép thể lực lượng một đợt tiêu hao mà có huyết tinh huyết hồn kỹ chỉ cần tiêu hao thiên địa nguyên khí liền có thể thi triển lý phi thu hồi huyết tinh bắt đầu mong đợi cái này huyết tinh đối ứng là huyết nội v à huyết châu tiếp tục thăng cấp hẳn là còn sẽ có mới huyết tinh ngưng kết đến lúc đó liền có thể giải phóng càng nhiều huyết hồn kỹ linh kiếm tiên trước đó nói qua mỗi người đều chỉ có thể có một loại đại đạo chi tắc liền xem như lâm thiên nhất pháp võ hợp nhất ngưng kết cũng chỉ có một loại đạo tắc lý phi đột nhiên nghĩ đến một điểm ta tương lai phá cảnh đ ạ p lên đỉnh cao nhất có thể có được một loại đạo tác mà cái này vạn huyết châu không ngừng thăng cấp ngưng kết ra càng nhiều huyết tinh đến tương lai những n à y huyết tinh biến thành đạo t á c mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau hẳn là cũng có thể hình thành một loại đạo tác kể từ đó chẳng phải là cùng thiên địa đại đạo trái ngược hay là nói ta có khả năng đánh vỡ loại này hạn chế xưa nay chưa từng có có được hai loại đạo t á c nghĩ đến chỗ này lý phi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ mà lấy hắn bây giờ định lực cũng khó tránh khỏi có chút kích động đại đạo chi tắc nhiều nhất do bảy khối mảnh vỡ cấu thành mà ta huyết n ồ n kỹ tăng thêm biến thân kỹ hết thể có sáu cái nói như vậy tiếp x u ố n g bạn huyết c h â u ít nhất còn có thể ngưng kết ra năm khối huyết tinh nhiều nhất còn có thể ngưng kết ra sáu khối huyết tinh lý phi lại có mới liên tưởng cấp năm mươi mới ngưng kết ra khối thứ nhất huyết tinh nếu như tiếp x u ố n g mỗi m ộ ư ơ i cấp mới ngưng kết một khối huyết tinh muốn ngưng kết ra bảy khối huyết tinh chẳng phải là muốn đem bạn huyết c h â u lên tới cấp một trăm m ư ơ i nghĩ đến chỗ này lý phi lập tức tỉnh táo lại bạn huyết c h â u lên tới cấp năm mươi đã rất khó khăn muốn lên tới cấp một trăm m ư ơ i kia phải đợi tới khi nào chờ hắn bình phục tâm cảnh đột nhiên lại phát hiện một điểm cùng dĩ vãng chỗ khác biệt đem t h ủ trạm đao luyện vì vỏ kiếm về sau bằng vào tinh kim tôi lửa hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hành tự ta tổn t h ư ờ n g từ đó để vạn huyết châu thu nạp năng lượng mà hắn đột nhiên phát hiện vạn huyết châu năng lượng giá trị gia tăng tốc độ lại so trước đó càng nhanh phải biết vạn huyết châu mỗi lần thăng một cấp cần thiết năng lượng giá trị đều sẽ so sánh với một cấp đề cao rất nhiều trước đây lý phi có được tinh kim tôi lửa lúc vạn huyết châu chỉ có cấp bốn mươi bảy bây giờ thăng liền cấp ba đã đạt tới cấp năm mươi năng lượng giá trị tăng lên tốc độ hẳn là so trước đó chậm rất nhiều mới đúng nhưng bây giờ ngược lại biến nhanh là bởi vì bạn huyết c h â u ngưng kết ra huyết tình cho nên đối với năng lượng nhu cầu liền biến ít đi sao lý phi trong lòng lóe qua như vậy một loại suy đoán huyết tinh là duy nhất lượng biến đổi cho nên cái suy đoán này tỷ lệ lớn là thật kể từ đó ta liền không dùng lo lắng khả năng cần mấy chục năm mới có thể đem bạn huyết c h â u đằng cấp thăng lên rồi lý phi trên mặt hiện ra tiếu dung lần này đối phó hai đại tá ma thu hoạch to lớn viễn siêu tưởng tượng của hắn hắn đột nhiên có chút chờ mong lần sau gặp lại hai người này rồi chương năm quy củ một chương năm quy củ tuy nói trong quá trình này lý phi cũng sẽ có thu hoạch có thể tiện thể trải nghiệm đạo tắc chi lực cùng linh thanh mạng kiếm đạo nhưng lý phi y nguyên không chút do dự cự tuyển hắn thoát khỏi linh thanh mạng về sau ngự phong bay tới đảng thành trung ương nơi này trên quảng trường xây dựng nổi lên một tòa to lớn phát đàn trên trăm tên t h u ậ t sĩ đang bể bộn lục lấy bày trận lý phi rơi vào pháp đàn phía trên rất nhanh liền có một tên mặc đạo bảo màu tím nam tử tiến lên đón gặp qua tính an hầu vương trân nhân như thế nào lý phi hỏi người đến là đông bình tỉnh chính pháp bộ thủ tịch trân nhân vương duệ tính an hầu một câu toàn bộ đông bình tỉnh đều bị đả kinh động quan phủ người đại học đông bình người còn có người giang hồ ả o ả o hướng đàm thành chạy đến vương duệ ngay lập tức khi biết là muốn đi đối phó tám m lúc cũng không có khởi hành đạn nghị kỹ các loại mơ cớ nhưng rất nhanh hắn liền biết được lý phi cùng kiếm tiên l i n h thanh mạn liên thủ đánh lui hai đại tà ma thế là vương duệ lập tức lên đường g ử i gió mà đi dù n g mấy ngày thời gian đổi u đến đàm thành gặp được lý phi trận pháp hôm nay liền có thể bố trí xong thiếp xuống chỉ cần để đàm thành dân chúng lần lượt vào trận tiếp nhận tịnh hóa là được vương duệ nói với lý phi minh hà lao tổ mặc dù đã rời đi nhưng hắn lấy âm hồn p h ụ thể còn tại đàm thành mấy vạn người trên thân còn sót lại một chút âm sát chi khí nay khí tức nếu là chưa trừ diện thân thể cường tráng người nhiều nhất bệnh nặng một trận tổn thương chút nguyên khí nhưng người yếu nhiều bệnh người liền có khả năng sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng cho nên lý phi để đông bình tỉnh chính pháp bộ xuất ra một cái phương án kiến tạo một tòa đại trận vì đàm thành mấy vạn người cử hành sạch thân nghi thức làm phiên vương chân nhân lý phi đối vương duệ ô quyền vương duệ trên mặt tách ra tiểu dung đội vàng hoàn lễ t ì n h an hầu k h á c h khí hắn không thiết hao tổn chân lực cũng muốn ngự phong phi hành mấy trăm cây số đổi đến đàm thành chính là vì có thể cùng lý phi gặp một lần lưu lại một chút giao tỉnh đổi thành người khác căn bản không có khả năng để chính pháp bộ xuất ra như thế nhiều tài liệu chân quý đến bố trí đại trận chớ nói chi là để hắn vị này thủ tịch chân nhân đường đường triều đ ỉ n h các quan h ạ mình tự mình xuất thủ chủ t r í nghi thức cùng vương duệ hàn v i ê n một hồi về sau lý phi mới rời khỏi tòa này quảng trường lần nữa gặp n i n h thanh mạng bất quá vị này kiếm tiên không tiếp tục để hắn biến thành kiếm mà là n g h i ê n g mặt nói cảm t ạ lý phi nhìn về phía nàng ừng linh thanh mạng nhìn xem trên quảng trường phát đàn ta biết nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi đ â n g bình tỉnh quan phụ chắc là sẽ không như thế tận tâm tận lực đi cứu người lý phi trầm mặc trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng đối vương duệ bọn người tới nói mạng người là có giá trị e là cho dù đàm thành mấy vạn người chết sạch cũng không bằng chính pháp bộ lần này lấy ra những này tài liệu quý hiếm đáng tiền cho nên sự kiện lần này nếu như không có lý phi nhúng tay đàm thành cái này mấy vạn người tỷ lệ lớn thì sẽ không có người quản một cái giang hồ tán tu bởi vì một cái vốn nên triều đình phụ trách sự mà cảm tạ mình để lý phi tâm tình có chút phức tạp s ớ g tại hưng thành lúc là hắn biết đại lam triều tồn tại rất nhiều vấn đề chỉ bất quá hắn lúc đó chỉ là nho nhỏ phá thể kỳ võ giả căn bản không thay đổi được cái gì chỉ có thể giết mấy tên tham quan đồ sảng khoái nhất thời mà hắn hôm nay bất kể là cá nhân võ lực vẫn là quyền thế địa vị đều đứng ở đại lam t r i ề u đình phong hắn đã có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế rồi nghĩ đến chỗ này lý phi trong lòng có quyết đoán sau đó hắn tại đông bình tỉnh dừng lại mười ngày nay mười ngày bên trong trừ tại đàm thành nhìn xem chính pháp b ộ cử hành sạch thân nghi thức hắn còn âm thầm tham viếng đông bình tỉnh các thành phố lớn lấy l a m tuần đặc s ứ thân phận thế là ngắn ngủi thời gian mười ngày đông bình tỉnh liền có hai tên t r i ề u đình và quan năm tên mệnh quan triều đình cùng hai mươi bảy tên thuộc quan bị giám sát nhân viên mang đi trong lúc nhất thời toàn bộ đông bình tỉnh quan trường cũng vì đó dung chuyển từ khi lý phi đảm nhiệm l a m tuần đặc s ứ một trước chứ lúc trước cùng lưu ra đấu pháp đây là hắn lần thứ nhất chân chính thực hiện l a m tuần đặc s ứ chức trách thay mặt thiên tử tuần tra thiên hạ dọn sạch quan trường ô h ế nhưng lý phi cũng chỉ có thể tại đông bình tỉnh dừng lại mười ngày bởi vì tây phương bảy nước sứ đoàn sắp đến lam lăng thành hắn người phụ trách này nhất định phải trở về rồi trước lúc rời đi lý phi lấy l a m tuần đặc s ứ thân phận truyền lệnh cái khác hành t ỉ n h các tỉnh bộ giám sát dẫn đầu đối c á c phụ các thành tiến hành tự tra tra ra kết quả thống nhất hướng hắn báo cáo mặc dù lý phi biết rõ cái này vòng tự tra nhiều nhất chỉ có thể giết gà do k h không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề nhưng cho dù chỉ là để đại làm chiều hơn năm trăm năm đến trồng chất nước bùn giảm mất một điểm vậy đủ để cải biến rất nhiều tầng dưới chốt dân chúng vận mệnh rồi linh kiếm tiên sau này còn gặp lại đang thành lý phi hướng linh thanh mạn chắp tay chào từ biệt hắn hôm nay liền muốn lên đường trở về lam lang thành linh thanh mạn sẽ không cùng hắn đồng hành muốn tiếp tục đi truy tra lệ minh hạ lạng sau này còn gặp lại linh thanh mạn vậy hướng lý phi chắp tay một mặt tiếp hận cuối cùng vẫn là không có thể làm cho lý phi lại biến một lần kiếm nhường nàng thưởng t ứ c một phen lý phi điều khiển phi thuyền đàng không m à lên linh thanh mạng đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời lúc này mới thu hồi ánh mắt mở ra tay trái lòng bàn tay của nàng trong có một đoạn gần gũi trong suốt sởi tơ thiên sơn và thủy cuối cùng cũng có một tuyến hồng quang năm t r bốn chín ngày một ư ơ i sáu tháng m ộ mươi một một chi đội xe ngay tại lái về phía lam l a n g thành đội xe này hết thạy có mười mấy chiếc xe hơi mỗi chiếc xe hơi đều là đại lam triều chưa từng xuất hiện qua phiên bản giải bất kể là chất liệu ngoại hình vẫn là ô tô đang chạy tốc độ những n à y ô tô đều xa xa dẫn trước tại đại lam triều ô tô mười mấy chiếc xe hơi tất cả đều đến từ tây đại lục là tây lục bảy nước sứ đoàn xe riêng dùng thuyền trở tới đây ở nơi này chi đội xe trên không có một chiếc phi thuyền phi thuyền bên trên đứng hai người hai người này một là chính pháp các thành viên nội các một là đỉnh chiến các thành viên nội các ngay từ đầu là triệu đình phái đi quan viên ngồi xe đi theo tây lục sứ đoàn đội xe nhưng tây lục những ngày ô tô tốc độ ở xa đông đại lục ô tô phía trên tây lục sứ đoàn người cũng căn bản không có muốn giảm tốc ý tứ rất nhanh liền đem triệu đình phái đi người bỏ lại đằng sau vì để tránh cho mất đại quốc phong phạm trung su nội các liền khẩn cấp phái ra hai vị thành viên nội các điều khiển phi nội pháp khí trên không trung dẫn đường cái này d ờ n đại công tức cũng thật là không có chút nào che lớp a ngụy ngạn nhìn phía dưới đội xe cảm khái nói hắn là đ ỉ n h chiến các thành viên nội các võ đạo đại sư cảnh giới thính lực viễn siêu thường nhân có thể nghe tới phía dưới một cấu ngân s ắ t trong ghế xe không ngừng chuyển ra tiếng va đập cùng âm thanh dê lên gì trong xe đang làm cái gì sự không cần nói cũng biết nghe nói d ờ n ra tộc huyết mạch tiên tính háo dâm không nữ không vui cùng dị thú bên trong lòng tộc cùng loại một bên t i ệ u thần phong một bên điều khiển phi thuyền vừa nói trong mắt của hắn lóe qua một b ệ n h vẻ hâm mộ thân là đương thời chân nhân hắn tại chiến lược bên trên không thể so bị nạn yếu nhưng thể phách liền kém xa tít tắt rồi phía dưới trong đội xe vị kia d ầ n đại công tước từ xuất phát bắt đầu một mực d à y v ò đến bây giờ đã kéo dài hơn ba giờ cái này thực sự để thiệu thần phong rất á o ước đột nhiên hai tên thành viên nội các chú ý trước t i m ngân sắc ô tô định chót đột nhiên mở ra một bóng người từ đó bay ra đi tới không trung người đến ở trần d a rẻ trắng nón cơ bắp như là đá hoa cương bình thường kiên cố một đầu tươi tốt các bảng để hắn nhìn qua tựa như một đầu kim sắc sứ tử chương 538, q u ă củ hai chương 538, q u ă củ hai ngụy ngạn cùng thiệu thần phong lướt nhau lơ lửng phi thuyền một đợt hướng người tới hành lễ giai đoạn đại công tước có chuyện gì không người đến trên không chung q u a y người nhìn về phía hai tên thành viên nội các hắn sống mũi cao thẳng hốc mắt thâm thúy một đôi mắt là kim sắc hắn chính là đi nispork dần đại công tước cũng là đi nispork lần này đi xứ người đại biểu d r p dần đối hai người lộ ra một cái ấm áp tiểu dung dùng có chút cứng rắn trung nguyên lại nói, nói ta chỉ là muốn nhìn xem đương thời phụ thân ta chiến tử địa phương lời này để ngụy nạn cùng t i ệ u thần phong không nhịn được giật mình hai người bọn hắn đã phụ trách lần này tiếp đãi công việc tự nhiên hiểu rõ tương quan tình báo hai mươi hai năm trước tây lục liên quân một đường đánh tới lam l a n g thành bên ngoài lúc đó l i ê n quân ba vị thân vương một trong liền có một vị dởn thân vương sau này vị này thân vương chết ở quân thần văn nhân chính thiết quyền phía dưới zheng dởn là đương thời vị kia dởn thân vương con trai thứ hai bây giờ đã từng bước một trưởng thành đến công tức tình trạng trở thành dởn gia tộc tân nhiệm gia chủ hắn đứng tại không trung trên mặt tiểu dung cái gì cũng không làm nhưng n g u y nạn cùng t i ệ u thần phong lại cảm giác mình tựa như đưa thân vào một trận báo tố bên trong làm người hít thở không thông u y áp bao p h ủ tại tâm thần của hai người phía trên tại tây đại lục tước vị phân thực t ứ c cùng hư tước thực tước là chỉ cá nhân thực lực cùng tước vị ngang nhau mà hư tước thì là không ngang nhau tầng dưới năm tước từ tước ba tước bên trong tồn tại không ít hư tước nhưng từ hầu tước cái này một cấp bắt đầu cơ hội đều là thực tước ghép dần công tước tước vị là dựa vào mình thực lực đánh xuống tây đại lục siêu phan giả tại công tước cấp chia làm ba cái đẳng cấp phó công tước đại công tức cùng minh diệu công tước rét tước vị là công tước cá nhân siêu phàm thực lực thì là vinh diệu công tước tây đại lục công t ư ớ c cấp đối ứng đông đại lục đại t ô n g sư vinh diệu công t ư ớ c thì đồng đẳng với lập đạo cảnh đại t ô n g sư cho nên ngụy nạn cùng thiệu thần phong hai người đối mặt d ẹ t mới có lớn như thế áp lực bất quá hai người đều là người tâm trí kiên định tại áp lực dưới đau khổ chống đỡ bảo trì chấn định không ném mất quốc gia mặt mũi vốn nên nên lý phi đến đối diện với mấy cái này nhưng vị này t ì n h an hầu trước khiêu chiến giang hồ đại tâm sư về sau lại cùng kiếm tiên linh thanh mạn cùng đi đối phó hai đại tà ma và đến hiện tại cũng còn không có trở về lam lang thành cho nên nguyên nạn cùng thiệu thần phong chỉ có thể kiên trì trước chống đỡ tràn diện mấy giây sau sở h ư u áp lực giống như như ảo giác biến mất dẹp nụ cười trên mặt không thay đổi không biết lần này ta có không có cơ hội nhìn thấy quý quốc đại nguyên soái đâu nguyên nạn bình phục tâm thần không kiêu ngạo không tự tin nói đại nguyên soái cũng không phụ trách cùng sứ đoàn kết nối dẹp mở ra tay yêu thật là rất t kết nối nguyên nạn nhìn xem hắn giai ẩn công tước còn mời ngài trở lại trong đội xe chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến lam lăng thành rồi lam lăng thành có lệnh cấm không được cho phép bất kỳ người nào không được trên bầu trời lam lăng thành phi hành quy củ của các ngươi thật đúng là nhớ i ề a rẽ thu t l i ế m t i ế u dung ngụy nạn đối lên vị này vinh d i ệ u công tức cặp kia tròng mắt màu và nóng gàn tương chữ quy củ nhiều ít cũng không trọng yếu quan trọng là có hay không đầy đủ lực lượng khiến người tuân thủ quy củ r t ánh mắt biến hóa đang định mở miệng đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía bên trái ngụy nạn cùng t i ệ u thần phong chậm hơn h ắ n m ộ t bước vậy cảm thấy không thích hợp chỉ thấy một đạo kiếm quang từ đằng xa chạy nhanh đến kiếm quang mang theo cực độ băng hàn chi ý một mảnh luồng không khí lạnh theo sát phía sau luồng không khí lạnh những nơi đi qua mặt đất ảo h o kế băng m nhưng n có người động tác nhanh hơn hắn ở chân dẹp hóa thành một viên kim sắc lưu tinh đón kiếm quang đục vào tại sắp chạm vào nhau lúc dẹp nâng lên cánh tay phải một cái đấm thẳng trúng đích kiếm q u a n g ngoại tầng kiếm cương phá vỡ cũ nát giống như bị đánh nát lộ ra bên trong lớn chừng bàn tay linh lùng phi kiếm ngay sau đó thanh phi kiếm này mũi kiếm hướng lên nít lên thân kiếm bạn mẹo biến hình cuối cùng biến thành một đoàn sắc vụ ầm ầm thẳng đến lúc này dẹp một quyền này mang theo tiếng nổ đùng đ o à n mới quần quận chuyển đến theo hắn đấm ra một quyền mặt đất dâng lên ngọn lửa màu vàng đem bọn tới luồng không khí lạnh đốt cháy hầu như không còn c ư ơ n g mánh quyền phong phô thiên cái địa đẩy về phía trước tiến đem trên mặt đất từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thổi trên không trung dẹp một quyền này dư vi một mực hướng về phía trước lan tràn ra hơn ngàn mét rút lên mấy trăm cây đại thụ mới kết thúc một bóng người bị hung mánh quyền kình từ phía dưới trong rừng b ư ớ ra hóa thành một đạo màu làm một vàng nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy dẽ bình tĩnh buông cánh tay xuống, không có muốn đuổi thiệu a đi truy. t thần phong thần sắc ngưng trọng nói với nguy ngạn sau đó để nguy ngạn nhảy xuống phi thuyền hắn thì điều khiển phi thuyền hướng tia đạo đội quang tốc độ cao nhất đuổi theo nguy ngạn rơi trên mặt đất thần sắc ngưng trọng tây đại lục bảy nước sứ đoàn mỗi cái quốc gia đều phái ra một vị công tức lĩnh đội cho nên chi này trong sứ đoàn hết thể có bảy tên công tức giống như là bảy vị đại tông sư cái này tình báo cơ hồ là công khai mà vừa rồi tập kích căn bản không có khả năng đối sứ đoàn tạo thành bất cứ uy h i ế gì nhưng kể sau màn y nguyên trù h ạ c h như vậy một lần tập kích hơn nữa còn là tại sứ đoàn sắp tiến vào lam lăng thành thời điểm ở trong đó ý đồ thực tế khiến người không rét mà run rét từ đằng xa bay trở về một mặt thoải mái mà rơi vào ngụy ngạn trước người hắn nhìn xem ngụy ngạn ý vị thâm trường cười nói xem ra các ngươi tựa hồ đã không có đầy đủ lực lượng đi giữ gìn quy củ của các ngươi ngụy ngạn há m ồ m muốn nói trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì lúc này tựa hồ nói cái gì đều lộ ra rất bất lực tại nhà mình đế đô phụ cận lại có thể có người dám công khai tập kích xứ nước ngoài đoàn cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi ẩm ẩm giữa thiên địa lại nổi lên kinh lôi、ừ. rét hơi kinh ngạc bay đầu nhìn về phía vừa rồi k i a đạo đội quang phương hướng bỏ chạy một đạo kinh người kiếm ý đột nhiên ở phía xa bốc phát tựa như muốn đem thiên địa xuyên thủng c ố kiếm ý này để rét không nhịn được sinh ra một loại run dày cảm giác ngụy nạn g sắc mặt t kỷ biến coi là thiệu thần phong đổi theo tao nộ cường định nhưng rất nhanh hắn liền thấy thiệu thần phong chính điều khiển phi thuyền trở về phi thuyền bên trên còn nhiều thêm một người theo phi thuyền càng ngày càng gần ngụy nạn g cuối cùng thấy rõ phi thuyền bên trên thêm ra người nọ là ai không nhịn được nhẹ nhàng thở ra người này là ai rét bay đầu hỏi thăm ngụy nạn ngụy ngạn trên mặt hiện ra một vẻ vẻ kiêu ngạo hắn là ta nước tính an hầu cũng là lần này tiếp đ ạ i sứ đoàn người phụ trách chủ yếu hắn chính là tính an hầu lý phi hiện nhiên dẹp nghe nói qua lý phi danh tự hắn lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc làm phi thuyền từ không trung hạ xuống ngụy ngạn cùng dẹp đều có thể nhìn thấy phi thuyền bên trên còn nằm một người hắn bụng dưới bị x u y ê n thủ n g máu me đầm địa rất rõ ràng người này chính là vừa rồi xuất thủ tập kích sứ đoàn người giai ẩ n công t ư c ngụy ngạn đột nhiên lần nữa mở miệng nói bất luận cái gì có can đảm phá hư quy của người chúng ta đều sẽ để hắn trả giá đắt chương năm trăm ba mươi chín huyết uy thất x á t xuống ống chi lễ một t h ư ơ n g năm trăm ba mươi chín huyết uy thất x á t xuống ống chi lễ một trên đường lớn làm tập kích phát sinh lúc ngay tại đang chạy đội xe liền nhanh chóng ngừng lại lần lượt có người từ bên trong xe bước xuống làm lý phi đi tới dẹp dởn cùng n g u y nạn trước người lúc toàn bộ sứ đoàn hơn trăm người đã toàn bộ bộ hạ xe ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này một bộ kim bảo gặp qua tính ngắn hầu n g u y nạn ngay lập tức hướng lý phi hành lễ lý phi gật đầu nhìn về phía trước mắt cái này tây lục sứ đoàn hơn trăm người chắp tay nói tại hạ lý phi phụ đại lam triều thiền tử chi mệnh phụ trách tiếp đại tây phương sứ đoàn hôm nay có thích khách xuất thủ tập kích đã q u ấ y dày chư vị mong được tha thứ hắn lời nói này sau khi nói xong sứ đoàn đám người an tĩnh một lần sau đó có sáu người cất bước tiến lên vượt qua đám người ra sáu người này t r o n g có nam có nữ khí tức khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều là cường giả đứng đầu đây là trong sứ đoàn sáu mặt khác vị công tước người chính là lý phi một tên mặc đỏ thảm thuộc ra bó sát người trường bảo nữ tử dùng đối đãi con mồi bình thường ánh mắt nhìn xem lý phi nàng có một đầu đồng đỏ sắc tóc ăn con ngươi giống như nóng chảy hoàng kim trên sống mũi khảm một viên gai ngược trạng xích đồng mũi đinh s u n g mãn đôi môi bị nhuộm thành màu tím sợm n ạ o nhân ráng người tại quần áo bó c h ó i buộc bên dưới vô cùng sống động nàng lộ ra một cái tà m ị tiểu dung nhìn xem li phi lần này đi sứ chúng ta hết thể phái ra bảy vị đại công tước quý quốc lại chỉ phái chỉ là một cái hầu tức tới tiếp đại chúng ta đường đường phương đông đại quốc có đúng hay không quá không biết l ê nghi rồi lời này để hiện trường không khí biến đổi bao quát rẹt dần ở bên trong mấy tên khác đại công tức cũng không có nói chuyện dù n g ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem lý phi chờ đợi hắn đáp lại lý phi thần sắc không thay đổi nhìn thoáng qua vị này đầu tiên nhảy ra khiêu khích nữ đại công tước hắn quay đầu hỏi thăm nguy ngạn vị này chính là nguy ngạn cái chán đã thấy mồ hôi đội bằng nói nàng là c ả giảng công quốc ban d i n đại công tước lý phi gật gật đầu tiếp tục hỏi không biết c ả giảng công quốc nhân khẩu có bao nhiêu nguy ngạn khẽ giật mình cũng may hắn trước đó làm đủ bài tập cạ g i n g công quốc cước chừng có ba mươi triệu nhân khẩu lý phi lại hỏi không biết cạ g i n g công quốc chiếm diện tích bao nhiêu ngụy ngạn chắp tay nói c ả d à n công quốc đồ vật từ nam trí bắc ước chừng hơn bảy trăm cây số nam bắc từ nam trí bắc ước chừng hơn ba trăm cây số lý phi gật gật đầu tiếp tục hỏi ta đại l a m t r i ệ u lớn nhất hành tỉnh là cái nào có bao nhiêu nhân khẩu chiếm diện tích bao nhiêu ngụy ngạn cơ hồ vô ý thức lên giọng ta nước lớn nhất hành tỉnh là bạch s a tỉnh nhân khẩu ba n g h n bảy trăm vạn đồ vật từ nam trí bắc hẹn hơn năm trăm cây số nam bắc từ nam trí bắc hẹn hơn một n g h n cây số sau khi nghe xong lý phi nhìn về phía c ả d à n công quốc nữ đại công tước xen nạ vằn vẹn như thế nói đến chỉ là tiểu quốc còn không bằng ta đại làm triệu một tính chi điểm các ngươi tiểu quốc công t ứ c cũng dám khinh thị bản hầu s e n a ban d è n trung nguyên nói học được bình thường cái gì chi hồ giả đã nghe được đau đầu nhưng lý phi cùng bị n ạ n đối thoại cố ý thả c h ấ m tiết đấu cho nên đại khái ý tứ vị này nữ đại công tức vẫn là nghe đã hiểu cái này khiến nàng giận tí mặt can dỡ nàng tiến lên một bước khí thế bừng bừng cả người giống như một đoàn nợ rộ liệt diễm cặp tiết như hoàng kim trong con ngươi tỏa ra ánh sáng một đạo sức mạnh tinh thần vô hình như biện giận sống cả vọt tới lý phi cả g i n công quốc nữ đại công tức s e n a tên hiệu dục nghiệm đ ư ợ c sâu là thao túng lòng người cường giả đỉnh cao tây đại lục siêu phàm giả mặc dù không có võ đạo cùng thuật đạo khác nhau nhưng bọn hắn huyết mạch lực lượng cùng dị thú một dạng cũng chia hai loại loại hình xen nạ vị trí ban vẹn gia tộc kế thừa chính là thuật pháp loại siêu phàm huyết mạch cho nên vị này nữ đại công tức đồng đẳng với đông đại lục đỉnh cấp chân nhân giờ phút này nàng xem như không có bất kỳ cái gì động tác khi thực sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã xâm nhập lý phi trong ý thức bình tĩnh trên mặt hồ hiện ra một mảnh trong huyết vụ trong huyết vụ có một giá kéo xe ngựa càng xe quấn bánh lấy hoa hồng có gai dây leo từng người từng người x a mỏng c h e thể xinh đẹp nữ tử tử trong xe ngựa đi ra ra rẻ bên trong c h ả y r a rượu n h ọ tương t tiếng thở dốc để mặt hồ tạo nên từng cơn sóng vợn thất trọng ngục sắt giục một vòng trăng sáng treo cao ánh trăng lạnh lẽo b ậ y xuống ở trên mặt hồ để những cái kia xinh đẹp nữ tử gào gạo hóa thành hư ảnh thần thông vĩnh định một giây sau trên mặt h ồ n ô lên từng t r ư ơ n g bàn dài trên bàn bày đ ầ y các món ăn ngon thức ăn ngọt ngào khí tức tràn ngập trên mặt hồ phía trên từng cô ưu linh xuất hiện ở bên cạnh bàn ăn bắt đầu điên cuồng ăn uống thất trọng ngục bạo thực sau đó là hoàng kim cùng bảo thạch đan d ạ t tham lam n g ụ m máu tươi cùng chiến trường hóa thành phẫn nộ n g ụ m s á t d ụ n g bạo t h ự c phẫn nộ tham lam lười biếng đố kỵ ngã m ạ n đây là van rèn u y ệ t học cũng là bảy loại bất đồng tâm thần loại thần thông bất quá sèn nạ cũng không có đem trong huyết mạch bảy loại thần thông toàn bộ thức tỉnh nàng chỉ thức tỉnh trong đó năm loại thần thông giờ phút này năm loại thần thông phối hợp lẫn nhau tại lý phi tinh thần thế giới diễn hóa ra tầm tầm luyện ngục không ngừng kích thích ăn tiếng lỏng muốn đem lý phi tâm thần phân liệt khiến cho lạc lối tại dục vọng trong ngực sâu sèn nạ đương nhiên nghe nói qua lý phi danh hiệu nhưng dưới cái nhìn của nàng lý phi không thể nghi ngờ là một tên cường đại chiến sĩ chưa hẳn am hiểu tinh thần lĩnh vực giao phong hiện tại nàng là đại sứ lý phi không có khả năng công khai đối nàng độc thủ cái này liền để chiến đấu tiến vào nàng am hiểu nhất lĩnh vực nàng không nghĩ tới muốn thật sự đánh tan lý phi tâm thần chỉ cần để lý phi ngay trước xứ đoàn mặt của mọi người ra cái xấu là được thế giới tinh thần bên trong xen nạ thế công như thủy triều dù là lý phi có vĩnh định dạng này tâm thần phòng ngự loại thần thông nhưng đối đầu với năm loại tâm thần thần thông tổ hợp lên thế công vậy lộ ra một cây chẳng trống gốc nhà nhưng để xen nạ cảm thấy không hiểu chính là rõ ràng mình đã công phá lý phi phòng tuyến để không chúng kia vòng minh nguyện trở nên ảm đạm không rõ từ trăng tròn biến thành trăng tàn nhưng lý phi tâm thần ý nguyên không có gì b a động ý thức của hắn thế giới tựa hồ không phải một mảnh hồ nước mà là thâm bất khả chắc vô ngần biệt cả xen nạ chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này coi như nàng dự định tiến một bước tăng cường thế công b ộ phát càng mạnh lực lượng tinh thần lúc xôi trào mặt hồ đột nhiên mở rộng một đạo đâm thiên lục đáng sợ k i ế ý từ đó truyền ra để xen nạ tâm thần động đảng đây là một thanh khổng lỗ huyết kiếm từ dưới mặt hồ dâng lên bầu trời phía trên minh nguyện ảm đạm thất t đây là thất chi sát chi kiếm mang theo cực hạn hủy diệt cùng giết chóc tại phi kiếm chi thể lần nữa đạt được cường hóa về sau lý phi kiếm thế kiếm ý đều tùy theo tăng lên một bậc thang trải nghiệm tiên kiếp mang tới cảng nộ lại thêm kiếm tiên linh thanh mạng chỉ điểm lý phi đối với mình sáng tạo hết uy thần tiến hành rồi cải tiến một chiêu này cuối cùng không còn là đơn giản thô bạo đem thuật pháp chi lực cùng tâm thần chi lực hỗn hợp lại cùng nhau một mạch ném ra bên ngoài đánh người kiếm thái huyết uy thất sát đây là lý phi tại phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân về sau tự sáng tạo thức thứ nhất pháp võ hợp nhất sát chiêu thuần túy tâm thần sát chiêu xén nạ cái này chủ tu lực lượng tinh thần nữ đại công tức xuất thủ t h a m dò vừa vặn để lý phi có cơ hội thử kiếm huyết kiếm từ trong hồ nước bay ra thế như t r ẻ che gai đất phá chủng điệp luyện mục thất sát tri tượng vai trừ thất chọn luyện mục cuối cùng huyết kiếm thuận sen nạ công tới lực lượng tinh thần trái lại sát nhập vào đối phương thế giới tinh thần phương diện tinh thần giao phong chỉ ở một n g a y mắt đám người chỉ thấy sen nạ công tức tiến lên một bước khí thế bừng bừng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tấn công về phía lý phi một giây sau nàng liền khí thế rơi xuống kêu lên một tiếng đau đớn hai đạo máu mũi chảy ra một màn này nhìn được cái khác sáu tên công tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc d ụ n g nhiệm bực sâu sen nạ chỉ luận phương diện tinh thần giao phong nàng là bảy vị công tức bên t r o n mạnh nhất kết quả vừa đối mặt liền bị lý phi gây thương tích trước đó lấy được trong tình báo nhưng không có đề cập vị này t ì n h an hầu có như thế cường đại tinh thần tu vi một đám đại công tức nhìn về phía lý phi ánh mắt nhiều hơn mấy phần k i ế n kỵ xem ra sèn nạ công tức thân thể khó chịu mau đ ỡ nàng về trên xe nghỉ ngơi đi lý phi thu hồi nhìn về phía sèn nạ ánh mắt lạnh nhạt nói sèn nạ ăn t i ệ t ngầm rút loan độc ánh mắt nhìn chằm chằm lý phi cuối cùng nàng không hề nói gì quay người hướng trong xe đi đến cả g i ả n công quốc một đám sứ thần thấy thế vội vàng đi theo nhà mình đại công tức rời đi tinh an hầu chúng ta phiêu dương qua biển không xa bạn dám đi sứ quý quốc lại gặp phải tắc c h cái này muốn thế nào giải thích đâu quý quốc thật có thể cam đoan chúng ta an toàn sao xen nạ vừa đi lại một tên đại công tức lên tiếng nói một n g ụ m lưu loát trung mới n ó i người này có một đầu mái tóc dài màu xám bạc song đồng hiện ra thủy ngân cùng h ổ phách giao hòa dị sắc trên mặt của hắn mang theo thánh đ ồ giống như thương xót nhưng khí thế của cả người lại ẩn ẩn có một cỗ hung lệ chi khí y ê u nhã túi ra phía dưới tựa như cất giấu một đầu hung thú t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín huyết uy thất sát súng ống chi lễ hai chương năm trăm ba mươi chín huyết uy thất sát súng ống chi lễ hai vị này chính là sệ vợ quốc lơ công tước ngụy nạn đúng lúc đó vì lý phi giới thiệu nói s e vợ quốc tây lục tam đại cường quốc một trong vị này m ờ công tức sức nặng không thể nghi ngờ muốn so s ẻ n nạ công tức càng nặng lý phi nhìn về phía đối phương một điểm ngoài ý muốn mà thôi bất quá là một chút gió s ư ơ n g chư vị phiêu dương qua biển càng lớn sóng gió đều gặp làm gì để ý chút chuyện nhỏ này nói xong hắn chỉ hướng cách đó không xa nguy nga thành trì đến như an toàn lam lăng thành đang ở trước mắt còn mời chư vị lên xe tiếp tục đi tới chỉ cần tiến vào thành ta cam đoan chư vị sẽ không lại gặp được bất luận cái gì ngoài ý mới vẫn là nói chư vị muốn ngừng ở chỗ này nhớ lại một lần năm đó chiến trường lời này để trong sứ đoàn rất nhiều người vì đó biến sắc không ít người nhìn về phía lý phi ánh mắt đều mang lên sắc ý tại chỗ những n à y sứ thần c ơ h ồ mỗi người gia tộc bên trong đều có trưởng bối cùng người thân hy sinh ở đương thời trận chiến kia cho nên lý phi những lời này là chân chính đâm chúng những người này chỗ đau ha ha ha ha ha dẹp công tức đột nhiên cười to hắn tại lý phi hiện thân lúc nửa người trên liền không lại trần trụi mà là p h ụ thêm một cái liệt diễm dệ tạo áo bảo hắn là vinh diệu công tức cấp siêu phàm giả thực lực là bảy vị đại công tức bên trong mạnh nhất mà đi ní quốc quốc lực tại bảy nước bên trong vậy ở lần xếp tại đệ nhất cho nên dẹp vừa lên tiếng tất cả mọi người nhìn lại bản công ở xa tây lục đều nghe nói qua tình an hầu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên anh hùng d ẹ p nhìn xem lý phi g à n từng chữ hy vọng sau đó có cơ hội của ngươi dùng võ kết bạn lý phi bình tĩnh g ậ t đầu bản hầu tùy thời phục bồi thế là d ẹ p quay người trở về trên xe của mình mắt thấy hắn đi rồi xe vợ cuốc lở công tức mỉm cười hướng lý phi thi lễ một cái mười phần có lễ phép dáng vẻ vậy quay người lên xe bảy vị đại công tức đã đi rồi ba cái cái khác bốn vị cũng đều không lên tiếng nữa áo áo quay người lên xe rất nhanh sứ đoàn tất cả mọi người một lần nữa trở lại trên xe đội xe tiếp tục đang chạy nguy ngạn thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phát hiện mình phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp hắn một mặt thán phục nhìn về phía lý phi hôm nay tình huống này toàn bộ đại lam t r i ề u trừ quân thần văn nhân chính hắn cảm thấy cũng chỉ có lý phi mới có thể bước v à n g ngăn chặn tràn diện đội thành cái khác bất luận một vị nào đại tông sư hoặc là đình cấp chân nhân đến đều rất khó khiến cái này kẻ đến không thiện tây lục đám sứ giả ngoan ngoan lên xe đi thôi chúng ta vậy vào thành lý phi đối nguy ngạn cùng t i ệ u thần phong nói sau đó không có lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn lý phi đám người buổi tiếp đội xe này thuận lợi tiến vào lam lăng thành nội chính các chủ lễ ti quan viên đã sớm chờ ở cửa thành tất cả lễ tiết cùng các loại an bài đều không cần lý phi đi n h ọ c lòng chỉ bất quá vừa xảy ra tập kích sự kiện cho nên lý phi một mực buổi tiếp đội xe này tiến vào hoàng thành sau mới rời đi hắn mang theo bị bản thân cầm xuống thích khách đi một chuyến đ ỉ n h chiến các tổng bộ đem thích khách giao cho đ ỉ n h chiến các xử lý kỳ thật thích khách thân phận hết sức rõ ràng bởi vì đây là một tên lão hòa thượng lý phi tại bắt giữ tên này chân nhân cảnh giới lao hòa thượng về sau đối phương liền một mặt thản nhiên một bộ đem sinh tử không để ý bộ dáng m ẹ n m ẹ n hơn một giờ về sau đình chiến các bên kia liền cho ra một phần kết quả ngay lập tức đưa đến lý phi trước án thích khách là chùa hoa nghiêm phương trượng pháp sơn chùa hoa nghiêm là n h ạ tỉnh một tòa chứ danh Chùa miếu cũng là trên giang hồ nhất l ư u tông môn đạo gia lực lượng chủ yếu tập trung ở đạo gia ba tông trừ cái đó ra các nơi viện chính pháp chính pháp tổng viện cùng chính pháp bộ bên trong đều có đạo gia đệ tử cho nên đạo gia còn có một bộ phận lực lượng là tại trong quân phủ cùng nước cùng tồn mà phật gia trừ chùa phổ độ còn có một bộ phận lực lượng ở các nơi trổ miếu cho nên tân quân kế vị về sau hạ đặt đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là phong tỏa cả nước sở hữu chùa miếu truy nã sở hữu có tu vi t r o người n g tăng nhân chùa hoa nghiêm tự nhiên khó thoát v ậ n rủi đã biến thành một vùng phế tích chùa miếu bên trong có tu vi trong người phật gia đệ tử tử thương hơn phân nửa có được chân nhân tu vi phương trượng pháp sơn là bị trọng điểm n h ắ m vào nhưng vẫn là bị hắn chạy ra ngoài pháp sơn chạy trốn về sau không có lựa chọn chạy tới đầu nhập chùa phổ độ mà là một mực tiềm phục tại lam l a n g thành bên ngoài chờ đợi một cái thời cơ ra tay phù hợp nguyên bản hắn là định tìm cơ hội giết mấy cái triều đỉnh trọng thần nhưng ở biết được tây lục sứ đoàn muốn tới kinh thành tin tức về sau hắn liền thay đổi chủ ý hắn biết mình khẳng định không có cách nào làm bị thương sứ đoàn người nhưng hắn muốn chính là để người thiên hạ đều biết đại lam triều xã tắc bất ổn hôm sau trời vừa sáng trong hoàn thành tây lục sứ đoàn bảy vị đại công tức r i ê n g phần mình mang theo một tên sứ thần đi vào một tòa đại điện trong đại điện trưng bày một tấm bàn dài hai bên bàn dài là một tòa ghế dựa bảy nước sứ thần cùng đại lam triều một đám quan viên ngồi đối diện nhau tây lục sứ đoàn mười bốn người toàn bộ nhập tọa về sau cửa đại điện mới có người cất bước đi đến một người cầm đầu tóc mai điểm bạc trời sinh trọng、đồng. Chính Trạch thủ phụ là Diệp đây a sau ra quan Đan n lưng, lý phi một bộ kim bảo, bình tĩnh đi đến đại điện. Ngoài ra còn có nội chính viên. ngồi ở chính Tại thủ một một Trạch đại Phi kim đi Diệp giữa phụ h Lý bộ bảo, đám có các c ở là lý phi lần thứ nhất tham dự loại này quốc cùng quốc ở giữa đàm phán trước khi đến hắn cố ý hỏi qua diệp trạch đan bản thân cần làm thế nào hai nước đàm phán chính là mọi người xuống tới giảng đạo lý đây là diệp trạch đan nói với lý phi câu nói đầu tiên nếu như chúng ta những văn thần này đạo lý giảng không thông liền cần ngươi cho bọn hắn giảng đạo lý đây là diệp trạch đan nói với lý phi câu nói thứ hai thế là tại chỗ có người đều sau khi ngồi xuống bảy vị công tức ánh mắt đều tập trung trên người lý phi mà lý phi trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần hắn phân ra một bộ phận tâm thần cấu trúc ảo cảnh tại ảo cảnh bên trong tiếp tục nếm thử phi kiếm chi thể thăng cấp từ địa cấp phi kiếm thăng làm thiên cấp phi kiếm hắn phải tự mình tìm ra một con đường tới chứ bị đường xa tới trong đại điện đàm phán chính thức bắt đầu sau một hồi khách sáo ngồi ở ở giữa trên chỗ ngồi dẹp nhìn thoáng qua còn tại nhắm mắt dưỡng thần lý phi quay đầu cho bên cạnh thuộc hạ một ánh mắt đối phương lập tức từ dưới chân cầm lấy một cái hình sợi dài màu đen cái dương đem đặt lên b à n lần này đi sứ chúng ta cho quý quốc chuẩn bị một phần lễ vật z vừa cười vừa nói bên cạnh hắn thuộc hạ ngay trước diệp t r ạ c h gan đám người mặt mở cái dương ra bên trong là một cây thương thanh này thương toàn thân hiện màu đen tạo hình cùng súng trường tương tự diệp t r ạ c h gan thần sắc không thay đổi nhìn xem trong dương s ú i ống đây là cây lục kiểu mới súng đạn sao z gật đầu không sai thanh này thương là ta đi n g h ị u ố c kiểu mới nhét súng trường tấn công hắc hỏa nói xong hắn ra hiệu một bên thuộc hạ đem thanh này thương từ trong dương đen ra hành động này cũng không có để đối diện một đám văn thần có bất kỳ bất an dù sao trong đại điện còn ngồi một vị tính ngăn hầu không biết có thể để chúng ta vì quý quốc biểu diễn một l ư ợ t thanh này vũ khí rẽ hỏi diệp trạch đan muốn làm sao biểu thị rẽ c ư ờ i nói t ì mục m tiêu xa kích tốt nhất là quý quốc võ giả tự mình đến cảm thụ một chút có thể diệp trạch đan trực tiếp đáp ứng xuống không cần hắn mở miệng phân phó đã có văn thần gọi tới một tên canh giữ ở đại điện bên ngoài cấm quân tướng sĩ dinny spok sứ thần cầm thương đi đến một bên mười m bên ngoài đứng bị gọi tới cấm quân tướng sĩ chuẩn bị xong chưa đ i n i s quốc sứ giả đem họng súng nhắm ngay cấm quân tướng sĩ tên này bị gọi tới cấm quân tướng sĩ là một tên đạo cơ kỳ võ giả đã coi như là võ đạo c a o thủ hắn không dám kinh thưởng toàn lực kích phát ra hộ thể kinh lực màu xám đậm kinh lực bao trùm toàn thân hắn để hắn tựa như biến thành một ngọn núi đây là cao giai kinh lực phúc thổ nham sơn kinh vốn là một loại am hiệu phòng ngự kinh lực nổ súng đi cấm quân tướng sĩ mở miệng nói phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h kịch liệt tiếng súng băng triệt đại điện một đạo súng ống từ họng súng bên trong phu gia từng mai từng mai viên đạn xé rách không khí liên tục không ngừng mà đụng vào màu xám đậm kinh lực bức tường bên trên bị viên đạn liên tục đánh cấm quân tướng sĩ thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng chỗ ngực kinh lực liền bị xé rách ra một đường bếp rách mấy cái viên đạn thừa lúc vắng mà vào đụng vào hắn r á c ngực phía trên ba giây về sau tiếng súng đình chỉ họng súng buốc lên khói lửa trong đại điện một đám văn thần ảo hào biến sắc một mặt hoảng sợ nhìn xem trong tay người này cái k i a thanh màu đen súng trường tấn công tựa như đang nhìn cái gì hồng thủy manh thú rẽ một mặt mỉ cười đây chính là hắc hỏa súng trường tấn công hoàn toàn mới tự động hình thức trong vòng ba giây có thể đánh ra ba mươi phát đạn tầm sắt thương bốn trăm m trong t một giây có thể hoàn thành đ ổ i băng đạn trên lý luận một phút có thể liên tục đánh ra sáu trăm phát đạn vượt thời đại vũ khí chúng ta đem nó đưa cho quý quốc chương năm trăm bốn mươi quốc chiến một chương năm trăm bốn mươi quốc chiến một trong đại điện khói lửa t ắ n đi ánh mắt của mọi người đều nhìn về tên kia bị tuyển ra để ngăn cản viên đạn xạ kích cấm quân tướng sĩ người này đã thu hồi hộ thể kinh lực bộ ngực chiến giáp dạng n ư ớ lưu lại mấy cái dễ thấy vết đạn người cấm quân này tướng sĩ chiến giáp phía dưới còn có một cái phòng hô áo viên đạn xuyên tấu h hắn hộ thể kinh lực cùng chiến giáp về sau cuối cùng không thể tiếp tục xuyên tấu h phòng hộ áo cho nên người cấm quân này tướng sĩ cũng không có thụ thương nhưng tây phương sứ đoàn xuất r a thanh này tên là hắc hỏa xuống trường tấn công cho thấy vi lực y nguyên kinh động đến một đám đại lam t r i ề u đám đại thần có thể luyện ra cao giai kinh lực nói rõ vị này cấm quân tướng sĩ chí ít cũng là thứ ba ngăn đạo cơ kỳ võ giả. cao thủ như vậy đã là đại lam triều lực lượng trung kiên nhưng bây giờ tây đại lục chỉ bằng một thanh vũ khí liền để người bình thường có tổn thương đến loại cấp bậc này cao thủ khả năng loại này có thể liên tục xạ kích xuống、ống. tại chỗ đại lam triều đám quan chức cũng không phải là chưa thấy qua hiện hữu súng máy hạng nặng chính là chỗ này loại vũ khí nhưng hiện hữu súng máy hạng nặng áp dụng chính là nước lệnh kết cấu trọng lượng vượt qua năm mươi kg mười phần cổng kềnh không tiện mang theo lại t r ụ c chặt s u ấ t cao trên lý luận tốc độ bắn nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt tới mỗi phút bốn trăm phát đạn lại nhìn hiện tại tây phương sứ đoàn lấy ra cái này xuống trường tấn công thể tích càng nhỏ hơn trọng lượng càng nhẹ tốc độ bắn càng nhanh độ chính xác càng cao uy lực càng lớn tại mỗi một hạng bên trên đều dẫn trước một điểm hợp lại cùng nhau chính là toàn phương bị n g n ép súng ống xuất hiện đã thay đổi chiến tranh hình thức tăng cường người bình thường trong chiến tranh tác dụng nhưng liền trước mắt mà nói lại lam chiều nắm giữ những cái kia thuốc nổ vũ khí nhiều nhất có thể để cho người bình thường uy hiếp được khí biến kỳ võ sư lại hướng lên đến rồi đạo cơ kỳ tầng này thuốc nổ vũ khí uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều người bình thường coi như khiên pháo tối cũng rất khó uy hiếp được đạo cơ kỳ cường giả trung tầng cường giả đối thuốc nổ vũ khí ưu thế để súng ống trong chiến tranh chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ khó mà sinh ra tác dụng mang tính chất quyết định nhưng khi tây p ư ơ n g xuất ra hắc hỏa dạng này súng trường tấn công lúc tình huống lại bất đồng tại chỗ những ngày nội chính các đám đại thần tuy là q u a n văn lại không phải không biết võ sự bọn hắn ngay lập tức nghĩ tới không chỉ là người bình thường nắm giữ dạng này vũ khí về sau có thể sinh ra bao nhiêu to lớn uy hiếp vũ khí bản chất chỉ là công cụ quyết định trên đó hạng trung vi là người đồng dạng vũ khí đặt ở người bình thường trong tay cùng đặt ở siêu phàm giả trong tay phát huy ra uy lực thì hoàn toàn bất đồng nếu như mấy tên khí biến k ỳ võ sư tay cầm dạng này vũ khí có đúng hay không có thể nhẹ nhõm đánh rết ba ngăn trở xuống đạo cơ kỷ cường giả hoặc là trái lại nếu như đạo cơ kỷ cường giả tay cầm dạng này vũ khí đối cấp độ thấp võ giả hiệu s u ấ t chém giết sẽ tăng lên đến loại trình độ nào. Dẹp công tức nói đây là một thanh vượt thời đại vũ khí, thật sự là một chút cũng không có khoa trương. trong đại điện yên tĩnh trở lại, Z ra hiệu thuộc hạ cầm thương một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. hắn theo đối phương trong tay tiếp nhận hắc h ỏ a súng trường tấn công, đem đặt lên bàn, hướng phía trước đ ẩ y thủ phụ đại nhân, đối với chúng ta đưa lên lễ vật còn hài lòng không. d i ệ p trạch a n từ đầu đến cuối đều chấn định tự nhiên. hắn nhìn xem trên bàn súng trường tấn công, l ạ n nhật nói, ý sứ đoàn hết thệ có bảy cái quốc gia, chỉ đưa một tây thương sao. Z nụ cười trên mặt cứng đờ ngồi ở hắn bên trái mở công tước mỉm cười dùng lưu loát trung nguyên lại nói nói dạng này xuống trường tấn công chúng ta mỗi cái quốc gia đều có trừ cái đó ra còn có lớn đường kính nhiều làm súng máy hạ nặng g n có tầm bắn vượt qua 2 0 0 0 mét súng bắn tỉa thủ phụ đại nhân nếu là thích chúng ta đều có thể đưa lên d i ệ p trạch đan gật gật đầu vậy ta liền thay vậy hạ cám ơn chư vị lễ vật ngờ nhìn xem hắn xem ra thủ phụ đại nhân rất thích phần lễ vật này chúng ta cũng có thể đem những súng ống này bán cho quý quốc lời này lập tức để tại chỗ các văn thần cùng nhau biến sắc các ngưng u y ệ n ý đem những này súng ống bắn cho chúng ta một vị các quan nhịn không được mở miệng lại xác nhận một lần không sai quý quốc nếu như nguyện ý cùng chúng ta làm ăn những n à y tiểu mới vũ khí đều có thể bán r h é t gật đầu nói các ngươi muốn làm gì x i n h ý một tên các quan hỏi tây phương sứ đoàn đối với lần này sớm đã có chuẩn bị nghe thấy cái vấn đề về sau bảy tên sứ quan lập tức xuất r a đồng g i n g sách đưa cho ngồi ở đối diện đại lam triều quan biên nội chính các đám quan chức tiếp nhận sách nhìn lại sau đó sắc mặt lại càng đến càng khó n h ì n ba một lát sau một tên các quan đột nhiên nặng nề mà một trưởng gỗ tại trên bàn gỗ sắc mặt tái xanh quả t h ư ợ ngang đường tây phương sứ đoàn chuẩn bị phần này cái gọi là bản kế hoạch yêu cầu đại lam triều toàn diện t h ờ i mở cùng tây đại lục ở giữa thương nghiệp mậu dịch tây lục bảy nước muốn tại tây cảnh đường ven biển bên trên xây bến cảng muốn tại đại lam triều các hành tỉnh mở công ty xây công xưởng mà đại lam triều bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hạn chế song phương thương nghiệp mậu dịch trong đó thậm chí bao gồm thuốc viện mua bán nếu như không phải đối phương tại bản kế hoạch bên trên biết hết thẻ thương nghiệp giao dịch đều sẽ theo luật giao nạp thương thuế cùng thuế quan miễn cưỡng xem như cho đại lục giao n ư ơ n g t cùng thuế q u n miễn n g x e c h quan viên nhịn không được muốn đ cho dù là đối đại lam triều cúi đầu xưng thần hai đại mặc quốc đại lam triều thương đội ở tại trong biên giới cũng không thể có lớn như thế mậu dịch tự do quyền từ khi diệp trạch gan mở khải minh mới biến pháp đông đại lục cùng tây đại lục ở giữa thương nghiệp mậu dịch sẽ không ngừng qua nhưng loại này mậu dịch một mực một mực khống chế trong tay triều đình dù là dân gian có chút thế lực vụ trộm cùng tây đại lục tiến hành giao dịch cũng chỉ là trò đùa trẻ con bây giờ tây lục bảy nước là muốn đại l a m t r i ề u c ầ m trong tay quyền lực toàn bộ nhường sang ra ngoài đây quả thực cũng cho phép ngoại nhân đến nhà mình bên trong tuy chỗ đại tiểu tiện một dạng ác li chỉ có hai người còn duy trì chấn định một là lý phi từ đầu tới tôi sẽ không mở ra qua con mắt một là diệp trạch a n hắn chỉ là tùy ý nhìn mấy lần bản kế hoạch bên trên nội dung liền đặt lên bản không còn nhìn rồi bảy vị công tức đều đem ánh mắt tập trung trên người diệp trạch a n chờ đợi hắn trả lời chắc chắn diệp trạch a n đưa b à n tay đặt tại trước người sách nhỏ bên trên nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra lễ vật lưu lại cái này lấy về dẹp công tức k h ẽ n nhữ mày thủ phụ đại nhân đây là ý gì nếu như đối phần này bản kế hoạch có cái gì bất mãn địa phương có thể nói ra đại gia có thể từ từ nói chuyện tây phương bảy nước đương nhiên biết rõ bọn hắn đưa ra bàn kế hoạch là công phu sư tử ngoạn nhưng g i a o ra trên trời rơi xuống đất trả tiền rất nhiều chuyện cũng có thể bàn lại bọn hắn cũng không phải không thể có chối ỗ nội bộ nhưng diệp trạch gan thái độ lại là ngay cả đảm đều không muốn nói diệp trạch gan chỉ là người bình thường không có bất kỳ cái gì tu vi bên người nhưng giờ phút này vị tóc mai điểm bạc lão nhân ngồi ở c h ỗ đó nhưng có một phen để bảy vị công tức cũng không dám khinh thường khi thế ánh mắt của hắn theo thứ tự quét qua bảy vị công tức chậm chạp mà kiên định nói tại đại lam triều thổ địa bên trên đại lam triều vĩnh viễn có được cao nhất quyền lực Điểm này, tại r ư ớ c là, bây giờ t một một độ nội g l hoạn chưa trừ tình môi giới uy quốc thật sự muốn cự tuyệt chúng ta thiện ý sao lời này để một đám các quan đều lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng lại có mấy phần bất đắc dĩ tây đại lục chỉ bằng một thanh súng trường tấn công dù là lại thêm khác một chút lợi hại hơn vũ khí chẳng lẽ liền có thể hoàn toàn thay đổi bọn hắn cùng đại lam triều ở giữa thực lực sai về sau chương năm trăm bốn mươi quốc chiến hai chương năm trăm bốn mươi quốc chiến hai hiển nhiên đây là không thể nào nhưng chính như mờ nói tại phật gia chưa trừ tình hôn giới đại lam triều thật sự có thừa lực đi ứng đối nhìn chằm chằm tây đại lục sao hôm qua thiên sứ đoàn còn không có vào thành liền tao nộ tập kích cái này không thể nghi ngờ để tây lục bảy nước càng thêm xác định bây giờ đại lam triều tình cảnh nếu như tây lục bảy nước lần thứ hai s ầ m lấn phật gia đồng thời làm k ó dễ đại lam triều nên như thế nào ứng đối tây lục bảy nước ở thời điểm này đột nhiên phái sứ đoàn đến chính là nhìn chúng rồi thời cơ biết rõ đây là đại lam triều suy yếu nhất thời điểm nếu không nào dám xuất ra như vậy một phần bản kế hoạch không biết còn tưởng rằng hai mươi hai năm trước là đại lam triều bị bảy nước liên quân đánh bại đâu ngờ công thức đây là đại biểu sẽ vợ quốc đang uy hiếp chúng ta diệp trạch đan cùng lờ đối mặt h ỏ i như thế nói ngờ trên mặt hư giả tiểu dung dần dần trở thành ngạn giấu ở phía dưới hung lệ khí tức tùy theo h i ệ n hiện hắn ánh mắt hung lệ nhìn chăm chăm diệp trạch a n tựa như một con muôn nhắm người mà p h hung thú nhưng vào lúc này một mực ngồi ở diệp trạch đan bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lý phi chậm rãi mở hai mắt ra giống như ánh mắt thật sự rơi trên người mờ n g ờ thần sắc cứng đờ cảm giác mình thật giống như bị một thanh lợi kiếm xuyên thủng gắt gao đính tại trên chỗ ngồi giờ khắc này hắn cuối cùng cảm nhận được hôn qua xèn nạ cảm giác thủ phụ hiểu lầm bản công chỉ là thiện ý nhắc nhở n g ờ tiếu dung cứng đờ miễn cứng nói sau đó đàm phán không còn tiếp tục bởi vì diệp trạch đan thái độ c ứ n g ngạnh song phương tan g ã trong không vui lý phi cùng diệp trạch đan hai người lưu đến cuối cùng mới đi ra khỏi đại điện về sau sẽ còn bàn lại a lý phi quay đầu hỏi thăm diệp trạch gan diệp trạch gan gật đầu đương nhiên vậy chúng ta sẽ nhượng bộ sao lý phi nhìn chằm chằm đối phương hắn mặc dù đối với tân quân đưa ra phải nhẫn mại ba năm nhưng không có nghĩa là bất luận cái gì hình thức nhượng bộ hắn đều có thể tiếp nhận diệp trạch gan quay đầu nhìn về phía lý phi ta đã nói rồi nếu như chúng ta những văn thần này đạo lý g i ả n g không thông liền cần ngươi đi g i ả n g đạo lý lý phi đã hiểu đại l a m g triều cuối cùng có thể hay không đối tây lục bảy nước nhượng bộ quyết định bởi tại đạo lý có thể hay không giàn thông sau đó mấy ngày tại diệp trạch a n gợi ý bên dưới nội chính các phụ trách đàm phán một đám thành viên nội các đơn độc tìm tây lục bảy nước sứ thần nhóm đều nói chuyện không chỉ một lần uy bức lợi d ụ chân ngoài ly gián lợi ích phân hóa mượn nhờ nắm giữ trong tay tây đại lục tình báo tăng thêm đại lam triều quá khứ lưu lại lực uy hiếp còn có có thể cho ra các loại lợi ích những văn thần này nhóm có thể nói sử dụng ra tất cả vốn liếng đi hợp tung liên hành thì như dẹt dởn công tức lần này mặc dù là đại biểu đi n i s quốc đi sứ nhưng hắn đồng thời còn có một cái thân phận là dởn gia tộc gia chủ nếu như đại lam triều nguyện ý tại trong â m thầm cho thêm dởn gia tộc một chút lợi ích đối phương có đúng hay không sẽ cân nhắc lấy việc công làm việc lại tỉ như c ả dạng công quốc trước kia nhưng thật ra là sẽ vỡ quốc một bộ phận chỉ là sau này độc lập ra ngoài thành lập công quốc hai nước quan hệ trong đó một mực rất vi diệu từ đó châm ngoài một phen chưa hẳn không thể để cho song phương ly tâm như thế các loại đây chính là diệp chạch đan trong miệng các văn thần giảng đạo lý phương thức đây là đàm phán tương tự cũng là quốc cùng quốc ở giữa một loại đặc thù chiến tranh hình thức cũng không phải là chỉ có xa trường chém giết mới xem như quốc chiến lý phi tại trong lúc này một mực đợi tại trong hoàng thành những n à y đơn độc đàm phán cũng không có lại để cho hắn ra sân cũng không cần hắn hợp lòng hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong tu hành bên trong bản mệnh pháp khí từ địa cấp lên tới thiên cấp trên lý luận cần góp đủ ba mươi sáu thiên cương cùng bảy mươi hai địa sắt cũng chính là một trăm linh tám loại trung tam phẩm tấy vét thể nhưng lý phi phi kiếm chi thể chỉ đặt vào mười hai loại trung tam phẩm tấy vét thể luyện thành một môn vĩnh định thần thống về sau liền từ h u y ề n cấp lên tới địa cấp cho nên tiếp xuống thăng cấp hắn cần phải đi ra một đầu tiền nhân không đi qua con đường một đầu độc thuộc với hắn con đường dạng này khai thác tính phương pháp tu hành nguyên bản không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành thậm chí không phải một thế hệ có thể hoàn thành nhưng lý phi nắm giữ ác mộng tông thuật pháp có thể ở trong giấc mộng mô mộ phỏng thôi diễn trong tay còn có từ tiêu ra có được lâm thiên nhất ban đầu ở đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp thật nhân giai đoạn viết xuống pháp võ hợp nhất b ứ c ký là trọng yếu hơn là hắn có bạn huyết c h â u còn có ngũ tướng n g h ị c h luân pháp có thể lần lượt thử đ ố i lại không sợ thủ thường sẽ không đả thương đến bản thân căn cơ các loại được trời ưu hái điều kiện c ộ n lại để lý phi có trong khoảng thời gian ngắn suy luận ra một đầu hoàn toàn mới con đường độ khả thi hắn hiện tại đã cơ bản xác định bản thân tiếp xuống cái thứ nhất muốn gặt vào thuật pháp loại tấy ghép thể là cái gì lục phẩm hòa thuộc tính tấy ghép thể li lục phẩm tấy g h é p thể mỗi một cái đều phi thường hy hữu cho dù là hoàng gia tồn kho bên trong cũng không có sở hữu chủng loại lục phẩm tấy g h é p thể lý phi hiện tại cần thiết cái này l i ệ n sơn giác hoàng gia trong tồn kho liền không có cũng may thiên sát sơn nuôi dưỡng dị thú trong có lục phẩm l i ệ n sơn viêm g i á c thú lý phi đã đi tin cho thiên sát sơn hy vọng lấy tài nguyên trao đổi phương thức theo đối phương trong tay đổi lấy một đầu lục phẩm l i ệ n sơn viêm g i á c thú thiên sát sơn đương nhiên không có cự tuyệt trước mắt đầu dị thú này đã tại vận chuyển trên đường chờ đưa đến lam lăng thành bề sau lý phi thì có thể làm cho người bắt đầu chế tắc tấy vét thể nam cảnh nam bình chấn nam cảnh hai mươi tám tòa quân chấn một trong lúc trước đại hoàng tử cùng lệ vương đ i ề u binh tạo phản nam bình chấn tối cao t r ư n g quan đô thi tưởng vu phi mang theo hơn ba mươi tên trung thành thuộc hạ gia đàn áp bọn phản cách mạng k h á n g cuối cùng toàn bộ chết ở đến đây chấn áp ngự doanh quân trong tay về sau quân chấn bên trong hơn một nghìn hai trăm tên nam cảnh biên quân bị mang đi tám trăm n g ư ờ i bạch phong bình nguyên đánh một trận xong nam cảnh đại quân tiên phong bộ đội chiến bại đến tiếp sau còn chưa chạy đến năm vạn đại quân đầu hàng đầu hàng trốn chạy chạy trốn cuối cùng một lần nữa trở lại nam cảnh biên quân trị có không đến ba m ư ơ người mặc dù triều đình từ các nơi một lần nữa bổ sung một bộ phận nguồn m ộ lính nhưng bây giờ toàn bộ nam cảnh binh lực cộng lại cũng chỉ có hơn sáu vài người nam bình chấn bên trong trước mắt chỉ có tám trăm tên quân coi giữ vượt qua một nửa là từ tương lai qua biên cảnh thành vệ quân làm trên tháp quan sát cảnh báo tiếng kèn đột nhiên v ă n g lên quân chấn bên trong đại đa số người đều làm hậu sau đó tất cả mọi người cảm giác được dưới chân mặt đất tại chấn động nam bình chấn bên ngoài cắt vàng đ ầ y trời một đầu hoàng long quần quần hướng về phía trước đây là vượt qua vạn lăng quần quần h ư n g về phía trước đây là vượt qua vạn lăng quần trong h ấ y i xa t u n bay cờ về sau, trấn mông ngồi t mặt rất nhanh xảy ra một trận nội chiến lần này có căn đạm phản kháng tướng sĩ không có ra chấn cơ hội toàn bộ chết ở người của mình dưới lao chờ tu la quân lúc chạy đến trước mắt quân chấn c ử a thành chính từ từ mở ra hồng quang năm mùng chín ngày hai mươi bảy tháng mười một hai đại mạc quốc điều binh đánh vào nam cảnh chương năm trăm bốn mươi mốt giống như mảnh hổ nằm hoang đổi một chương năm trăm bốn mươi mốt giống như mảnh hổ nằm hoang đổi một huyền mạc quốc xích mạc quốc cái này hai đại mạc quốc hướng đại lam triều cúi đầu x ư ơ n g thần đã rất nhiều năm bởi vì chỗ hoang mạc địa lý ác liệt có thể gieo trồng thổ địa rất ít cũng không còn địa phương nào có thể nuôi dưỡng n h u dê dẫn đến hai đại mạc quốc thường xuyên mất mùa hai quốc gia nhân khẩu cộng lại mới hơn năm mươi triệu người có thể chiến chi binh không đến ba mươi vạn luận uy hiếp hai đại mạc quốc xem như đối đại l a m triều uy hiếp nhỏ nhất quốc gia đây cũng là vì cái gì đại l a m triều sẽ đem trước đây c h ấ n thủ tại nam cảnh xích lân quân điệu đi tây cảnh nguyên nhân nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa có thể triệt để không nhìn hai đại mạc quốc mặc dù không có đỉnh cao nhất chiến lược nhưng đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân tầng này cấp đỉnh tiêm chiến lược hai đại mạc quốc cộng lại cũng có mười lăm tên từ quá khứ trận điển hình đến xem mặc dù không có một đám cường giả đỉnh cao liên thủ vây rết cường giả đỉnh cao sự tính phát sinh nhưng cường giả đỉnh cao liên thủ đối kháng cường giả đỉnh cao trận điển hình ngược lại là có không ít gần nhất một lần liền phát sinh trên bạch phong bình nguyên căn cứ những ngày trận điển hình còn có quá khứ cường giả đỉnh cao xuất thủ lúc cho thấy lực lượng tại tu hành giới có một cái đại khái phỏng đoán nếu như cường giả đỉnh cao số lượng vượt qua mười hai mười ba người lại trong đó có võ giả cũng có thuật sĩ còn có mấy tên đạt tới lập đạo cảnh đ ỉ n h phong hoặc là thiên cương địa sát đại viên mãn cường giả thủ lĩnh đại gia tạo thành t r ậ n thế có can đảm liều mạng cũng có thể cùng cường giả đỉnh cao c h ạ m một chút cho nên nếu như cái này mười lăm tên cường giả đỉnh cao có vượt qua hơn phân nửa xuất hiện ở chiến trường bên trên tuyệt đối là vô pháp xem nhẹ một cỗ lực lượng trừ cái đó ra huyền mạc quốc tu la quân s í c h mạc quốc viêm long quân cái này hai c h i cường quân đều có hơn một vạn người toàn viên võ giả lại đều có dị thú t o ạ a kỵ hai đại mạc quốc vượt qua một nửa võ đạo đại sư cùng chân nhân cũng đều ở nơi này hai c h i cường quân bên trong lại am hiểu hợp kích chi thuật hai c h i cường quân tăng thêm một đám cường giả đỉnh cao đây chính là hai đại mạc quốc có can đảm phát động chiến tranh lực lượng hai mươi hai năm trước hai đại mạc quốc thừa dịp tây lục liên quân s ầ m l ớ n liền phát động qua một lần chiến tranh sau này bị giành tây đại làm triều đánh được nguyên khí trọng thương cho tới nay cũng không hoàn toàn khôi phục lại bây giờ tây đại lục còn không có xuất bình hai đại mạc quốc ngược lại là thành rồi trước châm lửa cái kia trước đây đại hoàng tử cùng lệ vương tạo phản đã đem nam cảnh sở hữu có can đảm phản kháng trung thành nhất dám chiến cái đám kia tướng sĩ r ế t s ạ c h rồi về sau nam cảnh biên quân bị ép bắt thượng trải nghiệm chiến bại chạy trốn đánh tan gây dựng lại hiện nay toàn bộ nam cảnh biên quân chiến lược có thể nói là từ trước tới nay thấp nhất thời điểm cho nên chiến sự phát sinh về sau hai đại mạc quốc binh phong giống như hai thanh lợi nhận cấp tốc liền đem nam cảnh phòng tuyến xe rách làm lang thành hoàn thành ngựa công tức tại một nơi đỉnh viện trong lương đỉnh uống trà nhàn nhạc hương trà tràn ngập tại trong lương đình khiến cho người tâm thần thanh thản cho dù lấy m ờ công tức sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cũng bị trà này hương lây nhiễm tâm cảnh trở nên ôn hòa hắn uống trà danh vị xuân thần trăng tròn là chuyên môn cho người tu hành uống đỉnh cấp trà phẩm toàn bộ đại lam triều hàng năm sản xuất xuân thần trăng tròn không cao hơn ba mươi cân mà m ờ công tức trong tay đã có năm cân đây là gần nhất mấy ngày nay đại lam triều quan viên lén lút đưa cho hắn trừ xuân thần trăng tròn l ờ còn thu được rất nhiều có giá trị không nhỏ dù tiền tài rất khó mua được chân phẩm mà lại những n à y chân phẩm toàn bộ đều là hợp ý có thể bị hắn thu nhập tư nhân cất giữ trong phòng ngờ không thể không thừa nhận đại lam triều công tác tình báo làm được rất tỉ mỉ đối với mình hiểu rõ cũng rất xâm nhập ha ha đại công tức thật hăng hái một cái sang sảng tiếng cười đột nhiên t r u y ề n đến ngờ quay đầu nhìn lại không ra ngoài ý muốn lại là nội chính các triệu phỉ khoảng thời gian này vẫn luôn là vị này cấp mười sáu các con đang phụ trách cùng hắn đàm phán thủ phụ diệp trạch đan thái độ cường ngạnh nhưng triệu phỉ đám người thái độ cũng rất ôn h ò a triệu đại nhân ngờ không có đứng vậy quay người hướng đối phương dơ lên trong tay chân trà trà này đúng là hiếm thấy t ự c phẩm đến nếm thử triệu phỉ đi vào đình n g h ỉ mát ngồi ở mờ l bên cạnh ta liền biết đại công tức là hiệu trà người ta đ ạ i l a m t r i ề u hết thẻ có mười hai loại trà bị liệt là t u y ệ t phẩm cái này xuân thần trăng tròn chỉ là một người trong đó trong nhà của ta còn có một loại trà tên là ngày mùa hẹ tơ bông hôm nào cho đại công tức mang đến vậy liền đa tạ triệu đại nhân ha ha trà này liền phải đưa vào hiệu trà nhân thủ bên trong mới không coi là người tài giỏi không được trọng dụng nha hai người hàn huyên một hồi trà triệu phỉ mới lời nói xoay c h u y ệ n không biết ta lần trước nói k i ế n n g h ị đại công tức suy tính như thế nào ngờ bất động thanh sắc để chén trà trong tay xuống triệu phỉ trước đây đưa ra có thể đơn độc cùng hắn vị trí gia tộc triển khai nhiều hạng hợp tác trong đó thậm chí bao gồm nhằm vào hắn gia tộc huyết mạch dành cho đối ứng võ công tây đại lục siêu phạm giả mặc dù là dựa vào huyết mạch lực lượng nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể tu hành nếu như có thể tu hành cùng bản thân huyết mạch lực lượng hỗ trợ lẫn nhau võ công không chỉ có võ công tu hành sẽ lại càng dễ còn có thể xúc tiến huyết mạch trưởng thành tiến một bước khai phát huyết mạch lực lượng quá khứ những năm này đại lam triệu một mực từ tây đại lục mua vũ khí tây đại lục vậy một mực tại thu thập đông đại lục phương pháp tu hành ngờ công tức huyết mạch lực lượng rất sớm trước đó liền thức tỉnh đến rồi phó công tức cấp của hắn huyết mạch lực lượng quá mạnh đã không có cách nào lại đặt vào cấy ghép thể sẽ sinh ra xung đột bất quá hắn y nguyên có thể tu hành các loại võ công bởi vì võ công vốn là nhằm vào siêu p h à m lực lượng vận dụng kỹ xảo cùng đông đại lục mênh mông bể sở võ công thuật pháp hệ thống so sánh tây đại lục đối siêu p h à m lực lượng vận dụng liền lộ ra rất đơn sơ bởi vì nắm giữ lực lượng là số người cực ít huyết mạch vô pháp thức tỉnh người căn bản không có cách nào đạp lên con đường tu hành cho nên không có đông đại lục khổng lộ như vậy siêu phạm cơ số không có các loại môn phái đi nghiên cứu sáng tạo cái mới ngờ ngay từ đầu đối đông đại lục võ công là chẳng thèm nó tới thẳng đến gia tộc của hắn bí mật giao dịch đến rồi một môn có thể tu luyện ra đạo kình võ công về sau hắn ý nghĩ liền hoàn toàn thay đổi hắn bây giờ huyết mạch lực lượng đã đạt đến đại công tức cấp cơ hội đã đạt đến cực hạn bình thường tới nói hắn đã không có khả năng lại trở nên mạnh mẽ nhưng nếu như hắn có thể luyện nhiều thành mấy môn đạo kình lại đem luyện tới tạo hóa cảnh hắn cảm thấy mình chiến l ự c còn có thể tăng lên chỉ là tựa như đại l a m triều khó mà từ tây đại lục thu hoạch tân tiến nhất khoa học kỹ thuật tây lục bảy nước quá khứ những năm này cũng không thể từ đông đại lục cái này bên cạnh thu hoạch đứng đầu nhất võ công truyền thừa một môn có thể luyện đến tạo hóa cảnh đạo kình đặt ở chỗ nào đều là vô giới chi bảo chỉ có đỉnh tiêm thế lực mới có tây lục bảy nước tạm thời cũng không có từ vào tay cho nên triệu phỉ đưa ra giao dịch để mờ l rất tâm động chi t i ế p hắn không có cách nào đáp ứng triệu đại nhân đại công tức thỉnh giảng xem ở cái này xuân thần trăng tròn p â n thượng bản công nói với ngươi câu lời nói thật đi xin mời ngài nói lần này đi xứ ta tây đại lục bảy vị quân vương đã đạt thành nhất trí nếu như các người muốn nói điều kiện nhất định phải tại k i a phần bản g kế hoạch trên có chỗ nhượng bộ mới được trong lương đ ỉ n h hai người tương hô đối mặt ngờ trên mặt rút đi này hư giả t i ế u dung triệu phỉ thì trở nên mặt không biểu tình những ngày này vị này triệu đại nhân tại lờ trước mặt thể hiện rồi bản thân ôn hòa khiêm tốn hài hước phong nhã thực tế khiến người như gió xuân ấm áp chỉ có giờ phút này hắn mới giống như là cuối cùng tháo xuống sở hữu ngụy trang ngờ đại công tức là cảm thấy ta đại lam triều không còn dám cùng tây đại lục đánh một trận ngờ vớt vớt chén trà trong tay bản g công vừa mới nhận được tin tức hai đại mạc quốc cộng đồng đ i ề u b i n h đánh vào quý quốc nam cảnh quý quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài coi là thật còn có thể lại nổi lên bình phong sao thú u chi chúng ta thành tâm thực lòng muốn cùng quý quốc giao dịch vũ khí nếu là quý quốc không n g u y ệ n ý chúng ta cũng có thể đem những cái kiểu tiểu mới vũ khí bán cho người khác nhà triệu phỉ nghe vậy đặt ở dưới bàn tay trái vô ý thức siết chặt nằm đấm tiểu mới vũ khí bán cho người khác trừ đ ạ i lam triều tại đông đại lục còn có thể bán cho ai bán cho hai đại mạc quốc bán cho thảo nguyên v ư n g đình nếu thật sự là như thế tây lục bảy nước căn bản không cần xuất binh liền có thể cho đại làm t r i ề u tạo thành uy hiếp c ự lớn ha ha ha ha triệu p h ỉ đột nhiên nở nụ cười n g ư ỡ khí lần nữa trở nên ôn hòa đại công tước kỳ thật kia phần bản kế hoạch bên trên nội dung cũng không phải không thể đảm ngờ ồ triệu p h ỉ nhìn xem hắn chỉ là đồng thời đối bảy nước cởi mở mậu dịch tự do quyền cái này độ khó quá lớn nếu chỉ là đúng trong đó một hai quốc gia cởi mở thật cũng không là không thể nào ngờ h í ế mắt trên mặt lần nữa hiện ra tiếu dung cuối cùng đàm phán vẫn là đẩy tới đến một bước này có một câu trung nguyên lời nói ta gần nhất vừa học được còn không quá rõ ý tứ trong đó không biết là câu nào câu nói này gọi hai đào giết ba sĩ không biết triệu đại nhân có thể hay không vì bản công giải hoặc ha ha ha ha t ố t vậy ta liền vì đại công tức thật tốt đoán một cái câu nói này chương năm trăm bốn mươi mốt giống như mánh hổ nằm hoang đồi hai chương năm trăm bốn mươi mốt giống như mánh hổ nằm hoang đồi hai đêm y i a dưỡng tâm điện tân quân tần tử hàng đồng thời triệu kiến thủ phụ diệp trạch an quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính cùng tỉnh an hậu lý phi ba vị này cố mệnh đại thần nói như vậy cho dù chấp nguyện ý đơn độc vì đó bên trong một hai quốc gia bộ khai thác phân quyền mua bán bọn hắn cũng không chịu đáp ứng tân tử h à n g trước hỏi t h a m diệp trạch đan cùng tây lục sứ đoàn đàm phán công việc diệp trạch đan đem tình huống hồi báo một lần cũng không lạc quan vậy hạ chỉ sợ là hai đại mạ quốc xuất binh cho bọn hắn càng lớn lực lượng để bọn hắn khẩu vị trở nên lớn hơn diệp trạch đan nói tân tử h à n g sắc mặt khó coi hắn vừa đăng cơ đã bởi vì không có vì tiên đế báo thù mà chịu đủ lên án cá nhân danh vọng đại giảm bây giờ lại có tây lục bảy nước chạy tới công phu sư tử vọng hai đại mạ quốc còn xuất binh xâm phạm biên như thế các loại thực tế để hắn cái này hoàng đế trong lòng để khuất đại nguyên soái tần tử h à n g bay đầu nhìn về phía văn nhân chính thanh x ư ơ n g quân chỉnh sửa được như thế nào cương giả đỉnh cao một khi tụ thương khôi phục độ khó sẽ rất lớn vạn người cấp ngự doanh quân một khi xuất hiện tổn thương khôi phục độ khó cũng rất lớn nhân viên trang bị đều cần bổ sung mới gia nhập ngự doanh quân còn cần số lớn huấn luyện tài năng thích đứng b ạ n người cấp quân trận vận chuyển trước đây thanh x ư ơ n g quân mượn nhờ đại trận cự ly s a chuyển dẫn lực lượng đối tượng thân sát khí hao tổn cực lớn một bộ phận ngự doanh quân thậm chí tại chuyển dẫn lực lượng quá trình bên trong kiệt lực mà chết cho nên tại đến lam l a n g thành về sau thanh sương quân vẫn tại tu bổ cùng đổi mới sắc khí đồng thời bổ sung quân số một lần nữa huấn luyện đã khôi phục lại đủ quân số có thể bình thường thúc đẩy quân trận văn nhân chính trả lời tân tử hằng nhìn xem hắn nếu là phái thanh sương quân đi nam cảnh kinh thành có thể thủ sao bây giờ thiên lam thiết kỵ cùng thanh sương quân cái này hai c h i ngự doanh quân đều ở đây lam l a n g thành ngoại trú thủ lại thêm văn nhân chính vị này võ thanh tại có thể bảo đảm phật ra cho dù phái ra tất cả cường giả đỉnh cao cũng khó có thể uy hiếp được lam lăng thành an uy nhưng nếu như đem thanh sương quân phái đi ra lam lăng thành liền chưa hẳn vững như thành đồng rồi nhưng nếu như không phái thanh sương quân chỉ phái cấm quân lại điều các nơi cường giả tiến đến nam cảnh lại không có cách nào bảo đảm nhất định có thể đánh thắng muốn bằng nhanh nhất tốc độ lắng lại nam cảnh chiến sự phái thanh sương quân chính là lựa chọn tốt nhất vậy hạ chùa phổ độ tịnh hằng phản thần tần minh lệ đều có tổn thương bên người hiện tại phật gia có thể phái ra chỉ có hai tên v õ thánh thần xuất tiên lam tiết h kỵ ở đây nhất định có thể bảo đảm kinh thành yên ổn văn nhân chính cho ra cam đoan tuất c h m dự định phái thanh sương quân xuất trinh chưa bị cảm thấy thế nào tân tử h à n g có quyết đoán thần tán thành văn nhân chính cái thứ nhất tán thành diệp trạch đan vậy tán thành lý phi đứng người lên c h ắ p tay hành lễ b ệ hạ thần nguyện theo thanh sương còn cùng đi xuất trình tân tử h à n g trên mặt cuối cùng có mỉm cười hắn nhìn xem lý phi tính an hầu có này tâm chấm lòng rất an ủi bất quá cùng tây lục sứ đoàn đàm phán còn chưa kết thúc khanh không cần xuất ruột phải lý phi có chút tiến b ố i ba người ngồi xuống lần nữa tân tử h à n g tiếp tục hỏi thủ phụ tây lục sứ đoàn đưa tới những cái kêu tiểu mới x u n g ống mô phỏng kết quả như thế nào c ầ m tới kiểu mới s u n g ống về sau diệp trạch đan ngay lập tức sẽ đưa đi đình chiến cát để có được luyện vật chờ thần thông rèn đúc chúng đại sư đ ố i s u n g giới tiến hành phá giải cùng mô phỏng đình chiến các bên kia đã thành công mô phỏng ra một thanh diệp trạch đan nói nhưng tân võ ti cho ra kết luận cũng không lạc quan cho rằng trong ba năm chúng ta đều rất khó đại lượng sản xuất những này kiểu mới vũ khí tân võ ti là minh tân biến pháp sau mới thành lập cơ cấu lệ thuộc vào sở quân cơ phụ trách hướng tây đại lục mua các loại thuốc nổ vũ khí cũng nối hắn phá giải mô phỏng đại lam triều bây giờ tự chủ sản xuất mấy khoản súng ống đại pháo bạn bè thiết kế cùng công nghệ phương án vân vân đều xuất từ tân v õ t h i tân tử hằng nghe vậy sầm mặt lại ba năm không phải đã thành công mô phỏng ra tới sao vì sao còn muốn lâu như vậy d i ệ p trạch gan bình tĩnh giải đáp nói b y hạ dựa vào mấy tên đại sư mô phỏng ra những cái k i u t i ể u mới vũ khí ý nghĩa cũng không lớn bọn hắn có thể mô phỏng ra mấy cái xung ống cũng không khả năng rèn đúc ra mấy v ạ n thanh xung ống những đại sư này mô phỏng vũ khí dựa vào là thần thông là thuật pháp nhưng muốn đại quy mô sản xuất những vũ khí kia cần phía giới nhân viên kỹ thuật chân chính nắm giữ công nghệ thiết kế luyện kim máy móc chế tạo hóa học các loại tương quan lĩnh vực tri thức còn cần bồi dưỡng được một nhóm thuần thục nắm giữ tương quan công nghệ công nhân lại chúng ta muốn thành lập được nhà máy dây c h u y ể n sản xuất trong này mỗi một hạng đều không phải ba năm ngày chi công có thể làm được d i ệ p trạch gan đều đâu vào đấy giản g thuật để tần tử hàng á khẩu không trả lời được lý phi nhịn không được nhìn vị này thủ phụ liếp mắt làm một tên người xuyên v i ệ t h ắ n càng có thể rõ ràng trong này độ khó nếu như không phải một trận minh tân biến pháp vì đại lam triều đánh xuống cơ sở muốn đại lượng sản xuất tây đại lục những cái tiêu kiểu, kiểu mới vũ khí càng thêm xa xa khóc mà cho dù là vị này một tay chủ đạo minh tân biến pháp thủ phụ cũng không cách nào cải biến xu thế tất yếu tây đại lục tăng lên thông đạo trừ dựa vào huyết mạch liền chỉ còn lại khoa học kỹ thuật con đường này đây cũng là các quý tộc cố ý bung ra một con đường muốn thượng vị cũng tốt muốn phản kháng bạo chính cũng được phát triển khoa học kỹ thuật đều là lựa chọn duy nhất mà đông đại lục lấy cá nhân vĩ lực làm chủ tình huống cùng tây đại lục hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật tại tuyệt đại đa số trong mắt người cuối cùng chỉ là tiểu đạo tân tử hàng sau khi nghe xong vậy triệt để đối với mấy cái này kiểu mới vũ khí mất đi hưng thú ba năm có thời gian này hắn không bằng chờ mong một lần lý phi trưởng thành vậy hạ coi như phải hao phí nhiều thời gian hơn thần coi là cũng hẳn là tăng lớn đầu nhậm tây đại lục lần này mang tới những này t i ể u mới vũ khí đã đủ để uy hiếp được đạo cơ kỳ cường giả không thể khinh thị d i ệ p trạch gan vừa nói một bên trình lên một phần đấu trương đây là thần nhằm vào tân võ ti viết xuống mười hai đầu đề án mời bệ hạ xem qua tân tử h à n g tiếp nhận đấu trương nhìn mấy lần sau liền trợt cảm thấy đau đầu đơn giản tới nói chính là muốn tiền muốn người muốn địa vị muốn tiền muốn người còn dễ nói nhưng là muốn đề cao nhân viên tương quan địa vị cái này dính đến đúng là các mặt lợi ích liên lụy quá lớn bánh gạ tố lại lớn như vậy những cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật cùng tương quan hành nghề người muốn nhiều chiếm vậy người khác liền muốn thiếu chiếm ai sẽ vui lòng việc này trước hết để cho trung s u nội các nghị một nghị đi tật tử hằng khép lại trong tay tấu trương nói với diệp trạch an vậy hạ được rồi chấm mệt mỏi hôm nay liền đến chỗ này đi thần cáo lui ba vị cố mệnh đại thần thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện lý phi đi ra dưỡng tâm điện về sau văn nhân chính đột nhiên chủ động gọi lại lý phi đại nguyên soái lý phi nhìn về phía đối phương văn nhân chính người trước đây nói hy vọng có thể cùng bản soái l u ậ n bản ngày mai có thể tới ta trong phủ lý phi nghe vậy đại hỉ bạn huyết châu bây giờ muốn thăng cấp nhanh chóng phương pháp nhanh nhất chính là cùng cường giả đỉnh cao g i a thủ thu hoạch phẩm chất cao lực lượng hạn trước đây đề cập qua hy vọng có thể để văn nhân chính chỉ điểm mình võ công nhưng đối phương thân là quân cơ đại nguyên soái đã phải xử lý quân vụ lại muốn phụ trách h ấ n luyện thiên lam tiết kỵ thống ngự quân trận lấy tăng lên binh đạo tu vi cuối cùng còn muốn bao gồm tự thân tu hành nào có nhiều thời gian như vậy đi chỉ điểm người khác bây giờ cuối cùng là bất chút thời gian rồi đa tạ đại nguyên soái lý phi chắp tay hành lễ văn nhân chính gật gật đầu quay người rời đi lý phi tăng thêm tốc độ hướng một phương hướng khác diệp t r ạ c h gan đuổi theo thủ phụ đại nhân vừa rồi cho bệ hạ tiêm mười hai đầu đề án có thể hay không cho ta một phần có thể chế tạo kiểu mới vũ khí sự nếu là có cần ta g i ú p một tay địa phương thủ phụ cứ mở miệng diệp t r ạ c h gan hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý phi ta còn tưởng rằng tính ăn hầu bực này thiết yếu sẽ c h ư ớ mắt những n à y kỳ dâm xảo kỹ lý phi cười cười trong mắt của ta cái này kỳ thật cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng ồ diệp trạch đan không nghĩ tới lý phi thế mà lại coi trọng như vậy đạo này hắn nhận biết những cái kia siêu phàm giả thực lực càng mạnh càng không nhìn chúng những n à y ngoại vật tân võ ti dù lệ thuộc vào sở quân cơ nhưng quá khứ những năm gần đây văn nhân chính vị này lại nguyên xoáy đi tân võ ti số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với diệp trạch đan đưa ra rất nhiều đề án văn nhân chính cũng không có dành cho ủng hộ vị này quân thần càng muốn đem tài nguyên vùi đầu vào ngự doanh quân vùi đầu vào có tiềm lực võ giả t r ê thân binh gia bôn phái vị này quân thần đi là binh hình thế chi đạo mà không phải binh kỹ xảo lý phi một đường này cơ bản đều dựa vào cá nhân võ lực mãng tới được theo diệp trạch an nếu như lên chiến trường lý phi khẳng định cũng là loại kia dẫn binh giết vào trận địa địch chém tướng đoạt cờ mạnh tướng lại không nghĩ rằng lý phi sẽ như thế giúp đỡ chính mình có vị này t ì n h an hầu ủng hộ hắn đối thôi động việc này nắm chắc lại thêm mấy phần dưới bóng đêm vị này thủ phụ đại nhân cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nghiêm túc đối lý phi chắp tay thi lễ một cái hôm qua năm bốn chín ngày mùng ngày hai tháng mười hai thanh sương quân chính thức xuất trình rời đi lam lam thành đi xa nam cảnh một ngày này lý phi vạn huyết châu lên tới cấp sáu mươi ngưng kết ra khối thứ hai huyết tinh chương năm trăm bốn mươi hai thế gian đều là địch một chương năm trăm bốn mươi hai thế gian đều là địch một thả nguyên xa cater chính giữa thành thị to lớn thần m i ế u bên ngoài trên quảng trường lít nha lít nhít vì đầy người bạch ngọc điêu chắc tượng thần phía dưới có một tòa tế đ à n mặc màu đỏ tế tự phục xả m ạ n g ngay tại phía trên thi pháp h á n toàn thân vẽ đầy màu sắc rực rỡ đường vân khoa tay một chân trong miệng nói lẩm bẩm m à u sắc sắc sỡ vầng sáng lấy tế đàn làm trung tâm t h ư ớ n g bốn phía quyết tán quét qua trên quảng trường các tín đồ tiếp tục hướng bên n g o à i quyết tán lấy thần miếu làm trung tâm cả tòa thành thị trên đường phố đều quỳ đời người đây là một trận toàn thành tham dự tế tự là vì đã chết đi xạ cắt tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái cử hành tăng lễ trên thảo nguyên lớn nhất thần giáo là mãn nguyện giáo thờ phụ mãn thần thảo nguyên vương đình thi hành chính giáo hợp nhất chế độ giáo quyền tại vương quyền phía trên các đời quốc chủ đều phải do mãn g u y ệ n giáo đại m ã vì đó lên ngôi cho nên xạ cắt tờ thần miếu đệ nhất dũng sĩ tăng lễ toàn thành dân chúng đều muốn tham dự ô nặng nề g h tiếng kèn từ thần miễu v ă n g lên c h u y ế n khắp toàn thành nghe tôi tiếng kèn về sau quỳ gối người trên đường phố nhóm ảo ảo ngồi dậy tay nâng vải trắng d i ơ cao hướng lên trời bi thương lớn tiếng hô to kẹt lệ dạ kẹt lệ dạ kẹt lệ dạ đây là thảo ngôn ngữ ý là hồn về trên trời mười mấy b ạ n người tiếng hô hoán dần dần hội tụ vào một chỗ hình thành một khúc trực kích linh hồn bị ca trôi hướng cựu thiên trí thượng thần miễu bên ngoài trên tế đản xa c á t cờ thần miễu đệ nhất sa m ạ n hô diên phổ sơn thả ra trong tay vải trắng từ trong ngực xuất ra một thanh t r ù thủ hắn nhìn quanh một phía thanh â m khàn khàn cũng không dâng cao nhưng có thể rõ ràng chuyển khắp b ằ n thành mãn thần các con dân chúng ta anh dũng thần miếu đệ nhất dũng sĩ h ồ n về trên trời hắn là có hy vọng trở thành thánh giả chiến sĩ là xạ các tờ ngừng là thảo nguyên hy vọng giống như bắc an thảo nguyên bên trên đã từng vậy đi ra võ thánh còn đi ra chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao vô luận là võ thánh hay là chân nhất cảnh cường giả tại thảo nguyên bên trên đều bị gọi chung là thánh giả chỉ là thảo nguyên đã có năm trăm năm không từng có qua thánh giả rồi hô diên hòa thái là lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư tại thảo nguyên đại tông sư bên chồng có thể x đúng là thánh giả người ứng cử là thảo nguyên hy vọng nhưng là a người trung nguyên dùng ti tiện thủ đoạn giết chết hắn hô diên phổ sơn tức giận quát tầm lên hắn là đệ nhất sa m ạ n là đỉnh cấp chân nhân đồng thời cũng là hô diên hòa thái chất nhi ta hô diên phổ sơn lấy xạ cắt tờ thần miếu đệ nhất sa mạng dành nghĩa phát thể ta nhất định phải vì đó báo thù sau cùng âm cuối như nổ lôi như núi lửa vang vọng tại chỗ có người sầu trong linh hồn hô Hồ diên phổ sơn d ơ cao truy thủ ngay trước mặt mọi người dùng truy thủ vạch phá tay trái mình lòng bàn tay sau đó dùng máu me đầm địa tay trái lao qua mặt mình máu me đầy mặt tại thảo nguyên bên trên đây là máu mặt lời thể không chết không thôi theo hắn làm x o n g động tác này tuy gối bốn phía các tín đồ vậy h hào hào xuất ra đã sớm chuẩn bị x o n g truy thủ giống như hắn b ạ c h phá lòng bàn tay trái dùng máu tươi lau qua mặt siu đám người la lớn tại thảo nguyên ngữ bên trong ý là báo thủ siu siu siu, siu. đinh hai nhức g ó c tiếng hò hét tại thành thị mỗi một chỗ góc cất băng lên dung chuyển thiên vân minh đô thảo nguyên lớn nhất thành thị thảo nguyên vương đình nơi ở đồng thời cũng là mã nguyện giáo thần sơn nơi ở thần sơn danh tự liền gọi thần sơn thảo nguyên bên trên chỉ có cái này một tòa thần sơn khi ánh mặt trời tung xuống cả tòa thần sơn đều đắm chìm trong h à o quang màu vàng nóng bên trong p ó n g ánh thần thánh nguy nga mỗi ngày mặt trời mọc lúc thần sơn bên dưới đều có vô số thành kính tín đồ quỷ trên mặt đất hướng thần sơn lễ bái thần sơn bên trên thần miếu ở vào chỗ cao nhất nắng sớm đâm rách màu xanh đậm t ầ n g mây rơi vào toàn thân trắng m u ố t kiến trúc phía trên cả tòa thần miếu tựa như thiên thần thất lạc ở nhân gian một khối bạch ngọc cao mười triệu chuyển kinh ống tại cương phong bên trong vẫn xoe tròn chung đồng tiếng len kem đụng n mười hai cây đ à n chu cổ trụ hành lang chống lên mái con nấu củng vòng trời mạ vàng bảo bình lồng tại trong sương ngủ. trong điện mỡ đông đèn trường minh bất diệt từng người từng người mặc trường bào màu trắng tế tự túi đầu không lưng hướng mấy tên mặc đại hồng b ả o x à mạn hành lễ cái này mấy tên áo bào đỏ x à mạn một đường hướng thần miếu chỗ sâu đi đến dọc đường gặp phải toàn thân đều bao phụ tại trong hắc bào tế người hào hào quỳ xuống đất hướng bọn h ắ n dập đầu mãn nguyện giáo đẳng cấp từ dưới lên trên theo thứ tự là áo đen tế người bệnh bào tế tự áo bào đỏ sa mạn còn có cao nhất kim bảo đại mãn mà cho dù là cấp thấp nhất cả ngày không thể lộ ra bản thân diện mạo áo đen tế người tại thảo nguyên bên trên địa vị vậy mười phần cáo thượng giờ phút này chút quỳ trên mặt đất tế người ra tòa thần miếu này bên ngoài sẽ có càng nhiều người hướng bọn hắn quỳ l ạ i bốn tên áo bào đỏ x à mản đi vào thần miếu chỗ sâu nhất một tòa đại điện trong đại điện khắc đầy bảo thạch lóe ra kim mang bích hoa trước đứng với một bộ kim bảo người này tóc dài dối tung dáng người cũng không cao lớn nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại so thần sơn còn muốn nguy nga cảm giác hắn chính là mã nguyện giáo đại mãn kỳ liên quan thế trên thảo nguyên tôn quý nhất tồ tại thay m ã n thần chăn thả thảo nguyên người ký liên quan thế xoay người lại mặt mũi của hắn giống như là bao phủ tại một tầng x ư ơ n g mù bên trong mơ hồ không rõ chỉ có một đôi mắt phá lệ rõ ràng hắn dùng từ ái ánh mắt nhìn về phía bốn tên áo bào đỏ x à mạn miễn hạn bốn vị áo bào đỏ x à mạn đồng loạt hành lễ m ã n thần bảo hộ ký liên quan thế đưa tay một mảnh vàng rực vẩy vào bốn người trên thân bốn tên đỉnh cấp chân nhân cảnh giới x à mạn đắm chìm trong thần huy bên trong chân lực trở nên dị thường linh động ẩn ẩn có một loại vinh đăng trên liên giới t i ế t kiến man thần ảo giác bốn người liếc mắt nhìn nhau một người trong đó mừng dỡ nói chúc mừng miền hạn trước đây đinh thanh mạng phê bình thế gian cơn ư giả g nói lý phi tại đại tông sư tầng này cấp đã khó tìm đối thủ nhưng đỉnh cao nhất phía dưới y nguyên có ít người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn trừ tây đại lục những cái kia thân vương đông đại lục còn có mấy vị đỉnh cấp chân nhân thực lực không hề tầm thường đông đại lục không có thân vương cấp t h u y ế t pháp đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân cũng đã là đỉnh cao nhất phía dưới cực h ạ n nhưng luôn có một số người có thể bằng vào thủ đoạn đặc thủ đột phá cực h ạ n tỷ như vị kia bị trọng thương bắc man vương bằng vào đặc thù thú hóa có thể siêu biệt lập đạo cảnh đề phòng cho tới nay thảo nguyên vương đình đều bị đại lam triều coi là nhất có uy hiếp quốc độ bởi vì thảo nguyên vương đình có được hơn hai mươi vị cường giả định cao còn có trăm vạn cầm cung chi sư trừ cái đó ra thảo nguyên bên trên các đời đại mãn đều không thể khinh thường cho nên dù là thảo nguyên vương đình cùng hai đại mạc quốc một dạng hướng đại lam triều cúi đầu sưng thần đại lam triều vậy một mực để bạch diễm quân đóng tại đông cảnh dùng một cái đỉnh cao nhất chiến lược uy hiếp thảo nguyên mà thảo nguyên vương đình một mực tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn họ đại mãn có thể trở thành thánh đ í giả thảo nguyên liền có thể thoát khỏi hướng đại lam triều cúi đầu xương thần vận mệnh thực sự trở thành chúa tể một phương kỳ liên quan thế là mãn nguyện giáo trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại mãn thiên phú tối cao bây giờ tu vi của hắn có tiến thêm một bước xu thế tự nhiên để tại chỗ xả m ã n nhóm mừng rỡ không thôi m i ễ n hạ tìm tới đăng thánh thời cơ rồi một vị xạ mạn kích động hỏi kỳ liên quan thế mỉm cười hết t hệ đều là mãn thần chỉ dẫn mãn thần bảo hộ bốn vị xạ m chờ mấy người bình phục cảm xúc về sau kỳ liên quan thế mở miệng nói xạ cắt tợ đã làm tốt chuẩn bị các ngươi đâu chúng ta nguyện vì mãn thần mà chiến bốn vị áo b à o đỏ xạ mạn đồng nói chương năm trăm bốn mươi hai thế gian đều là địch hai chương năm trăm bốn mươi hai thế gian đều là địch hai được mộ dung tử chối bỏ mãn thần các ngươi mang theo ta thánh lệnh đi đem hắn áp tải thần sơn kỳ liên quan thế hời hợt nói nhưng hắn lời nói lại giống như một tia chớp tại bốn vị xạ mạn trong lòng nổ vang mãn nguyện giáo trừ thần sơn bên trên tòa thần miếu này bên ngoài còn có tám tòa thần miếu mộ dung tử là khăn t h ơ m thần miếu đệ nhất xa mạn đối phương cùng quốc chủ rất thân cận mặt khác còn lôi kéo hai vị thần miếu xa mạn thảo nguyên tám tòa thần miếu ủng hộ kỳ liên quan thế có năm tòa đứng tại quốc chủ bên kia có ba tòa đây chính là thảo nguyên bên trên giáo quyền cùng vương quyền lực lượng so sánh bây giờ kỳ liên quan thế lại muốn trực tiếp động mộ dung tử mộ dung tử là quốc chủ chỗ dựa lớn nhất cũng là đợi tiếp theo đại mãn hữu lực người cạnh tranh một khi mộ dung tử bị cầm xuống quốc chủ nhất hệ thế lực sẽ bị đả kích lớn hai vị kia bị lôi kéo quá khứ thần miếu xa mạn sợ rằng sẽ lập tức thần phục tại thần sơn phía dưới miễn hạn bốn người ngầm đầu nhìn về phía kỳ liên quan thế vị này đại mãn dùng từ ái ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn không nói gì cần tuân thánh lệnh một vị áo bào đỏ xả màn dẫn đầu lĩnh mệnh cái khác ba người vậy ảo ảo cúi đầu đêm đó bốn đại t á c mãn dẫn người đột nhiên giáng lâm khăn thơm thần miếu tuyên bố đại mãn thánh lệnh bốn người bằng vào kỳ liên quan thế ban cho t r ậ n kỳ ngay lập tức đem chọn tòa thần miếu phong tỏa đoạn tuyệt mộ dung tử khả năng chạy trốn một trận đại chiến về sau mộ dung tử bị bốn vị xạ màn liên thủ bắt giữ áp tải thần sơn cử động lần này lập tức dẫn phát thảo nguyên vương đỉnh ch quốc chủ nhất hệ ngay lập tức cho tối cường n g ạ à h phản kích thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ thác bản sơn hải mang theo mạnh nhất thiên lang huyết kỵ vây quanh thần sơn coi như rất nhiều người coi là thảo nguyên đem bộc phát một trận trước đó chưa từng có đại chiến lúc đại mãn k ỵ liên quan thế một thân một mình xuống núi sau đó làm người mở rộng tầm mắt một mãn xuất hiện thác bản sơn hải lấy xuống bản thân mũ bảo hiểm dẫn đầu hướng k ỵ liên quan thế bày tỏ thần p h ụ sau đó một vạn tên thiên lang huyết kỵ hào hào rơi xuống tòa kỵ vì một chân trên đất thần miếu ủng hộ lớn nhất người mộ dung tử bị bắt quân đội chỗ dựa lớn nhất thác đây quả thực là trời sập bắt đầu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn quốc chủ nhất hệ những người ủng hộ tới tấp phản bội lựa chọn thần phục tại thần sơn phía dưới vẹn vẹn ba ngày thời gian trận này giáo quyền cùng vương quyền chi tranh liền hà màn cuối cùng trận này nội đấu t ư ơ n g giả đỉnh cao chỉ chết rồi một cái mộ dung tử cùng hai tên vương thất đại t ô n g sư thảo nguyên vương đ ỉ n h quốc chủ tự mình leo lên thần sơn t h ỉ n h tội một ngày này đại mãn kỷ liên quan thế thanh âm từ thần sơn phía trên truyền đ a mãn thần các con dân một ngàn năm trước thảo nguyên các minh đệ hùng ngồi phương đông ngựa của chúng ta tiếng chân vang vọng trung nguyên tà d ư n g như máu v â n quanh tại thần sơn bốn phía thiên lang huyết kỵ hào hào rút ra chính mình bội đao hơn năm trăm năm trước trung nguyên vương t r i ề u nhất thống đông lục bọn hắn cho là mình đã chinh phục thảo nguyên mãn thần các con dân nói cho ta biết tiền bối vinh diệu đã bị các ngươi quên làm sao từng người từng người thảo nguyên người đi ra trụ sở đi tới trên đường phố t h ư ớ n g thần sơn vị trí h ò hét không thảo nguyên trai tráng vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục 500 năm trăm năm q u á lâu hiện tại là thời điểm để trung nguyên vang lên lần nữa ngửa của chúng ta tiến chân đ ó có quốc chủ kim ấn ý chỉ từ thần sơn phía trên ban bố truyền lệnh kị sĩ mang theo thảo nguyên cao nhất ý chí t ư ờ n g tư phương tiến đến từng kiện n i b h khí từ t r o n g khố phòng vận bị c quang năm từng con h bị trồng tức lên yên. lập Đào i mươi chín ngày mùng ngày bảy tháng mười hai thảo nguyên vương đình lấy xạ cắt tờ thần m i ế u đệ nhất dũng sĩ hô diên hòa thái bị t ì n h an hầu lý phi hại chết làm lý do đối đại lam triều phát động chiến tranh đã cách nhiều năm đại lam triều đông cảnh lần nữa trực diện trăm vạn cầm cung chi sư bắc man kim mộ sơn bắc man tứ đại cường tộc một trong ô nhật tộc bản bộ một gian trong trứng đồng một tên nam tử ngồi trên mặt đất đang dùng bút tại một quyển sách bên trên viết chú thích hắn xuyên qua một cái trường bào màu trắng tóc dài dùng châm gài tóc b ộ c lên có tại bắc man hiếm thấy nho nhã khí chất chính là bát nhi hốt lúc này trong tay hắn ngay tại viết chú thích sách là một bản chính hắn biên soạn bí tịch võ công bắc man võ công mặc dù so tây đại lục võ ký tương đối đa dạng hóa nhưng luận cao thâm trình độ vẫn là không bằng trung nguyên võ lâm từng cái bộ tộc nắm giữ có thể luyện đến tạo hóa cảnh đạo tỉnh ít càng thêm ít bát nhi hốt tại võ đạo đại sư giai đoạn liền từng theo thứ tự khiêu chiến mười bảy tộc sở hữu cường đại võ đạo đại sư. Đem 17 tộc võ hắn g đều không sau, hắn đem còn võ c sách nhất thống bắc man sự mà là một bên dưỡng thương một bên đem chính mình võ học tâm đắc biên soạn thành sách một tên mặc bạch ngắn dáng người tinh tế lại tràn ngập lực buộc phát nữ tử đi vào liều bạn vương thượng phụ thân đồng ý ô nhã na na kích động nói nàng là bác nhi hốt thế tử là ô nhật tộc tộc trưởng nữ nhi duy nhất bác nhi hốt để cây viết trong tay xuống quay đầu nhìn về phía thế tử trên mặt hiện ra tiểu dung na na nhờ có có ngươi ô nhã na na ngồi ở bác nhi hốt bên người lắc đầu phụ thân không phải là bởi vì ta mới đồng ý là bởi vì hắn tin tưởng ngươi hắn tin tưởng chỉ có ngươi mới có thể trở thành bắc man vương mới có thể dẫn đầu bắc man bộ tộc đi ra đại sơn bác nhi hốt trở mặt lần trước trận chiến kia ô nhật tộc đại trưởng lao chết rồi hỏa lân tộc đại trưởng lão cũng đã chết bắc man mười bảy tộc bị diệt mất ba cái nghiêm trọng hơn chính là còn dư lại bộ tộc tại vận dụng nội tình phát động đại trận lúc chúng khải minh trước khi chết n g u y n l i r ù a dẫn đến khí vận bị hao tổn đại trận xảy ra vấn đề đại trận ảnh hưởng là bây giờ an nguy khí vận ảnh hưởng là sự phát triển của tương lai bắc man bộ tộc bây giờ cùng tương lai đều xuất hiện vấn đề cái này một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng cuối cùng dẫn đến bác nhị hốt mất hết lòng người thật vất vả thành lập được liên minh sụp đổ hãn nhánh kia tập trung bắc man từng cái bộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ thân vệ quân vậy bởi vậy giải tán hơn phân lửa nếu như không có gì biến số bác n h ị hốt dù là chữa khỏi thương thế chiến lược bay về đình phòng h ắ n sinh thời muốn thống nhất bắc man đã hy vọng xa b ờ i cụ may biến số liên tiếp xuất hiện cho các bộ tộc lớn truyền tin đi bằng vào ta danh nghĩa bác n h ị hốt không có trầm mặc quá lâu một lần nữa tỉnh lại lên đến đúng vương thượng ô nhã na na đứng dậy hướng bác n h ị hốt hành lễ rất nhanh còn lại bắc man bộ tộc đều thu được bác n h ị hốt truyền tin bao quát bản bộ bị đại làm triều chiếm lĩnh ba cái kia bộ tộc ta bác nhi hốt tự biết đã không xứng lại làm bắc man vương nhưng các đồng bào của ta chúng ta không thể vĩnh viễn bị vây ở trong núi lớn chúng ta phải đi ra ngoài chúng ta không thể lần lượt dùng các chiến sĩ tính mạng đi cướp bóc lương thực cuối cùng lại chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử hiện tại phía nam hai đại mạc quốc đồng thời đối đại lam triều xuất binh phía đông thảo nguyên vương đình vậy đối đại lam triều t u y ê n chiến rồi tại bắc cảnh tuyến bên trên nhánh kia đang sợ nhất thanh sương quân đã bị điều đi đây là cơ hội tốt nhất có lẽ cũng là bắc man cơ hội duy nhất ta bắc nhi hốt thỉnh cầu đại gia lại tin tưởng ta một lần đoàn kết lại tập hợp tất cả mọi người lực lượng chúng ta một đợt đối trung nguyên xuất binh đã từng bắc man vương bắc nhi hốt lấy danh nghĩa cá nhân lần nữa khởi xướng liên minh lần này các bộ tộc lớn có lẽ cũng sẽ không lại tôn hắn làm vua nhưng tất cả mọi người lợi ích đều là nhất trí xuôi nam tại cây lục bảy nước đổ bộ đông đại lục trước đó đối đại lam triều tới nói uy hiếp lớn nhất là thảo nguyên tiếp theo chính là bắc man bởi vì địa lý tính đặc thù lại thêm đặc thù thể chất bắc man bộ tộc cơ hội là toàn dân giai minh thảo nguyên có trăm vạn cầm cung chi sư bắc man đồng dạng có thể xuất ra trăm vạn có thể chiến c h i minh thậm chí nếu như b ư ớ c đến cực hạng hai triệu chiến binh đều có mà lại luận cường giả đỉnh cao số lượng bắc man cũng không thể so thảo nguyên thiếu chỉ bất quá bởi vì bắc man bị phân liệt thành mười cái bộ tộc không có thảo nguyên như vậy thống nhất cho nên uy hiếp mới so thảo nguyên nhỏ hiện tại bắc nhi hốt lần nữa ý đồ đem bắc man lực lượng thống nhất lại hôm qua năm bốn m ư ơ chín ngày mười một tháng mười hai bắc man mười bốn tộc có cựu tộc lựa chọn liên hợp xuất binh cũng để cử b ắ c nhi hốt vì liên quân chủ soái cựu tộc đều ra binh mười vạn tạo thành một chi trăm vạn đại quân đến tận đây đại lam triều đông lâm thảo nguyên đại quân nam chiến hai đại mạc quốc b ắ c gặp bắc man đại quân tây lục bảy nước sứ đoàn ngay tại lam lăng thành công phu sư tử n ạ n long xả khởi lục đại lam triều thế gian đều là địch chương 543, lầu cao sắp đổ một chương 543, lầu cao sắp đổ một lam lăng thành phủ đ ạ i nguyên soái trên giáo trường người khoác kim giáp lý phi huy quyền đánh tới hướng trước người văn nhân chính không khí nháy mắt bị rút khô giải chân không n ắ m kéo mặt đất gạch xanh hướng lên bạo liệt văn nhân chính xuyên qua một cái màu đen võ phục trên thân không có võ đạo chi vực ngưng tụ mà thành chiến giáp hắn đưa tay ngăn trở trực kích mặt q u y ề n phòng chân trái từ đôi đến đầu đổ ra lý phi gần như đồng thời ra chân chặn đứng đôi phương chân thành. hình khuyên âm bạo hướng bốn phía quyết tán đem vẩy ra hòn đá ép thành phấn bụi đất lý phi đ u ổ i phải chỗ chiến giáp xuất hiện từng vết n ư ớ cả c người bị đ á được ly khai mặt đất bay ngược về đằng sau hắn lập tức thi triển không khoảng cách biến mất thuận thế tan mất trên người lực t r ù n g kích nhưng mới từ không gian tường kép bên trong ra tới văn nhân chính nắm đấm đã chạm mặt tới lý phi giao nhau hai cánh tay chống c h ọ i một quyền này trên người chiến giáp phát ra tiếng vang nặng nề dưới chân mặt đất đông nhiên hướng phía dưới đổ sụt tầm sơn hả hư ảnh tại văn nhân chính quyền hạ phán át lý phi lần nữa biến mất tại nguyên chỗ nháy mắt xuất hiện sau l ư n g văn nhân chính một k h u ệ u tay đập chúng đối phương áo lót văn nhân chính mặc cho lý phi đập chúng bản thân sau lưng khắp nơi khiếu huyệt bên trong tựa như có tinh thần sáng lên đem đánh tới lực lượng toàn diện chống cự rơi hắn xoay eo q u e n người nâng lên đầu gối trái vọt tới lý phi s ử n bộ t h a n h lý phi lần nữa bị đụng bay ra ngoài vị này quân thần đấu pháp đơn giản trực tiếp cũng không phức tạp một là thế đại lực trầm lớn đến dù là lý phi toàn lực vận dụng biết nộ lại lấy long tượng thần thông tăng cường gấp mười và ý nguyên không sánh bằng hai là nhanh như thiền điện nhanh đến lý phi tại không đến không một giây kẽ hở bên trong không có cách nào liên tục dùng không khoảng cách trốn tránh lý phi quay thân t r ư ở n g đột nhiên xoay đeo quanh người song t r ư ở n g hướng trước người đẩy ra n h ậ t nguyện song luân thiên sơn bày trận thiên h ạ ngã tả ngàn vạn ý tưởng ngưng tụ thành ó n g ánh một tuyến tựa h ồ thiên địa đều bị lý phi phù hợp giữa song t r ư ở n g không biết trời cao tiếp theo một cái trước mắt một con hiện ra kim loại sáng bóng tiết quyền bành đến nổ bay cái này thiên địa một tuyến tựa như trọng kỵ s u n g phong thẳng chém đi thủ bẻ gãy miền nát ầm ầm cả tòa võ đài bị thần thông cường hóa qua lại có trận pháp bảo vệ giờ phút này mặt đất ý nguyên không ngừng vỡ vụn đổ sụt đã vụn băng thiên mây s á n c h ạ rơi lý phi lần nữa bị đánh lui lại lấy không khoảng cách trốn tránh sau đó lại bị văn nhân chính đuổi kịp hai đạo nhân ảnh tại đầy trời trong b ụ i đất lần lượt đụng vào nhau hai người khí huyết đều nóng rực như lại nhật mỗi một lần va chạm đều nổ vang như lôi bạo mãi cho đến cả tòa võ đài bị triệt để phá hư thành một vùng phế tích biến thành một cái hướng phía dưới lon hố to hai người mới đình chỉ giao thủ lý phi trên người chiến giáp giống như sắp vỡ vụ n đồ xứ hiện đầy v ế t rách mà văn nhân chính một thân màu đen võ phục ngay cả cho đùi đều không dính vào không sai văn nhân chính đối lý phi tán thưởng gợt, gợt đầu người đã so với lúc trước chết ở ta quyển bên dưới kia hai cái tây đại lục thân vương mạnh trước đây đinh thanh mạn liền chính miệng phê bình qua lý phi thực lực cho là hắn đã có thể so với tây đại lục thân vương hiện tại văn nhân chính cho ra tiến thêm một bước đánh giá vị này đã từng tự tay đánh chết hai vị thân vương võ thánh hắn cho ra đánh giá tự nhiên càng thêm có sức thuyết phục ý vị này lý phi đã không phải là có khả năng đứng vào thiên hạ ba mươi vị trí đầu mà là vững vàng tiến vào thiên hạ ba mươi vị trí đầu đa tạ nguyên soái chỉ điểm lý phi đối văn nhân chính ôm quyền hành lễ phong cách chiến đấu của hắn cùng vị này quân thần rất tương tự cho nên khoảng thời gian này chỉ điểm quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ đồng dạng đều là lấy lực các người văn nhân chính để lý phi học được rất nhiều lý phi lực lượng xác thực rất mạnh bởi vì phi kiếm chi thể nguyên nhân lực lượng vậy đầy đủ tập trung cơ hội có thể hoàn mỹ bạo phát đi ra nhưng ở hư thực kết hợp công thủ chuyển đổi tiến công tiết tấu chờ một chút phương diện vẫn có vẻ hơi non nớt loại này non nớt cũng không thể hiện tại phương diện chiêu thức mà là kinh nghiệm đại đạo đơn giản nhất văn nhân chính mỗi một lần xuất thủ đều trực chỉ hết tầm luôn có thể đối lý phi hỗn nguyên kiếm giới tạo thành lớn nhất phá hư loại này kỹ xảo chiến đấu mới là tại đại tôn g sư phương diện trong chiến đấu c h â u mấu chốt nhất lý phi dù sao vừa phá cảnh không lâu mặc dù trước đây liên tục chiến thắng nhiều vị đại tôn g sư nhưng đều thắng được không chút huyền nhiệm đối thủ ngay cả dung chuyển hỗn nguyên kiếm giới đều rất khó tự nhiên không có cách nào cho lý phi cung cấp quá nhiều kinh nghiệm bây giờ trải qua văn nhân chính lật lại đập lý phi cuối cùng đền bù lên vòng này bắt man v ậ xuất binh đại nguyên soái nhưng có đối sách luật bàn sau khi kết thúc lý phi bắt đầu hỏi thăm quân quốc đại sự bắc man cựu tộc liên thủ lấy bác nhi hốt làm thông soái trăm vạn đại quân xuôi nam tin tức hôm nay vừa chuyển về lam lăng thành trước có hai đại mạc quốc xuất binh lại có thảo nguyên vương đ ỉ n h tuyên chiến bây giờ bắc man cũng tới tham gia náo nhiệt tin tức xấu một cái tiếp một cái cả tòa kinh thành đều lòng người bàng hoàng trên triều đình văn võ ba quan cũng nhiều có sợ hãi văn nhân chính nhìn xem lý phi ngươi có ý nghĩ gì lý phi nghiêm mặt nói đánh liền đúng rồi ha ha ha ha ha văn nhân chính cất tiếng cười to âm thanh trấn thiên vân nói hay lắm hắn vui mừng gật gật đầu như trên triều đình đều là ngươi như vậy phi khái tuy là thiên hạ điều địch ta đại lam triều lại có sợ gì hắn trong giọng nói mang theo vài phần n g i ệ m ai mấy phần phẫn nộ lý phi biết rõ đây là vì cái gì hai đại mạc quốc tiến binh nam cánh lúc trên triều đ ỉ n h còn nhiều là đồng ý xuất binh thanh âm nhưng khi thảo nguyên vương đình đột nhiên đối đại lam triều tuyên chiến về sau một bộ phận đại thần liền trong lòng sinh ra sợ hãi rồi trên triều đ ỉ n h bắt đầu có người đưa ra nghị hòa thậm chí không t i ế c cắt đất hóa thân hiện tại bắc mang trăm vạn đại quân đánh tới triều đình chư công bên trong lùi bước người sẽ chỉ càng nhiều ngày mai đại triều hội bên trên ta sẽ hướng bệ hạ trợ lệnh dẫn binh xuất trinh lý phi chém đinh chặt sát nói văn nhân chính gật gật đầu t h ầ n s ắ c có chút tình mình nếu là có thể hắn làm sao không muốn lãnh binh xuất trinh quét sạch từ phương nhưng bây giờ cục diện này bất kể là văn võ bá quan vẫn là hoàng đế cũng không thể cho phép hắn rời đi lam l a n g thành lấy đại lam triều bây giờ q u ố c v ậ n nếu như lam lăng thành trong lúc này trụ cột chi địa lại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n kia thật là cách vòng quốc không xa văn nhân chính bây giờ đã là đại lam triều sau cùng ý vào không chỉ có vô pháp khinh động thậm chí cũng không dám ngường cho mình thụ quá nặng tổn thương nếu không lúc trước hắn sao lại bỏ qua đánh giết tần minh lệ cơ hội cái này quyết định hắn vô pháp giống lý phi như vậy tùy ý rời đi phụ đại nguyên soái về sau lý phi tiến về hoàn g thành trực tiếp đi trùng s u nội các nơi làm việc hắn đi đến giám sát các vì chính mình chuẩn bị lầu cát phân phó thuộc hạ đi tìm hiểu tin tức mình ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần tổng kết khoảng thời gian này thu hoạch từ bạn huyết châu lên tới cấp năm mươi ngưng kết ra cái thứ nhất huyết tinh đến bây giờ v ẹ n vẹn đi qua không đến hai tháng cái này không đến hai tháng thời gian bên trong lý phi đem bạn huyết châu lên tới cấp sáu mươi ba khoảng thời gian này hắn cách mỗi mấy ngày liền đi phủ đại nguyên soái bên trên tiếp nhận văn nhân chính đập cho nên văn nhân chính vì v ạ n huyết châu thăng cấp làm lớn nhất c ô n g hiến trừ cái đó ra q u ỷ trạm đao tinh kim tôi lựa để hắn thân thể mỗi phút mỗi giây đều ở đây tiếp nhận tổn thương từ đó để v ạ n huyết châu hấp thu năng lượng trước kia hắn mỗi ngày nhiều nhất rút ra hai đến ba giờ chuyên môn thu nạp tiên địa nguyên khí đến công kích mình từ đó hấp thu năng lượng hiện tại hắn làm ộ t ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn hấp thu năng lượng cái này hiệu suất để cao mười mấy lần đây chính là bạn huyết châu thăng cấp thần tốc nguyên nhân đẳng cấp đạt tới cấp sáu mươi về sau quả nhiên như lý phi sở liệu ngưng kết ra phần thứ hai huyết tinh phần này huyết tinh đối ứng huyết hồn kỹ là huyết sắt vừa lúc là lý phi giải tỏa cái thứ hai huyết hồn kỹ thứ này về sau huyết sắt cũng không cần lại tiêu hao huyết hồn trừ bạn huyết c h â u tăng lên lý phi còn đặt vào lục phẩm hỏa thuộc tính cấy ghép thể liệt sơn giáp đối với tiếp nhận tại liệt sơn giáp về sau cấy ghép thể hắn cũng đã có ý nghĩ sau đó chỉ cần chờ liệt sơn giáp đặt tới thần biến kỳ về sau liền có thể đặt vào loại thứ nhì cấy ghép thể lý phi dự tính bản thân đại khái chỉ cần đặt vào bốn tới năm loại cấy ghép thể liền có thể đem phi kiếm chi thể từ địa cấp lên tới thiên cấp từ đó làm pháp võ cân bằng cảnh giới có thể đi vào một b ư ớ c tăng lên hầu ra hơn một giờ về sau bị lý phi phải đi tìm hiểu tin tức thuộc hạ trở lại rồi thuộc hạ nhiều mặt tìm hiểu chung s u nội các chư vị đại nhân nhóm khi biết bắt m a n trăm vạn đại quân tin tức về sau có nhiều chấn động trước mắt giám sát c ắ t đốc trả các thuộc hạ đem chính mình tìm hiểu đến tin tức từng cái báo cáo không ra lý phi sở liệu muốn nghị hòa đại thần càng nhiều thuộc hạ còn tìm hiểu đến tư pháp các có mấy vị các lao cho rằng có thể cho trên giang hồ mấy vị kia cường giả đỉnh cao đem danh lợi mua chuộc lòng người hứa hẹn tương lai đem đ ạ i mạng thảo nguyên các vùng phong thưởng cho những cường giả này dùng cái này đem đổi lấy bọn hắn xuất thủ tương trợ